Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, An Chí xuyên đến một cái tu tiên dị thế giới Gặp hai chỉ miêu Một con hôi miêu, ở tại bầu trời xanh vô ngần phủ không đảo thượng Là khống chế huyền thường quốc vương, thịnh thế mỹ nhan, thông minh ô nu Một con mèo đen, ở tại khổ hải đế tịch mịch thâm cung Là cái kia ánh nắng chiếu không tới địa phương tôn chủ Thỉ nộ vô thường, tính tình quái đảng An Chí Làm sao bây giờ, hai chỉ đều hảo loát, hai chỉ đều mớn. Nam chủ, ta lục ta chính mình kỹ năng ghét. Ngươi không rua miêu, miêu liền rua ngươi mặc kệ hôi miêu mèo đen, hảo rua chính là hảo miêu. Nam chủ song trọng miêu cách. Sa điêu phong tiểu ngọt văn, 1v1, he. Một, đệ một trương. Vẫn là nghỉ đông, trời tối đến sớm, chỉ xác tầng mây âm chầm ủ một buổi trưa, rốt cuộc chịu đựng không nổi, vụ vặt mà rắc tuyết viên. An trí một bên dọc theo lối đi bộ đi phía trước đi Một bên tử trong bao đảo ra di động, nhìn thoáng qua thời gian. Đã đến muộn. An Chĩ hỏa tốc cờ lạc mở một cái miêu chảo ị còn áp. Áp khởi động giao diện thêm tái ra tới, là một con mèo cắt hình, phía dưới một hàng tinh tế lưu sướng tự. Vân dưỡng người lông xù xù. An chí đã chơi cái này vân dưỡng sủng vật áp 2 năm. Sở dĩ cư như vậy cấp, là bởi vì đêm nay là 998 hào phát sóng trực tiếp nhật tử. Phát sóng trực tiếp thời gian 8 giờ chỉnh, đã qua 10 phút. Áp trang đầu xoát ra tới, từ trên xuống dưới một loạt phòng phát sóng trực tiếp động thái. Có bông tinh người đang ở cẩn trọng mà cấp chủ nhân ngậm đồ vật, miêu tinh người ở vượt qua các loại chứng ngại, hai chỉ tiểu anh vũ anh em bất hòa, người mổ ta ta cắn người, liền ham nhỏ đều ở biểu diễn đặng bánh xe, đặng một vòng lại một vòng. Sinh hoạt không dễ, sùng vật cũng thực nỗ lực. An trí ngón tay hoàn toàn không có dừng lại, trực tiếp ở tìm tòi trong khung đưa vào 998, tìm được phòng, điểm xác định. 998 hào thực đặc thủ Nó trước nay đều sẽ không xuất hiện Ở trang đầu phát sóng trực tiếp danh sách thượng Chỉ có thể dựa tìm tòi mới có thể tìm được Liên tuyến vòng nhỏ vòng bắt đầu xoay quanh khi An Chĩ mới thở dài nhẹ nhõn một hơi 998 hào tương đối lớn bài Một vòng chỉ chịu phát sóng trực tiếp hai lần Mỗi lần nửa giờ Thời gian vừa đến lập tức cắt đứt Một phút cũng không chịu ở lâu Trên màn hình dẫn đầu xuất hiện chính là Di động ca ra trước đánh ra An Chĩ chính mình mặt Nàng cột tóc đôi ngựa. Vậy quanh một cái đại khăn quàng cổ, đôi mắt thanh triệt như tuyển, hắc bạch phân minh, trên má tràn đầy collagen, tính trẻ con chưa thoát, giống như một con ấu thú, trong mắt chớp động tươi sống ngây thơ cùng lỗ mãng. An Trí theo bản năng mà thuận tuột tóc. 998 hào phòng phát sóng trực tiếp chủ nhân có đặc biệt yêu cầu, phát sóng trực tiếp liền tuyến cần thiết là song hướng, An Trí mặt cũng sẽ đồng thời xuất hiện ở đối phương trên màn hình. An Trí tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Cùng 998 đại bài diễn xuất thập phần không đáp phòng phát sóng trực tiếp lạnh lẽo, cùng gì vắng giống nhau, chỉ có an chỉ một cái người xem. Hình ảnh giống như đám sương tan đi, dần dần rõ ràng lên. Đây là một cái cổ đại cung điện phòng, ánh sáng sáng ngời mà ấm áp. Màn ảnh đối diện chính là một chiếc giường. Trên giường phô tố sắc tí lót, mềm mại tinh mịn, hai bên tầng tầng trướng màn phết đất, bên ngoài là lụa hoa điểu thú văn màu ngân bạch hậu lửa, trầm hậu rũ truy, bên trong mềm sa khinh bạc như mây, bị bạc câu tùng tùng mà kéo. Nay phát sóng trực tiếp hiện trường. Thấy thế nào đều có điểm không đứng đắn. Lý Luân Thượng, hẳn là có cái đôi mắt đẹp nhập nhạt cổ trang mỹ nam tử, quần áo bất chỉnh, hoành ở trên giường. Nhưng mà trên đệm mềm không có mỹ nam tử, chỉ có một con mỹ nam miêu. Là một con nhan giá trị nghịch thiên miêu. Băng Lam đôi mắt, thiện phân mũi, một thân màu xám nhạt mang hoa văn màu đen trường mao lại mềm lại đồng, đặc biệt là cổ, giống như mang một vòng trường mao vây cổ, giống như tính toán tùy thời đi bắc cực qua mùa đông. Cổ cùng cái bụng cùng móng nuốt lại là tuy trắng. Tiêu chuẩn 4 chảo đạp tuyết, nhung mau xóa tung đôi dài nhàn nhã mà cong. Nó tư thái lười biếng mà ưu nhã, đang ở có một chút không một chút mà liếm mong bớt, vương giản nửa liếc con mắt, biểu tình cao lánh. Nó chủ nhân là cái lười người, miêu tư liệu điển thật sự qua loa. Sùng vật danh, 998. Giới tính, hùng. Chúng loại, không thể phụ cáo. Sinh ra ngày, ai cần người lo. Giống như so với hắn gia sùng vật còn ngạo tiểu. Không có biện pháp, không có tên. An Chí vừa mới bắt đầu thời điểm cũng chỉ có thể kêu này chỉ Mỹ miêu 998. Dùng đánh số kêu nó, cách điệu tương đương cao, giống như ở khách mời vượt ngục phiến vai ác chống coi. Vì thế An Chí Minh tư khổ tưởng, tự mình cho nó nổi lên cái thân thiết nít nàm. Cái phất trần. Nó cái đôi thượng mau lại hậu lại trường, thô đến một cái cảnh giới, nhìn sống thoát thoát chính là một cây hoài cựu phục cổ khoản trồi lông gà. Cái phất trần tên này, An Chí cảm thấy lại chuẩn xác, lại đáng yêu. Cái phất trần. Cái phất trần, An Chí nhẹ nhàng tiêu nó. An Chí đã sớm dùng làm công tiền danh tắc khắc kim, khai thông VIP phục vụ, có thể thông qua giọng nói cùng Vân dưỡng sủng vật hô động. Cái phất trần nghe được thanh âm, lộn hai chiều cái này phương hướng xoay chuyển, nửa ngày mới chậm gì gì quay đầu đi, kiếp mắt nhìn thoáng qua màn ảnh. Nửa khai đôi mắt xanh thẳm thanh triệt, so tốt nhất thủy tinh còn trong sáng. Bất quá vẻ mặt khó chịu, tựa hồ đối cái này rất đáng yêu tên rất không vừa lòng. An Chí cùng nó chào hỏi, cái phất trần Ta hôm nay tan tầm chậm, ngươi chờ đã nửa ngày đi. An Chí là bác Ngô Đại học học sinh, năm nay nghỉ đông không về nhà, vẫn luôn ở một nhà xích gà dán cửa hàng làm công. Đêm nay giao ban người đã tới trễ chậm, hoan hoãn phút. Cái phất chân híp mắt nhìn về phía màn ảnh, trên mặt nói rõ viết bốn chữ, ngươi đến muộn. Ngoan, làm công mới có thể kiếm tiền, có tiền mới có thể cho ngươi mua Miêu Lương a. An Chí trấn ăn nó, lần trước gửi cho ngươi Miêu Lương cùng Miêu đồ hộp ngươi thu được sao? Là ta tân tìm được thẻ bài. Ngươi thích sao? Nó mặt vô biểu tình mà đối với màn ảnh hơi chút tế một chút đôi mắt. An chí đã nhìn lâu như vậy phát sóng trực tiếp, biết nó cái gì đều nghe hiểu được, này hẳn là thích dí tứ. ăn Kim chủ 33 ba! ba. đùa dỡn chủ bá, ta đều như vậy hảo đưa ngươi miêu lương, cho ta xem ngươi tiểu cái bụng được không? Cái phất trần không có chút nào tưởng hống Kim chủ ba ba vui vẻ rắc ngộ. Nó liếc liếc mắt một cái màn ảnh, rõ ràng làm cái vô ngữ biểu tình, một lần nữa đem cảm gác hồi móng thượng không phản ứng nàng. Tường đua giận miêu, phải có miêu không để ý tới người tư tưởng chuẩn bị. An Chí lui một bước, "Hảo, không xem tiểu cái bụng, kia cho ta xem tiểu chảo chảo tổng có thể đi." Liền xem một chút. Cái phất chân giật giật, rốt cuộc quay đầu, cực kỳ miễn cưỡng mà duỗi một chút chân trước. Lông sủ xù, xù năm ngón tay tách ra, đối với màn ảnh, bán đứng nó màu hồng nhạt thịt lót. Cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi, liền lại rụt rè mà thu hồi tới, còn cố ý xui lên, để ở trước ngực thân mình phía dưới. Quyết liệt đến không được, liền cấp xem một cái. Bất quá An Trì đã thực thỏa mãn. Trảo Trảo nhung hồ hồ tròn vo, thịt lót phấn nột, An Chí chỉnh trái tim đều hòa tan. Một loại ấm áp bình tĩnh cảm giác nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà thâm nhập nội tâm, An Trì nhắm mắt lại, đem ý niệm tập trung ở trong cơ thể. Trước mắt xuất hiện một viên quang cầu. Tiểu Trảo Trảo cấp An Trì ấm áp giống như một cổ kim sắc năng lượng giống nhau, chậm rãi rót vào quang cầu, nguyên bản trệ sắp quang cầu dần dần xoay tròn lên, phát ra sáng ngời mà ấm áp quang. Này quang cầu là đến từ một con mèo lễ vật. An Chí đã từng chết quá một lần. Đó là hai năm trước, cũng là một cái đông đêm, An Chí phát hiện đường cái ở giữa nằm một con mèo đen, tựa hồ bị thương, đang ở kéo không thể động chân sau, một chút gian nan mà hướng ven đường dịch. Kia một đoạn đường đèn đường cố tình hỏng rồi. Tối lửa tắt đèn hắc mã trên đường có một con mèo đen, hắc thành một mảnh, này tiểu đáng thương nếu là không bị xe đụng phải liền quái. An Chí chạy nhanh qua đi, tính toán đem mèo đen từ đường cái thượng ôm đi. Ngồi sổm xuống ốm Miu trong ngay mắt, người liền bay. Một chiếc buổi tối đã quên lái xe đèn ô tô từ bên cạnh tiểu khu vô thanh vô tức mà lao tới, đâm bay An Chĩ. An Chĩ cùng Miu cùng nhau bay đến bầu trời khi, nghĩ thầm, xong rồi. Sinh mệnh cuối cùng một khắc, cũng không có trong truyền thuyết nhân sinh đèn kéo quân, An Chĩ nằm ở đường cái thượng, cả người khó chịu, hô hấp khó khăn, tầm nhìn mơ hồ Mơ hồ chung, lại thấy được kia chỉ mèo đen. Mèo đen kéo bị thương chân chiều nàng bò lại đây, bình tĩnh mà nhìn nàng Đống nhiên từ trong miệng thốt ra một cái hạch đào đại tản ra vượng quang kim sắc quang cầu. Quang cầu bay lên, đưa vào an trí trong miệng. kia chỉ mèo đen lại nhìn nàng một cái, sau đó kéo thương chân, chậm dại biến mất ở hát cám ngõ nhỏ. An trí lại tỉnh lại khi, nơi nơi đều là nước sắt trùng khí vị, là ở bệnh viện, bên cạnh tiểu hộ sĩ vẻ mặt nhìn thấy quỷ biểu tình. Nàng vừa mới không phải đã không có tim đập hô hấp sao? Như thế nào lại sống? Chính là... Người đều đâm bay... Trên người như thế nào chỉ có điểm bị thương ngoài ra. Có người ở thấp giọng nghị luận. An trí trong lòng rất rõ ràng, lần thứ hai sinh mệnh là kia chỉ mèo đen cấp, nàng đi cứu nó, nó liền cũng cứu nàng một lần. Ngày đó lúc sau, chỉ cần An trí một nhắm mắt lại, là có thể nhìn đến kia cái nho nhỏ quang cầu ở nàng trong cơ thể chậm dại xoay tròn. Chính là xuất viện về sau, quang cầu càng ngày càng ám, xoay chuyển càng ngày càng chậm, An Chĩ cũng một ngày so với một ngày càng suy yếu. Thằng đến có một ngày Vườn trường lưu lạc miêu chạy tới muôn ăn, miêu miêu kêu thân mật mà cọ cọ an chí chân, an trí đông nhiên ý thức được, ảm đạm quăng cầu tựa như bị một lần nữa xung bị địa dở, phát ra quăng tới, hơn nữa lại bắt đầu chuyển động. Từ đây lúc sau, an chí phát hiện, nếu muốn sống sót, liền phải liên tục không ngừng mà làm một chuyện. Chuyện này là an trí yêu nhất, không hề khó khăn, làm nhân thân tâm vui sướng, chính là hôn miêu. Không ngừng làm miêu, bất luận cái gì sùng vật, chỉ cần có thể làm an trí cảm thấy thích tất cả đều có thể cho An Chí quang cầu bổ sung năng lượng. Bởi vì An Chí thích nhất Miêu, cho nên hút Miêu nạp điện hiệu quả tốt nhất. Mấy năm nay, An Chí không phải ở hút Miêu, chính là ở hút Miêu trên đường, đối đại học phụ cận Miêu tinh người lui tới địa điểm rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà cái phất trần là không giống nhau. Từ tìm được cái phất trần phòng phát sóng trực tiếp, An Chí liền phát hiện, hút này chỉ vân dưỡng Miêu Miêu hiệu quả xa xa hảo quá hút trong hiện thực Miêu. Cái phấn trần đồng học thịnh thế mỹ nhân, tuyệt đại vô song. Có thể nói miêu chung chim miêu. Bất quá cũng là ngạo kiểu chung ngạo kiểu. Phàm là giải cái kiểu bán cái manh đánh cái lăn, phòng phát sóng trực tiếp cũng sẽ không mát mẻ thành như vậy. Hai năm, 998 hào phòng phát sóng trực tiếp chỉ có an trí một cái người xem. Màn hình góc trên bên phải có cái tiểu phong thư trật lué trật lué, bên trong là một cái giọng nói nhắn lại. Là mát lạnh giọng nam, giống không cốc gũ tuyển, đánh thạch thoái ngọc, lại mang theo lười biếng âm cuối chỉ có bốn chữ, vẫn an trí thu được không có. Hai, Đệ 2 chương, phát hiện người kêu phụ huyên là cái phất trần chủ nhân. Người nam nhân này thanh âm dễ nghe, giữa một con sinh đẹp miêu, trong nhà trang hoàng cổ điển lịch sự tao nhã, An Chí vẫn luôn rất tò mò hắn đến tuột cùng là cái cái dạng gì người. Đáng tiếc phụ huyên so với hắn miêu còn rụt rè, chưa từng ở trước màn ảnh xuất hiện quá, chỉ chịu cấp An trí nhắn lại. An Chí biết hắn hỏi thu được không có nói chính là cái gì. Mấy năm nay, An Chí thường thường thông qua áp chuyển gửi miêu lương cùng miêu đồ hộp cấp cái phất trần. Đại khái là cảm thấy có đi mà không có lại quá thất lễ, Phù huyên cũng thường xuyên hồi gửi bao vây cấp An trí Gửi đồ vật hoa hòe loẹ loẹn, lại còn có có một cái lớn nhất cộng đồng đặc điểm. Tất cả đều là tam vô sản phẩm. Không nhãn, không sinh sáng ngày, tựa hồ tất cả đều là thủ công tự chế. An Chí còn nhớ rõ Phù huyên lần đầu tiên gửi đồ vật lần đó. Lúc ấy An Chí vội vàng khảo thí, thể xác và tinh thần cùng nhau ra bên ngoài bức hỏa, trên cằm sù sù bừng bừng mà chui ra thật lớn một viên đậu đậu. Kết quả phát sóng trực tiếp sau không hai ngày, An Trí liền thu được hắn thông qua áp chuyển gửi tới bao Vây. Trong bọc là một cái nửa trong suốt bạch ngọc tiểu trung, bên trong một tiểu đống hình thái khả nghi nhau dính dính lục thuốc mỡ. Tiểu trung thượng có hành chữ nhỏ, ảm đạm mất hồn cao. Trong bọc còn có trương tờ giấy, đồ toàn mặt, tô lên cho ta xem. Tự thể nước chảy mây trôi, khẩu khí bá đạo tổng tài. An Trí cân nhắc, nghe hắn ý tứ, là muốn nàng ở phát sóng trực tiếp khi đêm này đống đáng sợ sở lạnh hồ ở trên mặt. Nhân ra hảo ý gửi một lần, phát sóng trực tiếp phía trước, An Chí thử một chút này vại tam vô sản phẩm, cũng không dị ứng, liền thấp thỏm bất an mà đắp vẻ mặt đi gặp cái phát trần. Đầy mặt lục, sắc thật tảm đạm mất hồn. Phát sóng trực tiếp dừng lại, An Chí liền chạy nhanh tẩy rớt, làm tốt lạn mặt tư tưởng chuẩn bị. Chính là ngủ quá vừa cảm giác, không ngừng đầu đầu biến mất, làn da còn trở nên tịnh bạch non nớt có co giãn, một đêm trở về trẻ con thời đại, giống như khai mạnh nhất Mỹ Nhan Lữ kính An Chĩ lập tức dùng dư lại một chút đắp cổ lỗ thai, sau đó nhìn trống chân bạch ngọc trùng vâu ngữ cứng họng, hận không thể đem tối hôm qua tẩy rất sở làm từ dưới thủy đạo đào ra, một lần nữa lại đổ một lần. Trước hai ngày An Chĩ ngủ đến không tốt, phát sóng trực tiếp khi treo rõ ràng quần thâm mắt, liền lại thu được phù huyên gửi tới bao vây. Lần này là ti túi trang một tiểu đem hương, không cần điểm liền hương khí phát ngũi. Mặt trên viết, thất hồn táng đảm hương. An Chĩ! Khởi loại này tên, này hương ai dám điểm Bất quá ngẫm lại phía trước cái kia ảm đạm mất hồn cao hiệu quả, An Chí vẫn là căng ra đầu thử một cây. Khách quan mà nói, mùi hương thanh nhã, còn khá tốt nghe. Vào lúc ban đêm, An Chí ngủ đến đặc biệt hảo, tuy rằng hảo, lại cũng làm ngộng, làm chính là một cái liền một cái mộng đẹp. Trong mộng cái gì đều có, đã là đến đỉnh cao nhân sinh, làm An trí buổi sáng tỉnh lại khi thập phần phiên muộn. Theo hương cùng nhau tới, còn có một cái tinh xảo tiểu hộp gỗ. Hộp trang một chi bạc bộ Diêu Trâm trên đầu dùng dây thừng tử truy viên hoạch đào đại tiểu mau cầu, màu xám ma hôn loạn màu đen cùng màu trắng. An Chí vừa thấy liền minh bạch, này mau cầu là dùng cái phất trần trên người rất mau làm thành vải nỉ lông đoàn. An Chí nhéo nhéo, mau cầu vững chắc mềm mại có có rãn. Không thể thân thủ rua đến cái phất trần, xoa bóp mao cầu cũng là giống nhau, phù huyên nghĩ đến thực chú đáo. Cái hộp gỗ gian tiểu thiêm, mặt trên vẫn là phù huyên tự, truy hồn đoạt phách châm Nói ngắn lại. Người này cấp đồ vật đặt tên phong cách chính là chết sống đều phải cùng hồn không qua được. An chí không có có thể cắm cây châm địa phương, thu được về sau, liền đem nó nghiêng cắm ở ba lô sườn túi, chỉ lộ ra màu sáng tiểu mau cầu ở bao ngoại nhảy nhót. Nếu Phù Huyên nhắn lại hỏi cái này, An chí liền đem ba lô thượng truy mau cầu tú cấp màn ảnh xem. Cái phất trần, chủ nhân của ngươi ở sao? Hắn gửi tới đồ vật ta đều thu được. Mỗi lần An Chĩ cùng cái phất trần nói chuyện, Phù Huyên đều có thể biết, không biết hắn là ghi lại bình. Vẫn là dứt khoát liền tránh ở màn ảnh trụt không đến địa phương. Cái phất trần lần này quay đầu đi, thật sự nhìn màn ảnh liếc mắt một cái. An trí lại không lại xem màn hình. Cái gì thanh âm? Nàng buồn bực mà ngầm đầu. Tuyết còn không có đỉnh, liền ở phía trước một cái đèn đường chiếu không tới góc, có điểm kỳ quái. Theo một trận pha lê vỡ vụn thanh thúy tiếng vang, trống không một vật góc tường, giống như có một khối nguyên bản nhìn không thấy pha lê bỗng nhiên tắt nức, tói ra loang lổ qua ảnh. Phân Dương Tuyết Viên đột nhiên thay đổi rơi xuống phương hướng, giống như bị cái gì lực lượng hiệp bọc, đột nhiên đánh tới bên cạnh trên tường. Một đoàn khói đen đất bằng dựng lên, rút đến người cao khi, khói đen xoay tròn một chút. Thấy thế nào đều như là ở quan sát chung quanh tình huống. Nó dừng một chút, giống như rốt cuộc phát hiện nó muốn tìm mục tiêu. Phát sóng trực tiếp kia đoàn, cái phấn trần lười biếng nhàn tản bộ dáng không thấy, nó đứng lên, cảnh giác mà nhìn phía màn ảnh. Nó ngưng thần nghe xong một lát, phảng phất không nghe rõ. Đống nhiên từ trên giường hướng màn ảnh bên này một cái túng ngẩy. Kết quả không dừng lại, phanh mà đánh vào màn ảnh thượng. Nó bên kia hình ảnh lập tức đen. Bất quả An trí cũng không có lưu ý đến phát sóng trực tiếp hình ảnh không có, chỉ nhìn chầm chầm góc tường màu đen sương khói, nghĩ thầm, này cái quỷ gì. Tiếp theo cái ý niệm là, á á á nó không phải là nghĩ đến tìm ta đi. Nàng đoán đúng rồi. kia đổ vật dạo qua một vòng, giống như rốt cuộc tìm được miễn phí hoặc phát tín hiệu giống nhau. Sau đó dùng khắc tầm thường tốc độ hướng An Trí phương hướng manh phát lại đây. An Trí bản năng cảm thấy nguy hiểm, ngây người một cái trước mắt, xoay người liền chạy. Quẳng nó là cái gì? Trước chạy lại nói. Tuy rằng không có quay đầu lại, An Trí vẫn là cảm thấy mặt sau có cái gì đang ở truy nàng. Nơi này là Bắc Ngô đại học chủ giáo khu ngoại một cái lộ, tuy rằng là nghỉ đông, trên đường vẫn là có mấy người, một cái nam sinh thấy An Trí chạy tới, dừng lại bước chân hỏi, đồng học, người làm sao vậy? Có cái gì ở truy ta?" An Chĩ dưới chân không đỉnh, trở về một chút đầu. Liên nhìn đến kia một đại đoàn khói đen ở đi ngang qua cái kia nhiệt tâm nam sinh thời điểm, đột nhiên chia ra làm tam, trong đó một phần phốc mà một chút, xuyên qua nam sinh thân thể, biến mất. Nam sinh một bộ không hiểu được đã xảy ra gì đó biểu tình, thân thể quơ quơ, lại ngẩn đầu khi, nguyên bản bình tĩnh biểu tình thay đổi. hắn mặt vặn vẹo một lát, vẻ mặt giữ tận mà cùng mặt khác hai luồng khói đen cùng nhau nhào hướng An Chĩ. An Chĩ nghĩ thầm, này cái quỷ gì đồ vật Thế nhưng còn sẽ chơi ký sinh. Nam sinh tốc độ không chậm, một người hai yên phối hợp bọc đánh, đem An Trí chắn ở gấp tường. Mặt sau là tường, không đường tối lui, An Trí tính toán bung ra yết hầu kêu cứu mạng. Chính là dẫn đầu tới gần An Trí nam sinh ở ly nàng còn có vài bước khoảng cách ghi, đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn chăm chú An Trí, dung cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng khản khản thanh âm mở miệng nói chuyện. "Thật đáng yêu a hắn nói. An Trí." Một khắc đoàn khói đen cũng ra tiếng, tựa hồ thực đồng ý hắn cái nhìn. Rất muốn sờ một chút, lại chọc một chọc. Sờ. Chọc. Phế vật. Lớn nhất kia đoàn khói đen phát ra tiếng người, là một cái nam tử thanh âm, nó hướng An Chí thổi qua tới. An Chí tựa hồ ở xương khói thấy một đôi màu đỏ tươi hẹp dài đôi mắt chợt lóe mà qua. Sau đó nó cũng dừng lại. Tuy rằng khói đen không có hình thể, An Chí vẫn là cảm thấy nó ở nhìn chầm chầm nàng nhịn. Không biết vì cái gì, có trong ngấy mắt, An Chí cảm thấy chính mình hình như là vườn bách thú bị vây xem gấu trúc. Đại nhân, ngài cũng không đành lòng xuống tay đúng hay không. Bị khói đen bám vào người nam sinh nhỏ giọng nói. Một khác tiểu đống khói đen đồng ý, vì cái gì một hai phải sát. Không bằng đem nàng chảo trở về, chúng ta trộm chính mình dưỡng lên không tốt sao. Đối. Dưỡng lên. Ta kia có cái đặc biệt thích hợp nàng hoa. Đại đoàn khói đen hừ một tiếng, dám vụn trộm dưỡng lên. Người chăn sống. Một sợi hắc khí giống cánh tay giống nhau vươn tới, thẳng lấy an trị cổ. Ba, đệ ba trương. Rồi đến một nửa, vẫn là do dự, xoay cái phương hướng, đi kéo an trĩ cánh tay. Đông nhiên, phản phất nổ mạnh giống nhau, vạn điểm ngân quang tử an trĩ ba lô sần túi nổ tung, mũi tên giống nhau bay vụt ra tới. Khói đen nhóm đột nhiên run lên, giống bị tiêm châm chọc bạo khí cầu giống nhau, phốc mà biến mất, cái kia nam sinh cũng bị quang tiễn đâm thủng, che lại ngực con lưng. Không chung muôn vàng quang điểm rốt cuộc mai một khi, nam sinh ngồi dậy, đầy mặt mê mang, phản phất một lần nữa thấy được đối diện an Hắn hỏi Đồng học, ngươi làm sao vậy? hắn thanh âm cùng thần thái khôi phục bình thường. Vừa mới ngân quăng là từ an trĩ ba lô sườn túi cây châm thượng phát ra tới. Không biết khi nào, cây châm tự động từ sườn túi rút ra một nửa, châm trên đầu treo tiểu mau cầu còn ở hoạt bát mà lung lay. Phú huyên đưa này chi cây châm, thật đúng là có thể truy hồn đoạt phách. An trĩ kinh hồn chưa định mà nhìn xem chung quanh. đây trời tuyết viên sôi nổi rơi xuống, thật nhỏ băng tinh ở dưới đèn đường lóng lánh tung bay, bốn phía một mảnh an tĩnh Không có bất luận cái gì khác thường, quái đồ vật nhóm đã hoàn toàn không có. Nam sinh giống như hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới phát sinh sự, không lưng từ trên mặt đất nhặt lên di động, đưa cho An Chĩ, đồng học, người di động rớt. Không biết khi nào, An chí di động rơi trên lối đi bộ thượng. Màn hình phái đến vô cùng thê thảm. An Chĩ nói quá tạ, tiếp nhận tới đè đè, ấn không lượng, di động hỏng rồi. Bị một con mèo huy quang cầu chết mà sống lại lúc sau, An Chĩ đối việc lạ tiếp thu độ cao rất nhiều, kế tiếp mấy ngày An Chí tùy thời tùy chỗ bảo trì cảnh giác, chính là kêu mấy đoàn kỳ quái khói đen không còn có xuất hiện quá. Sinh hoạt tựa hồ khôi phục như thường. Di động ở Duy Tu cửa hàng đãi 3 ngày, rốt cuộc khôi phục cũ mạo đuổi ở cái phất trần cuối tuần phát sóng trực tiếp trước, một lần nữa trở lại An Chí trên tay. An Chí trước tiên mở ra vân dưỡng sủng vật áp. Nàng cái này duy nhất người xem đột nhiên biến mất, không biết cái phất trần có thể hay không có chút buồn bực. Hơn nữa về kỳ quái khói đen cùng cây chấm sự. An Chí cũng muốn hỏi một chút phù huyên. Thanh tin nhắn một mảnh an tĩnh, cái gì tân tin tức đều không có. An Chí trước cấp phù huyên để lại ngôn, thật vất vả ngao đến 8 giờ, ở tìm tòi khung đưa vào 998. Áp vòng nhỏ xoay vòng A chuyển, chuyển tới An Chí cơ hồ mất đi kiên nhật khi, mới rốt cuộc ban ân một hàng tự, không tìm được đánh số 998 phòng phát sóng trực tiếp. Đây là 2 năm tới nay lần đầu tiên, cái phất trần thất ước, không có đúng hạn xuất hiện. An Chí cơ lạc mở thanh tin nhắn Cấp phù huyên viết điều tin tức, tin tức nhưng vẫn biểu hiện chưa đọc. An Chí lần này thật sự có điểm hoảng. Chẳng lẽ là bởi vì không có người xem, phát sóng trực tiếp bị đỉnh rớt. An Chí không có cái phất trần bọn họ bất luận cái gì liên hệ phương thức, liền tính là bao vây, đều là trước gửi đến áp công ty địa chỉ, lại từ bọn họ chuyển gửi. An Chí cấp app quản lý viên đã phát một phong điều kiện, muốn hỏi một chút 998 hào rơi xuống, lại trước sau không có thu được hồi âm. 998 hào liền như vậy biến mất. Không có cái phất trần nhân sinh là không hoàn chỉnh, mấu chốt nhất chính là, quang cầu tựa như mau tắt lửa mô tờ, suốt ngày buồn bã hiểu xỉu. An trí nơi nơi có miêu loát, chiếm biến phủ cận sở hữu ra miêu cùng lưu lạc miêu tiện nghi, có rảnh khi còn đi miêu giả cũng chỉ có thể làm quang cầu hồi quang phản chiếu thức mà dễ rùa một lát, một lát liền lại héo. Có một ngày đang ở làm công, an trí trước mắt tối sầm, đông mà một đầu thua tại trên quầy thu ngân, đem mọi người dọa cái chết khiếp, lại khôi phục ý thức khi. An Chí làm cái trọng đại quyết định. Như vậy đi xuống không được, không thể lại tiếp tục chờ cái phất trần. ly trường học không xa, có một cái an tĩnh đường có bóng dâm, đường có bóng dâm thượng cất giấu một nhà sủng vật đồ dùng cửa hàng. Môn mặt nho nhỏ, cũng không thu hút, rất nhiều người đi ngang qua dạo ngang qua, cũng không nhất định có thể chú ý tới. An Chí lại đối cửa hàng này rất quen thuộc, trước kia cấp cái phất trần gửi miêu lương cùng đồ hộ, cơ bản đều là từ cửa hàng này mua. Chiều hôm nay, An Chí đi vào sủng vật đồ dùng cửa hàng Đẩy ra họa tiểu miêu chảo đầu gỗ môn Trên cửa quải lục lạc đinh mà vang lên một tiếng Cửa tiệm trên da đứng một con hôi ánh vũ Nguyên bản đang ở ngủ gật Nghe thấy thanh âm Mở mắt nhỏ liếc an chỉ liếc mắt một cái nháy mắt hưng phấn Cảnh ấp a Màu ra đây Cái kia mỗi ngày đưa tiền lại tới nữa An chỉ Ngươi một con chim Nói chuyện muốn hay không như vậy trắng ra Trong tiệm mặt bãi hai bài sắt đến tinh lượng bể cá Bể cá sau chuyển ra một người nam nhân Dung mạo thanh tú Vóc dáng rất cao, ăn mặc một kiện tinh chất mềm mại vàng nhà táo lông, là nhà này cửa hàng thú cưng lão bản, Têu Cảnh ấp. Cảnh ấp thanh âm trầm thấp lễ phép, còn có điểm thẹn thùng, lại muốn mua miêu lương. Ta gần nhất có vài loại nhập khẩu tân hóa. Hôm nay không mua miêu lương An Chí nói, ta là nghĩ đến hỏi một chút, nơi nào có thể mua được tiểu miêu. Trước kia có cái phất chân ở, mỗi tuần vững vàng mà cấp An Chí quảng cầu sung hai lần điện, An Chí vẫn luôn không nhúc nhích thật sự dưỡng chỉ sùng vật ý niệm. Hiện tại cái phất chân biến mất. Giữa một con mèo bồi tại bên người sự cần thiết muốn để thượng nghị sự nhật trình. Người rốt cuộc tính toán thật sự dưỡng miêu, không vân dưỡng. Cảnh ấp cười. Văn dưỡng sủng vật áp chính là cảnh ấp để cử an chi đáp loạt. Hắn lúc ấy nói, áp là một cái từ thiện tổ chức làm, sở hữu tiền lợi đều dùng để cứu trợ lưu lạc sủng vật cùng hoang dại động vật. Ta có thể để cử miêu xá cho ngươi, bất quá ta có thể trước cho ngươi xem xem khác. Cảnh ấp mang theo an chi hướng cửa hàng mặt sau đi. Góc công tác đại bên phóng một cái giường. Cảnh ấp dôi tay đến trong giường, vớt ra con rúm lại ở trong góc một con mèo con. Nó lại gầy lại tiểu, bị cảnh ấp nâng, nhìn không so với hắn bàn tay lớn nhiều ít, là bình thường nhất màu cam hổ đống miêu. Trên lưng là hoàng, trước ngực là bạch, bởi vì tuổi quá tiểu, cả người mao nhung hồ hồ, còn không quá thấy rõ hổ đống sọc. Các ngươi trường học một hoa tiểu lưu là miêu, miêu mụ mụ ra thai nạn xe cộ, tiểu miêu liền đưa đến ta nơi này tới, đây là chỉ tiểu mèo được đã kiểm tra quá đuổi qua trùng, có thể ăn đấu miêu miêu lương. Sẽ dùng các mèo thường ngoan người có nghi dưỡng tiểu miêu bị cảnh ngấp tiến dần lên An trí trong lòng ngực nay chỉ không có mụ mụ tiểu đáng thương đem mềm mại móng ruốt nhỏ đáp ở An trí trước ngực ngửa đầu dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nàng nhẹ nhàng mà miêu một tiếng An trí nháy mắt quyết định nhận nuôi cái này tiểu cô nhi muốn bao nhiêu tiền An trí hỏi ta nơi này là cứu trợ lưu lạc miêu vong điểm nhận nuôi nó không cần tiền cảnh gấp đáp lại còn có đưa người miêu lương cắt mèo miêu hoa Quá chút thiên lại mang nó đi xác định địa điểm bệnh viện trích, cũng là miễn phí. Cứ như vậy, An Chí một phân tiền không tốn, liền có được một con tiểu miêu. An trí mang theo tiểu miêu cùng nó đồ vật, bao lớn bao nhỏ mà đi ra ngoài khi, cửa anh Vũ khó chịu mà vai vai cổ, thế nhưng không giống dị vãng như vậy nói cảm ơn Quang Lâm. Không trả tiền còn lấy không? Nó hán giận. An Chí bước chân dừng lại, quay đầu cười tủm tỉm nhìn đại hôi anh Vũ. Đại hôi anh Vũ bị nàng xem đến phát mau, sau này lui một bước thiếu chút nữa liền từ đầu gỗ trên giá ngã xuống. An chỉ, lão bản, ngươi này chỉ anh Vũ cũng thật thông minh. Sau đó vươn ra ngón tay đầu, chọc chọc anh Vũ rất phì điều chân, này chân còn rất... Ếch! khỏe mạnh, bán bao nhiêu tiền? Cảnh ấp phối hợp mà trả lời, thích sao? Không cần tiền, đưa ngươi. Thật sự a An chí hướng anh Vũ vươn mà chảo. Anh Vũ sợ tới mức điên quần mà vùng với cánh, từ trên giá bay lên tới. Một cái lặn xuống nước chui vào cửa hàng thú cưng mặt sau kho hàng, không dám trở ra. Khi dễ xong điểu, An Chĩ tâm tình vui sướng mà ôm mèo con về nhà. Trường học nghỉ đông phong ký túc xá, An Chĩ cùng người hợp thuê ở giáo ngoại. Thuê chính là một bộ trong phòng một tiểu gian, mặt khác hai gian, một gian ở An Chĩ Hảo Bằng Hữu Têu mạnh tiểu tịch, một khác gian ở một đôi tình lữ, là An Chĩ Sư tỷ cùng nàng bạn trai, tất cả đều đồng ý An Hy dưỡng chỉ tiểu miêu. Mạnh tiểu tịch giúp An Chĩ ôm nghèo con. Một bên xem nàng vội tới vội đi mà tẩy miêu chậu cơm đảo miêu lương, một bên ghét bỏ. Muốn dưỡng súng vật, dưỡng chỉ có cá tính thật tốt, đại mãng xà đại cá xấu quy gì đó, một hai phải dưỡng như vậy heo vừa ủ một con tiểu phá miêu. Ngoài miệng nói như vậy, lại đem mèo còn ôm đến vương vàng. Nếu là ngươi, ngươi tưởng dưỡng cái gì? An chỉ nghiêng về một phía cắt mèo một bên phòng vấn nàng. Mạnh tiểu tịch ngửa đầu nghiêm túc mà tự hỏi một lát, nếu là có một ngày ta phát tài, liền đi mua một tảng mu giữa một cái gia tộc cá voi cọp. Không biết biển rộng một mét vuông bán bao nhiêu tiền, phòng trừng kia tải thật đúng là đến phát đến không nhỏ. Meo con một lát liền thích hướng tân hoàn cảnh, bắt đầu ngoan ngoãn mà ăn miêu lương, chỉ là không yên tâm giống nhau, ăn mấy khẩu liền dùng đôi mắt tìm một chút ăn chí, tìm được rồi mới an tâm. An chí ngồi sổm nó bên cạnh, đối với cái này nhung hồ hồ nhóc con, trong cơ thể quang cầu biến sáng. Bất quá mèo con có thể cho ăn chí, so với cái phất chuẩn tới, vẫn là kém đến quá xa. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn cư không đỉnh, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, An Chí huy quá mèo con, chuẩn bị lên giường ngủ. Mèo con ăn no, bắt đầu phạm mơ hồ, lại giống rốt cuộc tìm được ra giống nhau, dùng móng bước nhỏ gắt gao bái An Chí quần áo. An Chí mới vừa lên giường không bao lâu, liền nghe thấy mạnh tiểu tịch ở bên ngoài điên cuồng gó cửa. An trí An trí Mau khai một chút môn mạnh tiểu tịch ngự khí kích động, bên ngoài có cái xuyên hán phục đại xoái ca tìm ngươi. An Chí không thể hiểu được. Xuyên hán phục đại xoái ca. An trí từ trên giường xuống dưới, ôm mèo con đi tới cửa. liền nghe được mạnh tiểu tịch đang ở ngoài cửa đối người ta nói lời nói, thanh âm mãn hàm xin lỗi, thái độ hảo đến tựa như mồ vớt phục vụ sinh, ngượng ngủng, nàng lập tức liền ra tới, bên ngoài lạnh leo, ngài tiến vào chờ đi. An trí Ngài! Tiếp theo, an trí liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, khẩu khí không chút để ý, ta không góp, không nổi. Thanh âm này an trí nghe qua vô số lần. Dễ nghe đến làm người rất khó không nhớ kỹ, chính là cái phất trần chủ nhân, phù huyên thanh âm. An Chí đột nhiên kéo ra môn. Bên ngoài thật đúng là một cái xuyên cổ trang nam nhân. Nói hắn là xoái ca, có điểm quá hủy khuất hắn. Hắn cùng hắn miêu giống nhau, căn bản chính là thịnh thế mỹ nhan. Đôi mắt áp qua mùa đông dạ hàn tinh, đôi mắt kéo thật sự trưởng hơi hơi mà khơi màu tới. Môi hơi nhấp, như là lâu cư địa vị cao, quân gia lệnh, lại ở không thể nghi ngờ anh khí chung. Lộ ra chẳng hề để ý lười biếng phong tình. 3.000 nghìn mặc phát một nửa dùng ngọc quan thúc khởi, một nửa khoác, xa tanh giống nhau phiếm ánh sáng. Trên người là kiện nhìn không ra tài liệu màu xám nhạt trường bào, áo rộng tay dài, dơ tay nhấc chân gian, màu bạc cá văn như ẩn như hiện, lại chỉ tùng tùng mà hệ, tung dung mà tự tại. Bất quá kỳ quái nhất chính là, hắn thế nhưng kỳ ba mà mang một đôi thú nhĩ. Một đôi màu xám thai mèo từ tóc dài chui ra tới, lông xù xù. Làm rụt rẹ thành nhã phong cách nháy mắt xoay cái cong, quải đến không biết đi đâu vậy. An chí có điểm kinh ngạc, là phù huyên sao? Ngươi lại như thế nào tìm được nhà ta tới? Phù huyên cũng không trả lời, hắn ánh mắt xuống phía dưới đảo qua, ngừng ở chính hoa ở an chỉ trong lòng ngực phạm mơ hổ mèo con trên người. Đây là thứ gì? Hắn ngắn còn hỏi. An chí vô ngữ, ngươi ngốc sao? Này đương nhiên là miêu A. Phù huyên kia trương khuôn mặt tuấn tú độ ấm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sầu hàng đến âm. Đôi mắt giống mắt mèo giống nhau mèo lại tới. An Chĩ nếu không nhìn lầm nói, hắn giống như còn nhẹ nhàng ngửi ngửi, tựa hồ nghe thấy được làm hắn cực kỳ không thoải mái khí vị. Ta đương nhiên biết đây là mèo. Chính là ngươi vì cái gì sẽ có một con mèo? 4 đệ bốn trương. Là ta dưỡng A. An chí không thể hiểu được. Phú huyên phía sau đứng mạnh tiểu tịch cùng ra tới xem náo nhiệt sư tỉ bọn họ. Mạnh tiểu tịch ló đầu ra, trên mặt tràn ngập bắt quái. An Chĩ, đây là ai A? An Trí còn chưa nói lời nói, Phú Uyên phải trả lời, ta là nàng chủ nhân, nàng cũng là chủ nhân của ta, chúng ta lẫn nhau vì chủ nhân cùng sủng vật, thêm quá hiệp nghị. Mọi người, Mạnh tiểu tịch liền nói đều sẽ không lời nói, lắp bắp, đầy mặt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, chủ nhân. Sủng vật. Thêm hiệp nghị. An Trí, người nguyên lai like chơi lớn như vậy sao? An Trí đầu lưới cùng đầu góc cũng cùng nhau thắt, người nói cái gì? Chủ nhân. Sủng vật. Phú không trả lời. Vươn ngón tay thon dài, dùng đầu ngón tay thuần thục mà nhéo lên mèo con sau trên cổ một tiểu khối ra, đem nó từ an trí trong lòng ngược sách ra tới, sau đó tiến lên hai bước, vào an trí phòng. Còn thuận tay giữ cửa một quan, đem vẻ mặt tò mò cùng bắt quái vây xem quần chúng nhóm nhốt ở ngoài cửa. Hiện tại là buổi tối. Hắn là cái nam nhân. Vẫn là cái trang điểm kỳ quái nói chuyện cũng rất kỳ quái nam nhân. Hai người tuy rằng trên danh nghĩa nhận thức 2 năm, kỳ thật liền mặt cũng chưa chân chính gặp qua. Này vong hữu mặt cơ thời gian địa điểm cùng bầu không khí đều không quá thích hợp. An trĩ cảnh giác hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc. Lại đây nhìn xem ngươi. Phú huyên ghét bỏ mà xách theo mèo con, đi đến án thư bên, đem nó xa xa mà đặt ở trên bàn mới trở về. Mèo con đang thương vô cùng mà ghé vào bàn duyên thượng, nâng lên lưu viên đôi mắt nhìn an trĩ, không dám xuống dưới. người trước kia không phải đã nói không dưỡng sủng vật sao? Phú huyên còn không có quyền vừa mới đề tài. Nơi này vì cái gì sẽ có một con mèo Hắn khẩu khí này, làm An Chí trong đầu tự nhiên mà vậy toát ra hai chữ, bắt gian. An Chí đột nhiên nhanh trí đột nhiên minh bạch. Hắn đang ở vì nhà hắn cái phất trần minh bất bình. Làm phong phát sóng trực tiếp duy nhất người xem, An Chí chân tình thật cảm mà vân dưỡng cái phất trần lâu như vậy, cũng có thể xem như cái phất trần nửa cái chủ nhân. Hiện tại bỗng nhiên lại dưỡng một con tiểu miêu, bọn họ có điểm khó chịu. An Chí qua đi đem sợ hãi mèo con ôm trở về. Một bên vốt nó đầu nhỏ Trấn An nó, một bên miệng thượng Trấn An phụ huyên. Đây là hôm nay mới vừa ôm trở về. Tuy rằng ta hiện tại dưỡng một con tiểu miêu, nhưng là... An Chí Trịnh trọng mà nói. Ngươi làm cái phất trần yên tâm, liền tính lại có mèo con, ta còn là giống nhau hái cái phất trần, nó đối ta là nhất đặc biệt. Nhất đặc biệt ba chữ, còn hạ trọng âm. Thật giống như hoàng thượng một bên ôm mỹ nhân, một bên Trấn An tạc mau hoàng hậu, chấm hôm nay tuy rằng tân được cái tây vực mỹ nhân, còn là giống nhau tâm duyệt hoàng hậu Bởi vì hoàng hậu đối chấm là nhất đặc biệt. Hoàng hậu rõ ràng không ăn nàng này bộ. Phú Uyên không nói chuyện, xem ánh mắt của nàng giống đang xem cha nữ. An Chí có điểm hoang mang, thành khẩn hỏi Phú huyên, chẳng lẽ dưỡng sủng vật cũng muốn chuyên nhất sao? Hơn nửa ngày, Phú Uyên độ cung duyên dáng môi mỏng mới nhảy ra ba chữ, không cần sao. An Chi thực vô tội, ta từ trước đến nay đều là thấy Miêu Liên loát, trên mạng, nhà người khắc dưỡng, bên ngoài lưu lạc Miêu, còn có Miêu giả, cửa hàng thú cưng, Hắc Bạch Hoa. Trường mau đoàn mau không mau, mỗi một con ta đều cảm thấy đặc biệt đáng yêu, nào chỉ ta đều thích. Tam cung lục viện 72 phi tần, trong nhà bà bối, trên đường hoa dại, nhà người khác hồng hạnh, tất cả đều là chấm đầu quả tim sủng. Cha đến bằng thẳng, rõ ràng. Phú huyên nhìn An trí kia trường vô tội mặt, ước chừng nghẹn vài giây, rốt cuộc lựa chọn từ bỏ cái này đề tài. Hắn vẫn An Chĩ, ngươi ngày đó buổi tối nhìn đến cái gì, như vậy sợ hãi. An trí đồng nhiên minh bạch. Hắn ở phát sóng trực tiếp khi phát hiện nàng gặp được nguy hiểm, cư nhiên tự mình đã tìm tới cửa. Tuy rằng chậm vài thiên, An chí vẫn là có điểm cảm động. An Chĩ đem ngày đó gặp được vài đoàn có thể nói sẽ truy người khói đen sự nói một lần, ta vẫn luôn suy nghĩ, này nên không phải là ta ảo giác đi. Nếu là ảo giác, cũng không tránh khỏi quá chân thật một chút. Đương nhiên không phải. Phú huyên cho chính mình tìm đem ghế rửa ngồi xuống. Kêu đồ vật, cùng ta, đều là từ một cái khác địa phương tới hắn nhìn quét một lần An Chĩ phòng nhỏ. Cùng ngươi nơi này không quá giống nhau địa phương. Phú huyên giải thích một lần. Nói ngắn gọn, hắn nói hắn đến từ một thế giới khác. Nơi đó tựa hồn là cái song song thế giới, có khối đại lục kêu cả toàn, ngôn ngữ tương tự, văn hóa tương tự, rồi lại không hoàn toàn tương đồng. Tuy rằng hắn quần áo trang điểm giống cổ trang, nơi đó lại không phải cổ đại. Theo hắn nói, thế giới kia lịch sử thậm chí so an trĩ bên này còn muốn trường, tấn thời gian tới tính, an trĩ nơi này ngược lại càng cổ đại một chút. Chỉ là càng toàn đại lục cũng không có thắp sáng khoa học kỹ thuật thụ, bọn họ dọc theo mặt khác một cái lộ tuyến đi xuống đi, càng như là tu hành cùng ma pháp hôn học thể. Phú huyên có một loại gọi là thanh đế kính bảo vật, ngày thường chính là dùng gương cùng ăn chỉ liền tuyến. Hắn mấy ngày nay biến mất, là bởi vì ngày đó buổi tối một không cẩn thận đụng ngã thanh đế kính, gương hỏng rồi, tu vài thiên tài tu hảo. Ta biết ngươi có cây trầm, hẳn là không có việc gì, bất quá vẫn là không quá yên tâm. gương hôm nay một tu hảo. Liên nghĩ tới tới tận mắt nhìn thấy xem. An chỉ tiêu hóa nửa ngày, những cái đó khói đen đâu. Lại là thứ gì? Là ta đối thủ một mất một còn phái lại đây phù huyên nói, bất quá yên tâm, chỉ cần mang theo cây trầm, tạm thời hẳn là sẽ không có nguy hiểm. An chí không nói chuyện. Này nghe cũng quá kỳ quái. Hơn nữa có điểm không đổi kịp hắn ý nghĩ, liền tính ngươi nói chính là thật sự, ngươi đối thủ một mất một còn, vì cái gì muốn tới tìm ta phiền toái Bọn họ tưởng đối phó ngươi. Là bởi vì ngươi đối ta rất quan trọng. Phù huyên nói. An chỉ. Bởi vì ngươi là sủng vật của ta. Phù huyên bình tĩnh mà nói. Hắn vừa mới ở cửa liền ở nói bậy cái này, hiện tại lại tới. Ngươi là của ta sủng vật, ta cũng là ngươi. Phù huyên nói, chúng ta lúc trước lần đầu tiên gặp mặt lúc sau, ngươi cùng ta thêm quá một cái khế đước, ngươi chẳng lẽ đã quên. Khế đước? Cái gì khế đước? An chỉ nỗ lực hồi ước một chút, đồng nhiên nhớ tới lúc trước gặp qua cái phất trần về sau. Áp sát thật bắn ra quá một người dùng hiệp nghị. Nói là chuyên trúc người dùng đặc biệt hiệp nghị, An Chí lúc ấy cũng không quá để ý. An Chí hoặc khai di động, ở áp nơi nơi loạn phiên một hồi, rốt cuộc đem hiệp nghị tìm đến. Hiệp nghị mở đầu một đoạn, cùng mặt khác các loại phần mềm người dùng phục vụ hiệp nghị giống nhau, đều là chút nhìn không có gì ý nghĩa bở lạ bở lạ. Lúc ấy An Chí căn bản không thấy, dũng cảm mà lôi kéo rốt cuộc, ở đồng ý khoanh tròn điểm cái câu. Hiện tại một lần nữa xem một lần, An Chí đột nhiên phát hiện Liên ở mở đầu kia đoạn vâu nghĩa phía dưới, trói lọi chính là phụ huyên nói hiệp nghị. Người dùng đồng ý cùng 998 hào đạt thành lẫn nhau vì sùng vật hiệp nghị, quy tắc chi tiết như sau. Quy tắc chi tiết viết thật sự rõ ràng, hai người đãi ở an trí trong thế giới khi, 998 chính là an trí sùng vật, trái lại, cùng nhau đãi ở 998 trong thế giới khi, an trí tự động biến thành hắn sùng vật. Tức thời có hiệu lực, trái với hiệp nghị trừng phạt nhìn tương đương ma huyễn, là hạ thấp khí vận giá trị, cũng chính là xui xẻo. Này hiệp nghị đặc biệt nói rõ 998 hảo, như là vì phù huyên bọn họ độ thân đính tạo. An Chĩ! Đừng náo loạn! An Chĩ trên giới nghiên cứu phù huyên, ngươi đây là làm một cái cục ở chỉnh người chơi. Ngươi trong quần áo cất giấu chụp lén cả mạ giặt đúng hay không? Phù huyên yên lặng mà nhìn nàng một cái. Trong ngay mắt, người khác không có, trên mặt đất nhiều một con mèo Một thân trường mau, đặc biệt là cổ một vòng ma Huy phong lấm lấm bồng, đôi mắt màu xanh băng nửa hiếp, nhìn b là cái phất trần. Phú huyên đột nhiên biến thành cái phất trần, này chạm vốn hoàn toàn vượt qua an trĩ thưởng thức. Chết mà sống lại lúc sau, an trĩ thế giới quan đã sớm hoàn toàn tan vỡ, bất quá tận mắt nhìn thấy một cái đại người sống biến thành miêu, vẫn là có điểm phát ngốc. Cái phất trần chính là phú huyên, phú huyên chính là cái phất trần. Bất quá mấu chốt nhất chính là, một lần nữa nhìn thấy cái phất trần, đặc biệt vẫn là một con đứng ở trước mắt cái phất trần, an trĩ trong cơ thể kim sắc quăng cầu run lên một chút. Sau đó giống rót thuốc kích thích giống nhau điên cuồng mà xoay cho lên. Cái phất trần nạp điện hiệu quả vô miêu có thể so. Mấy ngày này mỏi mệnh trở thành hư không, cả người nháy mắt sàng khoái. Cái phất trần, hoặc là nói phụ huyên, thong rong mà nhẹ nhàng mà nhảy dựng nhảy đến trên giường, ngồi xuống, bất động thanh sắc mà nhìn an trí An trí hơn nửa ngày mới thử thăm dò hỏi, cho nên ngươi làm miêu yêu sao? Phụ huyên vui vẻ thoải mái mà đáp, ngươi nếu là một hai phải như vậy kìa, cũng không phải không thể. Bất quá ta là yêu vương, càng toàn rất nhiều người đều kêu ta ma vương. An chí hít sâu một hơi. Ma vương. Nhưng mà đại ma vương hiện tại chính khoác một thân trường Mao đoàn trang mà ngồi, thô thô đại Mao cái đuôi ưu nhãm mà cuốn ở chảo trước, biến nói chuyện biên đối An Chĩ vai quay đầu, một đôi lô thai còn run run. Này ma vương thấy thế nào như thế nào làm người tưởng loát. Màn hình gặp qua vô số lần Mỹ Miêu đi vào trước mắt, thật miêu lực sát thương gấp 10 lần thêm thành. An Chĩ nỗ lực khống chế được muốn sờ hắn tay. Lại không tự chủ được mà phóng nu ngữ khí. Mặc kệ ngươi là người vẫn là yêu, cái kia hiệp nghị ta chính là tùy tiện đánh cái câu, liền xem cũng chưa xem, hẳn là không tính toán gì hết đi. Phú huyên thập phần vô ngữ, hiệp nghị mặt trên như vậy đại một cái viết thỉnh chú ý hoàng y cổn, đặc biệt hiệp nghị bốn chữ đều là phóng đại tiêu hồng, ngươi tất cả đều không nhìn thấy. An chỉ vô tội mà nói, loại này trang phá áp há bắn ra tới hiệp nghị, ta từ trước đến nay không xem, đều là tùy tiện một câu liền xong việc. Phú huyên An Chí, ngươi nhìn xem đồng ý hiệp nghị nơi đó tiêu chí." Phú Uyên bình tĩnh mà nói. An Chí trượt hoạt màn hình di động, nhìn đến nhất phía dưới có một cái màu đỏ con dấu, mặt trên tự con tới quả đi, nhìn không ra là cái gì. "Kế kêu, kêu đan huyền khế, ngươi tưởng tùy tiện móc móc, đùa giỡn." Hắn dừng một chút, bỗng nhiên thanh minh, "Hảo, ta tự nguyện giải trừ cùng An Chí khế ước quan hệ." Lời còn chưa dứt, An Chí dường ầm vang một tiếng, "Sụp." Phú huyên đi theo nệm cùng nhau trụm trên mặt đất. Hắn cũng không giật mình, chậm gì gì đứng lên. Xem, muốn vi phạm khế đức, đều sẽ hạ thấp khí vận, phi thường xui xẻo. An chỉ nhìn tan giá tiểu dường khóc không ra nước mắt, dường sụt, xui xẻo chẳng lẽ không phải nàng sao. Quả nhiên nghe thấy Phù huyên nói, cái gọi là xui xẻo, là chúng ta hai cái cùng nhau xui xẻo, ai đều chạy không thoát. Phù huyên tiểu tâm mà nhắc tới mắm bước, lựa chọn tin tức chân địa phương, từ tan khung dường cùng siêu siêu vẻo vẻo nẹm chung đi ra. Hắn mở miệng tu chỉnh vi phạm thề Ta thừa nhận cùng An Chí khế ước. Bên ngoài có người gõ cửa, mạnh tiểu tịch thanh âm chuyển đến. An Chí, ngươi không sao chứ? An Chí qua đi giữ cửa khai một cái tiểu phùng. Ta không có việc gì, giường vừa rồi sụt. Mạnh tiểu tịch phức tạp biểu tình càng thêm phức tạp. Phú huyên thanh âm bỗng nhiên từ bên người chuyển đến. Ta đêm nay không địa phương đi, tưởng ở các người nơi này ở một đêm thượng, có thể sao? Hán động tác rất nhanh, lại biến trở về hình người, đứng ở An Chí phía sau hỏi mạnh tiểu tịch. Giống như ở lễ phép trưng, Cầu An Chí hợp thuê bạn cùng phòng ý kiến. Mạnh Tiểu Tịch dây đáp, "Có thể, đương nhiên là có thể, ngươi tùy tiện trụ, tưởng như thế nào trụ, như thế nào trụ." Mạnh Tiểu Tịch hoang mang rối loạn nói năng lộn xộn, cuối cùng còn thuận tay giúp An Chí đem phòng môn đóng. "An Chí?" An Chí lập tức hỏi Phù Huyên, "Có ý tứ gì?" Phù Huyên sách lên khung giường nghiên cứu, ba lượng hạ liền đem tan giá giường nạp lại hảo, ninh thượng đinh úp. Hắn biên tu mép giường nói, "Ta là dùng thanh đế kính xuyên qua tới." Xuyên qua tới lúc sau, còn muốn lại chờ bốn cái canh giờ mới có thể xuyên trở về. Đêm nay không chỗ nhưng đi. Hắn ngởng đầu nhìn An trí các ngươi bên này quy củ, chủ nhân chẳng lẽ không cần phụ trách gian bài sùng vật chô ở sao? An Chĩ nói lắp, cho nên ngươi muốn ở tại ta nơi này. Phú huyên quan sát một chút mép giường mèo con miêu hoa. Ngươi thói quen đem sùng vật toa đặt ở mép giường trên mặt đất. Kêu hảo, nó ngủ ngươi bên trái, ta ngủ ngươi bên phải. An Chĩ! Phú huyên nhìn nhìn An trí biểu tình Hỏi, không đúng chỗ nào. Nam, đệ Nam Trương. Nơi nào đều không đúng. An Chí ý đổ cùng hắn câu thông, ngươi là cái nam, chủ ta phòng không quá thích hợp. Phú huyên nghiêm túc hỏi, biến thành miêu cũng không được. An Chí kiên quyết mà lắp đầu. Phú huyên ruồi ra tay, lại đem mèo con tử An Chí trong lòng ngược sách ra tới. Tiểu miêu bị hắn sợ tới mức không nhẹ, gục xuống móng bước vừa động cũng không dám động, đầy mặt hoảng sợ. Đại ma vương đem nó rơ lên trước mắt. Tùy tiện nhìn lướt qua mèo con hai chân trì gian, có kết luận, công. Vì cái gì nó có thể lưu lại, ta liền không thể. An trí dây rùa, nó. Ách, con không có thành niên đâu. Này ngụy Biện Phù Huyên thế nhưng tiếp nhận rồi. Hắn đem tiểu miêu đặt ở trên mặt đất, nghĩ nghĩ, thay đổi cái góc độ, vô tội mà nói, chính là ta trừ bỏ người nơi này, không địa phương khác nhưng đi. Thấy nàng vẻ mặt khó xử, lại nhắc nhở nàng, bên ngoài thực lãnh, đang ở hạ tuyết. Nay phòng xếp nguyên bản là hai phòng một sảnh, chủ nhà đem phòng khách đổi thành một đại gian, hiện tại sư tỷ bọn họ ở, trừ bỏ phòng cũng chỉ dư lại lối đi nhỏ phòng bếp cùng phòng vệ sinh, không có địa phương cho hắn ở. An chỉ có chú ý, bằng không như vậy, bên cạnh có gia mau lẻ khách sạn, ta đi giúp người đính một gian phòng. Còn chưa nói xong liền ý thức được, hắn hẳn là không có thân phận chứng đi. Người có thân phận chứng sao? An chỉ hỏi. Quả nhiên, Phú Yên hỏi, thân phận chứng là cái gì? An chỉ thở dài. Cầm lấy di động, ngươi chờ một lát, làm ta ngẫm lại biện pháp. An trí ở trên mạng lục soát trong chốc lát, đồng nhiên dùng dư quang thấy bên chân mèo con đem đầu gác ở nàng dép cô Tông Thượng, đã vây được mau ngủ rồi. Trên mặt đất quá lánh, An Chí cúi người vớt lên tiểu miêu, tùy tay đem nó đặt ở trên giường, kéo qua chăn một góc cái hảo. Ta hỏi một chút đồng học, nói không chừng bọn họ hợp thuê địa phương có phòng không ra tới. Phú huyên nguyên bản ở kiên nhẫn mà chờ chủ nhân an bài chỗ ở, hiện tại lại giống như không đang nghe. Hắn mặt vô biểu tình mà liếc liếc mắt một cái mép giường miêu hoa, lại nhìn nhìn trên giường cái an trí chăn ngủ ngon lành mèo con, đồng nhiên không nói một lời mà lướt qua an chỉ, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài truyền đến hắn khai phòng trộm môn lại đóng lại thanh âm. Hắn thật sự sinh khí, thế nhưng đi rồi. An chỉ đứng ở tại chỗ, trong lòng thực bất an. Hắn đưa quá nàng như vậy kỳ quái cây trầm còn sẽ biến miêu, an chỉ đối lời hắn nói, đã tin 9 thành 9. Nhận thức lâu như vậy, Hơn nữa hắn là nhìn đến nàng gặp được nguy hiểm, mới cố ý đến nơi đây tới. Bên ngoài rơi xuống tuyết, trời đã tối rồi, lại như vậy lánh, hắn ăn mặc một thân kỳ quái quần áo, trên người hẳn là cũng không có tiền, không biết muốn đi đâu. An trí hỏa tốc từ tủ quần áo lôi ra một kiện đại áo lông vũ, cầm điều khăn quảng cổ, lại bắt được tiền bao, đuổi theo. Mở ra phòng trồng môn, bên ngoài trống rỗng, nửa bóng người đều không có. Hàng hiên cửa sổ quan không nghiêm, rét căm căm tiểu phong theo cửa sổ thổi vào tới. An chỉ bỗng nhiên dùng dư quang nhìn đến, dưới chân có một đoàn thứ gì. Phù huyên lại biến thành miêu. Hắn chính ghé vào cửa bên cạnh trên mặt đất, ở gió lạnh chung đem chính mình xúc thành một cái mao đoàn đoàn, cái đôi bàn, hai chỉ chảo chảo đều suy tại thân hạ, hiếp lam đôi mắt, vẻ mặt khó chịu. Hắn căn bản không đi, giống như tính toán liền như vậy ở nhà nàng cửa nằm bò chắp vá cả đêm. Toàn bộ mao đoàn đều tản mát ra đáng thương hơi thở. Thấy An chỉ ra tới, hắn chậm gì gì mà đầu Không vui mà nhìn An Chí liếc mắt một cái, lại chậm gì gì mà đứng lên. Hắn xanh thẳm trong ánh mắt tràn ngập hảo đi, xem ở ngươi ra tới truy ta phân thượng, miễn cưỡng tha thứ ngươi. Sau đó cao cao mà dơ lên trổi lông gà giống nhau đại thô cái đuôi, dĩ dĩ nhiên theo An Chí mở ra cửa phòng, một lần nữa đi vào. An Chí, mạnh tiểu tịch đang ở phòng vệ sinh đánh răng, ngậm bàn chải đánh răng, liếc mắt một cái thấy phủ huyên đi dạo tiến vào, phát ra một tiếng thét trói thai. Đây là từ đâu ra miêu lớn lên như vậy xinh đẹp. An Chí đành phải đáp, là ta vừa mới cái kia vong hữu. Ngươi cái kia đại soái ca vong hữu. Hắn đi rồi. Không phải nói muốn ở một đêm thượng sao? Mạnh Tiểu Tịch ngồi xổm xuống xem miêu. Này miêu là tính toán gầy nuôi ở chúng ta nơi này sao? Thật tốt quá, nó lớn lên cũng thật đẹp a. An Chí vô ngữ, ngươi không phải nói càng thích nuôi lớn cá voi có sao, nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ. Mạnh Tiểu Tịch vươn tay, muốn đi sờ miêu. Phú huyên quay đầu đi, lưu loát mà tránh thoát tay nàng. Phòng khách đổi thành phòng sau, công cộng không gian chỉ còn lại có lối đi nhỏ, lối đi nhỏ cuối phóng một trường đơn người tiểu sofa. Phú huyên thả người nhảy lên đi, nằm sắp xuống. Hắn cũng biết tiến an trí phòng chuyện này không diễn, lui mà cầu tiếp theo, chính mình cho chính mình tìm cái địa phương, quyết định đêm nay ở chỗ này ép dạ cầu toàn. Tuy rằng mạnh tiểu tịch sờ soạn cái không, lại cùng mỗi một cái có giác nộ miêu nô giống nhau, một chút cũng chưa chịu đả kích. Ngược lại vui sướng mà chạy đến phòng lớn, đem sư tỷ bọn họ hai vợ chồng cùng theo ra tới cùng nhau xem Miêu. "Như vậy xinh đẹp Miêu a." Đại gia cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng, tự đáy lòng cảm thán. Phú Huên vẻ mặt nhưng xa xem không thể dâm loạn, dám dâm loạn cào ngươi một móng nuốt ngạo mạn biểu tình, đoan trang mà ghé vào tiểu trên sofa. "Học tỷ vẫn an trí, không cho nó tiến ngươi phòng ngủ sao?" An trí loạn biên lấy cớ, "Ta sợ hắn cùng mèo con đánh lên tới, đang muốn cho hắn tìm địa phương khác." Đã chế thế này Lại như vậy lánh, còn tìm cái gì a Mạnh tiểu tịch bất mãn, miêu ta làm chủ để lại. Người đâu? Người không lưu lại sao? An trí ngươi cũng xác thật hẳn là giao bạn trai. An trí có điểm xấu hổ. Phú huyên hiếp màu lam đôi mắt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt rõ ràng viết, xem đi, mỗi người đều tưởng lưu ta. Học tì hỏi, bằng không làm nó đi chúng ta phòng. Phú huyên xoay đầu, đem đầu gác ở móng bốt thượng, trên mặt rõ ràng mà viết, không cần... Một bộ tính toán ở chỗ này dựng chạy đóng quân bộ dáng Sư tỷ cũng không so đo, nơi này cũng đúng, chính là có điểm lãnh, miêu nhất không thích lãnh, đúng rồi, ta kia có cái tiểu gió ấm cơ. Học tỷ sách cái tiểu gió ấm cơ ra tới, đối với sô pha hồng, còn phải cho nó điểm nước đi. Sư tỷ bạn trai nói, an chỉ, người hôm nay không phải mua vài cái tân miêu chậu cơm sao, lấy ra tới cho nhân ra dùng dùng A. Không đợi an chỉ trả lời. Hắn liền chính mình động thủ ở trong phòng bếp nhảy ra miêu chậu cơm, rửa sạch sẽ, đảo tiếp nước. Học tỷ ngăn lại nàng bạn trai, "Đừng cho nó uống nước lã, đi lấy nước khoáng." Bọn họ trở lại phòng lấy ra một lọ không khai phong nước khoáng, vặn ra cái nắp, thịch thịch thịch mà cấp miêu chủ tử mãn thượng. Mạnh tiểu tịch đã hỗ trợ đổ một mãn chén miêu lương, bãi ở bát nước bên cạnh, trong miệng còn đang nói, "An Trí à, ngươi mua đều là ổ miêu miêu lương, ngày mai đến chuyên môn cấp đại miêu mua điểm ăn đi." Phú Uyên liền mí mắt cũng chưa nâng một chút Một đám sung phong nhận việc sạn phân quan đã bị hắn mê đến thất điên bắt đảo, vây quanh hắn quay tròn chuyển. An Chĩ! Học tỷ vấn An Chĩ, muốn hay không cho nó chuẩn bị một chậu cắt mèo An Chĩ! Không, không cần đi. Hắn giống như chính mình sẽ dùng toilet. Nghĩ thầm, không biết hắn có thể hay không, trong chốc lát đến dạy dậy hắn dùng như thế nào. Chí nguyện sạn phân quan nhóm rốt cuộc đều trở về phòng ngủ đi, An Chĩ dặn dò các nàng buổi tối khóa kỹ môn, mới trở lại sofa trước, phát hiện phù huyên đã từ trên sofa nhảy xuống. Hắn đang ở An miêu lương. Tư thái thong rong yêu nhã, tốc độ lại không chậm, ăn đến còn rất hương. An chí nhìn hắn phát ngốc. Trước kia cấp cái phất trần mua những cái đó miêu lương cùng miêu đồ hộp, hắn mỗi lần đều nhắn lại nói thu được, còn sẽ thuận tiện lợi bình một chút cái phất trần có thích hay không, nguyên lai like đều bị phù huyên bản nhân ăn. Đây là một cái trầm mê với ăn miêu lương đại ma vương. Phù huyên dùng đầu lươi cuốn lên cuối cùng một viên miêu lương, ngẳng đầu, bình tĩnh mà đối an chỉ nói, không có. An chỉ đem dư lại kia túi miêu lương từ trong phòng sách ra tới, giúp hắn lại mãn thượng một chén. Chờ An chỉ rửa mặt xong lại trở lại sofa trước, phát hiện phù huyên đã ăn xong rồi, đang ở thong thả ung dung mà liếm mong bước. Miêu thực chén lại không. Lần này không ngừng là miêu thực chén không, suốt một túi hấu miêu miêu lương toàn không có, chỉ còn không túi bẹp bẹp mà nằm trên mặt đất. Mèo con vẫn luôn trốn tránh tìm hiểu tình huống, lúc này từ phía sau cửa ló đầu ra, đáng thương vô cùng mà nhìn không hấu miêu miêu lương túi, thử xem thăm thăm hỏi. Miêu. Phú huyên không để ý tới nó, lợi bình miêu lương, loại này so ngươi trước kia gửi cho ta vài loại đều ăn ngon. Đây là cấp tiểu miêu ăn, phối phương không giống nhau an trí bất đắc dĩ, ngươi ăn loại này miêu lương dinh dưỡng quá thừa sẽ béo phỉ. Phú huyên mặc kệ, phân phó, về sao ta đều phải ăn loại này. Xem một cái ăn trí sâu kín hỏi, chiếu cô tăng cơm, làm sủng vật vừa lòng, không phải chủ nhân trách nhiệm sao. Hoàn toàn là ăn vạ nàng khẩu khí. Hào đi. An Chí đem hắn đưa tới toilet, dạy hắn dùng như thế nào buồn cầu tự hoại. Hắn quả nhiên sẽ không, bất động thanh sắc mà đem phòng vệ sinh tất cả đồ vật, từ vòi nước đến vòi hoa sen, liền buồn cầu cách nước đều nghiên cứu một lần. Đêm nay chỉ có thể đương yêu, không thể biến thành người, có việc gõ ta phòng môn. An Chí giúp hắn ở trên sofa phóng hảo chăn Buổi tối, An Chí ngủ đến không quá yên tâm, nửa đêm lặng lẽ bỏ dậy xem hắn. Phú huyên chính mình lại đem gió ấm cơ đẩy đến ly sofa gần không ít chính nướng gió ấm, an phận mà đoàn ở trên sofa ngủ. Toàn bộ miêu đều chôn ở an trí trong chăn, chỉ có đầu cùng chân trước lộ ở bên ngoài, đôi mắt nhắm, mui phấn phấn, cổ hạ màu trắng lông mềm nhung hồ hồ, theo hắn hô hấp tiết tấu hơi hơi phập phồng. Hắn ngủ thật sự thục, thấy thế nào đều không giống như là cái gì yêu, cũng chỉ là an trí vân dưỡng 2 năm, cũng liếm bình hai năm cái phất trần. An trí tâm mềm mại đến rối tinh dối mù. An trí không tự chủ được mà dối dối tay, Bất quá vẫn là rất có tự chủ mà nhịn xuống Trong cơ thể kia viên quang cầu Ở vui sướng mà xoay tròn So dị vãng bất luận cái gì Thời điểm đều sáng ngời, đều hoạt bát An Chí nhẹ nhàng giúp hắn dịch dịch chăn Trở lại phòng, lại tìm ra một cái hậu thảm lông Cho hắn cái ở chăn mặt trên Trở lại trên giường Dần dần ngủ rồi Ngủ đến không biết khi nào Đồng nhiên nghe được móng nuốt cảo môn thanh âm An Chí mở to mắt Trong phòng lôi kéo che quang bước màn Cơ hồ còn hắc Chỉ có một tia khe hở thấu tiến đông nhật dương quang, bên ngoài sắc trời đã sáng rồi. Mèo con còn loa ở An trí trong lòng ngực ngủ, An Chí ôm nó qua đi mở cửa. Cái phất trần đứng ở cửa. Thấy An Chí mở cửa, hắn đi vào tới, nháy mắt hóa thành hình người, liếc liếc mắt một cái An trí trong lòng ngực mèo con, tùy tay đem cửa đóng lại, mới nói, ta là tới nói cho ngươi, ta phải đi về. An Chí còn chưa ngủ tỉnh, ngây thơ gật gật đầu. Nhớ rõ cần phải đem ta đưa cho ngươi cây châm mỗi ngày mang theo trên người Hẳn là không có việc gì, bất quá nếu lại gặp được kỳ quái sự, liền nói cho ta. An Chí lại gật gật đầu. Phù huyên tùy tay khắp một cái quyết. Một cái thật lớn màu kim hồng phù trận chiếu sáng toàn bộ phòng, phù huyên liền ở phù trận ở giữa, màu kim hồng phức tạp ký hiệu bắt đầu chuyển động. An Chí đầu vóc rốt cuộc xe xoay, nhớ tới một sự kiện. Ngươi vẫn là lão thời gian phát sóng trực tiếp đúng hay không, vậy ngươi còn có hay không khác liên hệ phương thức, nếu tìm không thấy ngươi. An Chí ruôi tay đi kéo k Ngón tay đụng tới hắn cánh tay trong nháy mắt, cả người đột nhiên trầm xuống. Mặt đất phẳng phất nháy mắt biến mất, nàng liền người mang trong lòng ngực mèo con, cùng nhau quăng ngã đi xuống. 6. Đệ 6 trương Con hảo, chỉ có 1-2 giây, liền một lần nữa rơi xuống thật chỗ. Trung quanh không hề là lôi kéo che quang mảnh đen như mực phong nhỏ, mà là một gian sáng ngời đại điện. Vấn đề là, an trí rất ở một trương so mấy trương giường hợp lại còn đại khắc hoa bản lớn tử thượng. Bản lớn tử bốn phía ngồi một vòng người Mỗi người biểu tình nghiêm túc, giống như đang ở mở họp tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm mà nhìn từ trên trời ráng xuống ăn trĩ. Nay vòng người lớn lên một cái so một cái xinh đẹp, nhưng là đều có điểm kỳ quái. Một người tuổi trẻ nam nhân đầu tóc chui ra một đôi tú khí màu ngọc bạch sừng, rõ ràng là tố sắc, lại rực rỡ lung linh. Một cái tiểu tỉ tỷ ăn mặc vải vụn điều đua thành váy hoa tử, linh tinh vụt vặt, một thân dịp xí ô mạng phòng, trên lưng có một đôi cực đại màu đỏ cánh. Còn có một cái nam Trên đầu cũng là một đôi màu trắng mao lô thai, phía sau có một cái đuôi chó giống nhau đại bạch cái đuôi, bởi vì người ở kinh ngạc, cái đuôi cũng cao cao mà nhếch lên tới, con thành xê hình, cái đuôi thượng bạch mao vừa động vừa động. Bọn họ nên sẽ không đều là yêu đi. An Trí khóc không ra nước mắt, chạm vào Phú Uyên một chút, kết quả thế nhưng đi theo hắn xuyên đến bên này. Phú huyên nhưng thật ra vững vàng mà dừng ở bên cạnh trên mặt đất. Thấy hắn, một vòng yêu nhóm sôi nổi đứng lên hành lễ. Phú Uyên chỉ gật gật đầu. Cũng không quá phản ứng bọn họ, rồi tay tưởng đem ăn chỉ từ trên bàn kéo xuống tới. Trong đó cái kia lớn lên đuôi chó người trẻ tuổi trước hết nhịn không được, hỏi, vương thượng, đây là từ nào tìm trở về bà bối? An chỉ? Tiểu Ngọc Sừng thấy có người dám hỏi phụ huyên, cũng thử thăm dò hỏi, đây là cái gì? Nhìn đến nàng, ta toàn bộ linh nguyên đều phải tặng. Thật đáng yêu. Như thế nào sẽ như vậy đáng yêu? Có người nhỏ giọng nói. Đại cầu cái đuôi nhẹ nhàng nói thầm, không lộ hình thú không dài bao Trên người một chút yêu lực đều cảm thụ không đến, này nên sẽ không. Là chỉ người đi. Sao có thể? Đỏ thâm cánh vẻ mặt không tin, ta từ nhỏ lớn như vậy, còn trước nay chưa thấy qua người đâu. Đại cầu cái đuôi bạch nàng liếc mắt một cái, kia đương nhiên, năm đó cuối cùng một con thuần nhân đã chết lúc sau, chúng ta cả toàn đại lục đã có vài trăm năm chưa thấy qua sống. Nhà ta tổ tiên dưỡng hơn người, ta cảm thấy rất giống. Thật là người A. Một vòng yêu đồng thời A mà thở dài khẩu khí, cùng nhau nhìn ăn trĩ. An Chí bỗng nhiên minh bạch gấu trúc làm hóa thạch sống lưu trí lịch trình. Trên người còn ăn mặc áo ngủ, như vậy ngồi ở trên bàn bị một đám người trở thành giống loài quý hiếm bây xem, thập phần xấu hổ. Tiểu sưng ngắm liếc mắt một cái phụ huyên, thử thăm dò hỏi, phụ huyên ca, ta có thể sờ một chút sao? An Chí đại kinh thất sắc. Sờ. Sờ. Đương nhiên không được. Phụ huyên rốt cuộc nói chuyện, xu mặt, xem, các ngươi dọa đến nàng. Hắn không cao hứng, mọi người lập tức không dám lên tiếng nữa. Phù huyên rối rôi tay. An chỉ giống như bị một con nhìn không thấy tay lôi kéo, hô mà hướng phù huyên bên này bay qua tới, rơi vào phù huyên trong lòng ngực. Phù huyên ôm ổn nàng, túi đầu an ủi, đừng sợ, này đó đều không phải người xấu, là chúng ta huyền thương các đại yêu tộc tộc trưởng. Bọn họ không dám đụng vào người, không cần để ý đến bọn họ, ta mang ngươi đi tà trụ địa phương. Ngữ khí giống như ở Trấn an Trấn kinh tiểu động vật. Một vòng yêu đôi mắt chừng đến so vừa mới còn đại. Phú huyên đông nhiên dùng như vậy ôn hòa khẩu khí nói chuyện, mọi người đều bị dọa tới rồi. Phú huyên thoải mái mà bế ngang an trí liền đi ra ngoài. Quá mất mặt. Bị hắn như vậy công nhân ôm, xỉ độ bạo biểu. An trí ở trong lòng ngực hắn dùng sức loạn vạn, hạ dọng kháng nghị, phóng ta xuống dưới. Vì cái gì muốn xuống dưới? Phú huyên khó hiểu, ngươi không phải cũng vẫn luôn ôm kia chỉ miêu sao. Ở chỗ này ngươi là của ta sùng vật, ta ôm ngươi, có cái gì không đúng? Hắn lại túi đầu xem một cái an trí trong lòng ngược tiểu miêu, xem, ngươi đến bây giờ còn ôm nó không bỏ. Mèo con giác ngủ đến một nửa, đột nhiên đi theo an trí rớt đến cái này kỳ quái địa phương, sợ tới mức không nhẹ, dùng móng bước nhỏ gắt gao mà bái an trí không bông ra. An trí bất đáp dĩ, ta bông nó, nó liền chạy ném A. Phú huyên lưu sướng mà đáp, ta bông ngươi, ngươi liền chạy ném A. Ta bảo đảm không chạy loạn an trí rơ lên một bàn tay, cùng hắn trịnh trọng bảo đảm, ngươi phóng ta xuống dưới Phú huyên giống như do dự một chút, mới đem nàng vông, ngoan. Đi theo ta, về trước ta tẩm điện lại nói. Nói cái này ngoan tự khẩu khí tuyệt đối là cùng an trí học. Thân truyền đệ tử giống nhau, phục chế không biến dạng. Cạnh cửa có mấy cái bạch tí ghề người hầu, mỗi cái trên đầu đều đỉnh các màu lồng xù xù thai mèo. Thấy phú huyên bọn họ lại đây, chạy nhanh tiến lên mở cửa. Vừa ra khỏi cửa, đập vào mặt chính là mát lạnh không khí, có điểm lãnh, tựa hồ cũng là mùa đông. Trước mắt là mấy cây không biết dài quá nhiều ít năm cổ thụ, cụ kết như long, trung gian là một đường xuống phía dưới to rộng bậc thang, lại phía trước chính là bầu trời xanh vàng rặm. Không chung cũng không ở xa xôi đường chân trời thượng, liền ở vài chục bước xa khoảng cách ngoại. An chỉ tả hữu trước sau nhìn xem, hiểu rõ. Nơi này thế nhưng là một tòa đảo, hơn nữa cả tòa đảo vi phạm vật lý học định luật mà huyền phù ở không chung. Phía sau nguy nga đại điện liền kiến ở trên đảo. Cùng cái này đảo cùng loại Bốn phía không chung còn phủ lớn lớn bé bé rất nhiều đảo nhỏ, mặt trên đều có ẩn ẩn kiến trúc. Kiến trúc giường cột chạm trổ, tất cả đều là cổ phong. Ngươi nơi này nhìn giống như chúng ta cổ đại A Phú huyên chọn một chút mi, bất động thanh sắc hỏi, các ngươi cổ đại cũng có phủ không đảo? An chí không lời gì để nói. Phú huyên lại cường điệu một lần, ta xem qua liếc mắt một cái các ngươi lịch sử, các ngươi lịch sử còn không có chúng ta trường, ngươi nói chúng ta là cổ đại. Phú huyên dừng một chút. Các ngươi cổ đại cũng không có vân điệp đi. Hán câu một chút ngón tay, vân điệp. Đại điện bên bay qua tới một thứ. Là cái bạch ngọc sắc vòng tròn lớn đĩa, đường kính phòng chừng có gần 2 m chân bóng đĩa trên mặt rực rỡ lung linh, không biết là cái gì tài liệu làm. Phú huyên mang theo an chỉ bước lên đi, thuận miệng phân phó mâm, về nhà. Đi phi hồn đảo ta tẩy hồn các. hắn đặt tên phong cách trước sau như một, hồn tới hồn đi, hồn cái không để yên. Cái này Têu Vân Điệp đại mâm giống như trường lỗ thai có thể nghe hiểu giống nhau, lập tức bay lên tới. An Chí đã hiểu, này Vân Điệp Nguyên Lai like là tích tích đánh xe. Này chiếc xe liền cổ khói xe đều không mạo, liền mang theo Phù huyền cùng An Trí, thẳng đến xa xa ở thượng tối cao phù đảo. Phi hồn đảo không giống người thường, trừ bỏ vị trí tối cao bên ngoài, diện tích cũng không nhỏ, trên đảo mấy tiến cung điện giống nhau phong ốc, còn có tiểu kiều nước chảy, đình đài lầu các. Mâm tròn không đỉnh, vẫn luôn đem bọn họ đưa đến mặt sau cùng tiến sân. Dừng ở một tòa hai tầng lầu các trước. Xem ra đây là phù uyên trong miệng tẩy hồn các, hắn trầm điện. Phù không đảo thượng cũng có không ít xuyên nhất thức giống nhau người hầu quần áo thanh niên, trên đầu đều trường hai mèo, mỗi cái người hầu nhìn thấy phù uyên khi đều nín thở liễm tức, đều hắn vương thượng. Miêu người hầu nhóm rũ đầu, lại đều nhịn không được dùng khỏe mắt trộm đi ngắm an trí, ánh mắt cùng phía dưới phù đảo những người đó giống nhau, tràn đầy mà viết một câu, hảo đáng yêu a. Phù mang theo an trí vào tẩy hồn các. Dọc theo đường đi lâu, đi vào phòng trong Bên trong bầy biện tinh xảo Cổ hương cổ sắc, nhất thấy được chính là Một chiếc giường, trên giường phô tuyết trắng Tinh tế ti lụa, bốn phía treo tầng tầng trứng màn Đây là An Chị Mấy năm nay đã gặp qua vô số lần Quen thuộc đến không thể lại quen thuộc địa phương Cái phất trần phát sóng trực tiếp Khi kia trương giường An trí có điểm tò mò, Phú Huyên Ngươi là nghĩ như thế nào để bạt giường Làm bối cảnh phát sóng trực tiếp Phú Huyên nhàn nhạt đáp, ta một cái bằng hữu kiến nghị Nói ở trên giường phát sóng trực tiếp hiệu quả tốt nhất này cái gì hố cha bằng H hữu dương đối diện bãi trương khắc hoa đại án mặt trên phóng một mặt đại gương gương là hình chứng giống như một tấm thủy tinh bao đồng tà biên, đồng bên cạnh tế tế mật mật mà khả một vòng trong suốt thật nhỏ thủy tinh kích cỡ tương đối lớn chiếu thấy nửa người hoàn toàn không thành vấn đề kính mặt lại như là có một tầng trắng xóa mây mù cái gì đều nhìn không thấy đây là người nói thanh đế kính sao. Đúng vậy Phùuyên bắt tay đáp ở trên gương Ta chính là thông qua nó đến ngươi bên kia đi. An Chí chạy nhanh hỏi, Phú Huyên, ta một không cẩn thận cùng ngươi xuyên đến bên này, ngươi có thể đem ta đưa trở về sao? Đương nhiên không thành vấn đề Phú Huyên đáp, chính là gương muốn xúc đủ yêu lực mới có thể đưa ngươi trở về. Ngươi vừa mới đi theo ta xuyên qua tới, đã không sai biệt lắm mau đem nó yêu lực tiêu hao hết. An trí mặc mặc, kêu muốn bao lâu mới có thể có cũng đủ yêu lực đưa ta xuyên trở về. Phú Huyên liếc nhìn nàng một cái, ngươi chưa từng tu hành quá. Đương nhiên không có Gương tặng người yêu cầu yêu lực tùy người mà khác nhau, tu hành công phu càng tốt, yêu cầu yêu lực càng ít. Phù huyên cấp an chỉ xem thanh đế kính khung thượng một vòng thật nhỏ thủy tinh, ngươi xem cái này. Chỉ có nhất phía dưới một tiểu tiệt đại khái mấy chục viên tiểu thủy tinh là màu lam, còn lại cơ hồ một chỉnh vòng đều là màu trắng. Hiện tại chỉ có này đó hồn thạch xúc đủ yêu lực, lấy ta tu hành, đã có thể mặc. Chính là đối với ngươi loại này chưa từng tu hành quá người tới nói phù huyên dừng một chút, khi nào này một vòng hồn thạch đều biến lam Người mới có thể về nhà An Chí đã hiểu Những cái đó nho nhỏ hồn thạch chính là thanh đế kính yêu lực đèn chỉ thị Đèn hiện tại cơ hồ đều ám An Chí hỏi kia muốn bao lâu mới có thể xúc đủ một trình vòng Phú huyên đáp Cũng không dài Đại khái 14 thiên 14 tiên sắc thật không lâu lắm Chính là An Chí muốn khóc Chính là chúng ta nghỉ đông mau kết thúc Hai ngày này lập tức liền phải khai rằng à. Tân học kỳ mở đầu hai chu Người liền không đến Hơn nữa liền giả đều không thỉnh Thật sự là quá mức tiêu ngạo, hình như là ở tìm chết. Hơn nữa một cái đại người sống liền như vậy biến mất, mạnh tiểu tịch các nàng đại khái muốn báo nguy, nói không chừng sẽ nháo đại, làm ra cái nhiệt điểm xã hội tin tức, nữ sinh viên thấy vong hữu đêm đó mất tích, hư hư thực thực tại tuyến chơi chủ nhân sủng vật trò chơi gì đó. An Chi thực yêu sầu. Phú huyên nghĩ nghĩ, hỏi, bằng không ngươi dùng thanh đế kính cho các nàng lưu cái nôn. An Chi mắt sáng rực lên, nhắn lại. Có thể nhắn lại. Như vậy sẽ lãng phí một chút thanh đế kính yêu lực, bất quá động tác mau nói, cũng sẽ không quá nhiều. An Chí vội vàng đáp ứng rồi. Dùng thanh đế kính yêu lực, liền sẽ chậm trễ về nhà tiến trình, bất quá nếu có thể làm mạnh tiểu tịch các nàng hỗ trợ thỉnh cái giả, tổng hào quá biến thành mất tích dân cư, vẫn là thực có lời. An Chí tính trở phù nguyên phải dùng cái gì thần kỳ lại ma huyễn pháp thuật. Chỉ thấy phù nguyên đem kính mặt vừa chuyển, dựng hình bầu dục liền đường ngang tới. Sau đó xoay một chút thanh đế kính cái bệ thượng thú đầu đem thú đầu nhắm ngay một cái kỳ quái phủ điều ký hiệu. Trong gương tầng mây tan đi, rõ ràng lên. Quen thuộc Windows ở giao diện chẩm dại xuất hiện. An chỉ. Phú huyên rỗi tay điểm điểm thanh lế kính, mở ra trên mặt bản trình duyệt y cồn. Gương thế nhưng là cảm ứng. Phú huyên nhìn thoáng qua nàng lớn một vòng đôi mắt, đương nhiên mà nói, rất kỳ quái sao. Ngươi chẳng lẽ sẽ không dùng. An chỉ, sẽ. Nhưng quá biết. 7 đệ 7 trương. Vấn đề là... Ngươi thanh đế kính thượng vì cái gì là chúng ta thế giới máy tính giao diện? Nga phù huyên thản nhiên đáp, ta có cái bằng hưu ở các ngươi bên kia, chúng ta hai cái cùng nhau đem thanh đế kính liền tới rồi hắn một đài sệ vợ thượng, yên tâm, tùy tiện dùng. An chỉ nghe ra lời nói tật xấu, ngươi ở chúng ta bên kia có bằng hữu Vậy ngươi đêm qua còn một hai phải trụ ta phòng. Hắn thường xuyên không ở nhà, tìm không thấy người. Phù huyên bằng phẳng đáp, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, ngươi muốn như thế nào nhắn lại Nếu là tưởng tích cốc yêu lực về nhà nói, động tác liền phải mau một chút. Hắn nói đúng, An Trí tạm thời không cùng hắn so đo, một lần nữa nhìn về phía thanh đế kính, thử điểm điểm trình duyệt địa chỉ lan, cũng khởi hiệu, con trỏ di đi lên. Phú Uyên giơ tay lướt qua An Trí bả vai, lưu loát giúp nàng mở ra mềm bàn phím. Nay chỉ miêu lên mạng đã thượng đến tương đương thuần thục. Bắc Ngô đại học có cái tự chủ khai phá vườn trường áp, An Trí đăng nhập trang web, cấp mạnh tiểu tịch đã phát cái tin tức, nói chính mình đi vong hữu trong nhà chơi. Làm nàng hỗ trợ thỉnh mấy ngày giả. Mạnh tiểu Tịch tại tuyến, hồi phục thật sự mau. An Chí, ngươi không thấy được trong đàn tin tức? Tối hôm qua liền tạc. An Chí không thể hiểu được, mở ra niên cấp đại đàn. Trong đàn thật sự tạc. Trường học khẩn cấp thông chi, học kỳ này tạm không khai giảng, sửa thượng văn khóa. Gần nhất có một loại bệnh truyền nhiễm phổi quét không ít thành thị, Bắc Ngô thị cảm nhiễm ca bệnh cũng không tính nhiều, mọi người đều không nghĩ tới Bắc Ngô đại học cũng sẽ đột nhiên sửa thượng văn khóa. Mạnh Điểu Tịch phát tới tin tức Phụ đạo viên nói, chiều nay một chút, mọi người cần phải ở vòng khóa ngôi cao tại tuyên báo danh. An Chĩ An chí trong lòng vô cùng dối rắm Nếu trong chốc lát lại dùng thanh đế kính liền tuyên báo danh, nhất định lại phải dùng rất thanh đế kính không ít yêu lực, có thể về nhà thời gian lại muốn sau này đầy. Chính là nếu có thể trước tiên ở tuyên báo danh nói, thiếu không ít phiền thoái. An chí cân nhắc lợi hại, chủ ý đã định. Vô luận như thế nào, buổi chiều một chút thời điểm, trước tiên ở trên mạng báo danh, Đem phiền vái trước mắt giải quyết lại nói An chí quay đầu hỏi phụ huyên các ngươi có hay không đồng hồ linh tinh Phú Uuyên lấy tay nhập hoài lấy ra một cái tiểu viên cầu là cái thủy tinh cầu giống nhau trong suốt cầu còn không có hạch đào đại bên trong là một cái tinh xảo bỏ túi bản cục đá bóng mặt trời nơi này rõ ràng là trong phòng tiểu cầu lại tràn ngập Kim hoàng sát sáng ngời ánh mặt trời giống như có cái nhìn không thấy Thái Dương chính chiếu vào bóng mặt trời thượng Quỹ quỹương bóng dáng chỉ vào canh giờ An trí tiếp nhận tới luồng Nghịch Ai làm ra như vậy thần kỳ đồ vật? Phú huyên bình tĩnh đáp, ta. Này chỉ miêu công năng còn rất phức tạp. Đối lập bóng mặt trời cùng trên máy tính thời gian liền có thể biết, hai cái thế giới thời gian là đồng bộ, hiện tại là buổi sáng, ly một chút còn có vài tiếng đồng hồ. Miêu người hầu đống nhiên tiến vào hồi bẩm, nói mấy cái yêu tộc tộc trưởng ở dưới lầu cầu kiến. Phú huyên tắt đi thanh đế kính, mang theo an chỉ xuống lầu. Biên xuống lầu biên giải thích, càng toàn nơi này cùng địa cầu rất giống, có biển rộng Có lục địa, nhưng là vô luận là lục địa vẫn là biển rộng, đều trải rộng khí độc, điều thú không sinh, bọn họ đều đem lục địa gọi là u minh nơi. Sở hữu yêu tộc hiện giờ đều ở tại bầu trời phù không đảo thượng. Đông đảo phù không đảo phân thuộc Tứ Quốc, nơi này là phù huyền thống trị huyền thương, trừ bỏ huyền thương ngoại, còn có còn có hạo khung, thanh tiêu cùng chín bích. Các yêu tộc đều là hôn cư, An Chí vừa mới nhìn thấy chính là huyền thương mấy đại yêu tộc tộc trưởng. Quả nhiên, một chút lâu. Liên nhìn đến đám kêu tộc trưởng đang chờ. Bọn họ đều mang theo người hầu, người hầu dọn đồ vật, mỗi cái cũng chưa tay không. Trương đại cánh tiểu tỷ tỷ làm người trình lên một cái đại hồ gỗ, lần đầu gặp mặt, dù sao cũng phải có điểm lễ gặp mặt, đây là ta cất chứa vũ nghe váy, đưa cho cái này tiểu khả ái. Tiểu Ngọc Sừng mang đến đồ vật thực kỳ ba, là một cái đại giỏ mây. Bên trong đang ở phát ra khả nghi khách lạ khách lạc thành, giỏ mây cái nắp bị thứ gì đỉnh đến vừa động vừa động. Chăn đây một sọt thiên khuê trùng Mới mẻ hoạt bắt giòn hắn chân thành mà nói, đưa cho vương thượng sủng vật đương đồ ăn vật đi. Thiên khuê trùng, vừa nghe liền không phải cái gì đứng đắn đồ ăn vật. An chỉ cảnh giác mà lùi về sau vài bước. Đại cầu cái đôi mang đến đồ vật so sâu đồ ăn vật hảo đến nhiều, hắn phía sau người hầu ôm cái gấm vóc tay mải, mở ra tay mải, là một giường nhìn liền xóa tung mềm mại chăn. Đây là đọa hồng đảo vân tầm tơ tầm làm ti bị, đông ấm hạ lệnh đại cầu cái đuôi cười cười, tặng cho ngươi tiểu sủng vật lót v An Trí đột nhiên ý thức được, hiện tại này nhóm người vây quanh nàng bộ dáng, cùng Mạnh Tiểu Tịch bọn họ vây quanh Miêu Bản Phú Uyên khi giống nhau như lúc. Phú Uyên cũng không theo chân bọn họ khách khí, nâng giơ tay, làm người đem đổ vật tất cả đều giúp An Trí thu. Tiểu Ngọc xứng hỏi, "Vương thượng, ngươi sủng vật tên gọi là gì?" Nàng kêu Phú Uyên nói đến một nửa, giống như đem nửa đoạn sau nuốt xuống đi, chuyển hướng An Trí, Chí, "Chính ngươi tới." "Ta kêu An Trí." An Trí nói. Chung quanh một mảnh hút không khí thanh âm. Nàng cùng chúng ta nói chuyện đâu? Vô nghĩa, nàng là người, người đương nhiên có thể nói, người không biết mỗi chỉ người đều là có thể nói sao. An trí trên mặt vì cái gì sẽ có một cái điểm nhỏ. Tiểu Ngọc Sừng nghiên cứu An trí nghiên cứu đến tinh tế tỉ mỉ. An trí theo bản năng mà che lại gương mặt, đây là nghỉ hè đi ra ngoài chơi khi phơi ra một viên tàn nhang. Mọi người lập tức để sắc vào, đều muốn nhìn thanh An trí trên mặt kia viên tàn nhang nhỏ. Bọn họ hình người là thiên nhiên. Cho nên hội trưởng gia loại này điểm nhỏ đại cầu cái đuôi chuyên nghiệp mà giải thích, thật giống như chúng ta nguyên thân hình thú hội trưởng vẫn giống nhau. Hào đáng yêu a. Đại gia đến ra một cái cộng đồng kết luận. An Trí, mèo con thấy bỗng nhiên tới nhiều người như vậy, có điểm sợ hãi, lặng lẽ tránh ở An Trí ống quần sau. An Trí túi người đem nó bế lên tới, trấn ăn mà sờ sờ nó chán. Xem, chúng ta An Trí còn dưỡng chỉ tiểu sủng vật. Đại cánh thực hưng phấn. Ta vừa rồi liền thấy, nàng vẫn luôn ôm đâu. Là chỉ không yêu lực bình thường tiểu miêu. Sùng vật ôm tiểu sùng vật. Quá đáng yêu. Mọi người lại một lần cùng kêu lên cảm khái. Thật là đáng sợ. Nguyên lai like đây là đường miêu cảm giác. Phú huyên nhịn không được chen vào nói. Các người tất cả đều nhàn đến không có việc gì làm. hắn sụ mặt cắm đến An Chí cùng kia một đám dựa đến thân cận quá tộc trưởng Chi Gian. Đem An Chí che ở phía sau. Vầy vây tay, doanh vịt giống nhau đem bọn họ đều đuổi đi. Chờ bọn họ đều đi rồi, Phú huyên mới nói. Kỳ thật thật lâu trước kia, ta cũng đã giúp ngươi nghĩ kỹ rồi một cái tên. An Trí. Tiêu Chi Chi. An Trí cảm thấy chính mình không nghe lầm, hắn nói tuyệt đối không phải Chi Chí, là Chi Chi. Quả nhiên, Phú Uyên liếc nhìn nàng một cái, bổ sung, mỗi lần phát sóng trực tiếp thời điểm đều dịu dít, không ai phản ứng một người cũng có thể nói cái không để yên, ta cảm thấy Tiêu Chi Chi thực thích hợp. An Trí đã hiểu. Hắn này căn bản chính là ở báo thủ, báo nàng cho hắn đặt tên tiêu cái phất trần một mũi tên chi thủ. Phú Huyên, nếu không phải ngươi trước kêu ta cái phát trần, ta liền cũng cho ngươi nghiêm túc khởi một cái tên. Hắn khởi tên, một mực đều là hồn lại đây hồn qua đi. An Chí cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng, hỏi, tên là gì. Phú Huyên lười biếng thiên đầu, miêu giống nhau nheo nhò mắt, ách, chiêu hồn, câu hồn, hoàn hồn. An Chí, cảm ơn ngươi, còn mượn thi đâu? Còn không bằng kêu chi chi. An Chí hỏi hắn, Phú Huyên, ta là người. Các ngươi không sai biệt lắm cũng là hình người, chúng ta có thể câu thông, vì cái gì mọi người đều một mực chắc chắn ta là sùng vật. Phú huyên hỏi lại, ở ngươi thế giới kia, sùng vật đều thức buồn, không thể cùng các ngươi câu thông sao? An chí á khẩu không trả lời được. Miêu tinh người cùng ông tinh người có đôi khi chỉ số thông minh cao đến dọa người, con khỉ cùng sẽ tay đấm ngữ tinh tinh linh tinh liền càng không cần phải nói. Trên người của ngươi không có yêu lực, cùng bình thường tiểu miêu thỏ con giống nhau, hơn nữa rất nhiều năm trước. Càng toàn đại lục người còn không có tuyệt chủng khi, chúng ta yêu sắc thật dưỡng hơn người đường sùng vật, bất quá mấu chốt nhất chính là. Hán nghiêm túc xem an chỉ liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, người không giống người thường. An chỉ, sùng vật cùng chúng ta yêu loại chi gian có một loại đặc thù cảm ứng, vô hình vô ảnh, nhưng là có thể trấn an chúng ta trong cơ thể sao động linh nguyên. Phú huyên tiếp tục nói, người thực đặc thù, cảm ứng so bất luận cái gì mà khác sùng vật đều mánh liệt, trăm năm khó gặp cho nên bọn họ nhìn đến ngươi mới như vậy kích động. Nguyên lai cản toàn mỗi người tu hành, tu công phu kêu Đại Phạn Thiên Công, công pháp phân 12 giai, tu hành khi trong cơ thể linh nguyên dao động, hơi không chú ý, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mạng. Cho nên mọi người đều dưỡng súng vật, thông thường đều là đáng yêu tiểu thú, dùng để trấn an linh nguyên. Phú huyên Đại Phạn Thiên Công đã tu đến đệ thập nhất giai, ly đại viên mãn thứ 12 giai rất gần. Nhưng là đệ thập nhất giai chia làm 9 tầng, mỗi tiến một tầng đều thực hôn hiểm, hắn tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được lý tưởng sùng vật, thẳng đến ở thanh đế kính gặp được An Chĩ. An Chĩ tò mò, cảm ứng mãnh liệt, là bởi vì ta là người sao? Không phải. Những nhân loại khác trên người cũng không có, chỉ có ngươi Phú huyên nghiêng đầu nhìn An Chĩ, trên đầu mau mau lộ thai giật giật. Ta dùng thanh đế kính nghiên cứu quá các ngươi biết các ngươi thế giới kia nhân loại khẳng định sẽ không nguyện ý đương sùng vật, cho nên mới cùng người ký đan huyền kh Dùng tự nguyện làm ngươi sùng vật làm trao đổi, như vậy đối chúng ta hai cái đều thực công bằng. Ai ngờ đến ngươi căn bản là không có. Không có xem khế ước, liền trực tiếp ký. An chỉ nghĩ thầm, cho nên không thể hiểu được biến thành trăm năm khó gặp cực phẩm sủng vật. Sùng chung chi sùng. An chí nghĩ thầm, nhưng đi ngươi đi. Ai phải làm sủng vật, ta phải về nhà. Phú huyên trên giới đánh giá một lần hắn tiểu sùng vật, đem miêu người hầu kêu lên tới phân phó vài câu. Miêu người hầu một lát liền chuyển đến vài đại dương quần áo. Đều là phiêu phiêu dục tiên nữ trang, một kiện so một kiện tinh xảo. Đây đều là người khác tiến hiến cống phẩm, ta lưu trự vô dụng, đưa ngươi. Phú huyên nói, lại phân phò an bài may vá, giúp an chi đo kích cỡ sửa quần áo. Đại cánh vừa rồi đưa an chi kia kiện vũ nghe váy cũng lấy ra tới. Phú huyên xách lên tới, ở an chi trên người so đo, thử xem cái này. Quần áo là mây tía giống nhau từ trắng tinh đến thiện quất phấn đến tím nhạt thay đổi dần sắc, huyển chuyển nhẹ nhàng như mây. Hơn nữa thâm thâm Thiện thiển nhắn sắc, thế nhưng là chậm rãi biến ảo. Xa hoa lộng lẫy nói là tiên tử xuyên cũng không quá. An trí thay ra tới, phụ huyên ngẩn ra nửa ngày, mới gọi người, tìm người tới giúp nàng trải đầu. Tới một vị trên đầu đỉnh thai mèo bà cố nội, thấy ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp An Chĩ, một đôi mắt mèo đều cười cong. Miêu nãi nãi tuổi tuy rằng lớn, động tác lại rất lưu loát, thành thạo, liền giúp An trí đem đầu tóc sơ thành một tả một hưu hai cái thai mèo giống nhau hai mái. nàng nói Cái này kêu lạc tiên búi tóc, gần nhất nhưng lưu hành một thời. Phú huyên trang điểm xong hắn sùng vật, lại hỏi, đói bụng sao? Ta gọi người đưa ăn. Sùng vật ăn cơm đã đến giờ. 5 phút sau, An chỉ ngồi ở cái đệm thượng, đối với bản con thượng bài đến tràn đầy tiểu cái đĩa phát ốc. Toàn, bộ, đều, là, cá. Nhưng thật ra đều là thục, nhưng là thoạt nhìn đều là cá bản nhân. Không có hành gừng, không có bất luận cái gì gia vị, đại khái là chỉ trưng một chút. Khách quan mà thuyết minh cái gì gọi là nguyên nước nguyên vị. Cá chủng loại còn không ít, đại tiểu nhân lớn lên đoàn đều có. Mỗi một cái đều nguyên vẹn, ở mâm thượng nằm thật sự thông dòng, không giống bàn đồ ăn, càng giống tiêu bản. Ta ngày thường kỳ thật không quá ăn cái gì phù huyên giải thích, chỉ ngẫu nhiên sẽ ăn một chút cá, cho nên phòng bếp chỉ có cá. Này là ngân long thoái, thịt rất tinh tế phù huyên đem mâm hướng ăn chỉ đầy đầy, này là ô kim điêu, bên trong có rất nhiều hạt. An chỉ tiểu tâm mà lột ra thịt nếm nếm Mặc kệ là loại nào, bởi vì không có bất luận cái gì gia vị, đều có điểm kỳ quái. Các ngươi có chưng cá thị nước sao? Hoặc là bình thường dầu muối tương giấm cũng đúng. An Chí hỏi. Phú Huyên hỏi, chưng cá thị nước là cái gì? Chúng ta vị giác thực nhanh ngại, ăn Cái gì chưa bao giờ dùng dầu muối. Tuyệt vọng. An Chí đông nhiên cảm thấy có cái gì cọ cọ nàng mắt cá chân. Tiểu miêu lại đây, đại khái là nghe thấy được cá vị. An Chí cho nó chọn một mâm tiểu ngư, tiểu miêu ngửi ngửi. Liên bắt đầu vùi đầu khổ ăn, ăn đến thơm nồng ngạt, không quan tâm dính vẻ mặt. Phú Huên ngồi ở đối diện, trống đầu xem ăn Trí, trong mắt đều là lo lắng sốt ruột. Các ngươi người chẳng lẽ không ăn cá? Chúng ta ăn à, bất quá không phải loại này ăn pháp An Trí giải thích, chúng ta ăn dầu chiên, giấm lưu, thịt kho tàu, hấp, rất nhiều loại cách làm. Phú Huên vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh thượng viết không hiểu. An Trí, trực tiếp nấu chín không thêm muối loại này, đều là cho Miêu ăn. Này thật đúng là cấp miêu ăn. Này dễ dàng. Phú huyên vây tay gọi người, một lát liền một lần nữa lấy tới thêm muối axit trên cá. Lần này chiên đến vàng tươi, ăn ngon quá nhiều. Phú huyên nhìn nàng ăn, hôm nay trước chắp và ăn cái này, ta lại đi giúp ngươi tìm khác. Nếu ta cái này chủ nhân nơi nào đường đến không tốt, ngươi nhất định phải nói cho ta. Ngươi đường đến khá tốt. An trí chân thành mà nói, Phú huyên, lần sau ngươi lại đến ta bên kia đi khi, ta nguyện ý đem ta duy nhất giường nhường cho ngươi ngủ. Phú huyên trôi chạy mà tiếp, ngươi ngủ miêu hoa. An chỉ, an chỉ, ta đi theo mạnh mạnh tế một chiếc giường. Không cần. Phú huyên nói, ngươi chỉ cần cho ta ấu miêu miêu lương là được. An chỉ quét liếc mắt một cái hắn quần áo hạ tựa hồ tương đương tốt dáng người, thành khẩn khuyên hắn, ăn cái loại này thật sự sẽ béo phì, để ý béo thành đại quất. Đang ở nghiêm túc vùi đầu ăn cá, không hiểu bị cụ đến tiểu quất miêu ngằng đầu. Miêu, ăn qua trăm quả yến, đã mau đến một chút, muốn mở họp. An chỉ đúng giờ ngồi ở thanh đế kính trước, chính mình vặn vẻo trên gương thú đầu. Thanh đế kính mây mù tan đi, an trí mở ra trong đàn vong khóa liên tiếp, đăng nhập ngôi cao. Thanh đế kính tự mang cả mạ giặt cùng mạch công năng, hết thể bình thường. Đại gia không sai biệt lắm đều tới rồi. Vong khóa ngôi cao là Bắc ngô đại học chính mình làm hệ thống, chưa từng hảo hảo dùng quá, trạng hướng chống chất, tiêu loạn một mảnh. Phu đạo viên là cái xoái ca sư hình, chỉ so an trí bọn họ hơn mấy tuổi mà thôi, ôn nu tinh tế. Mỗi ngày vì An Chí bọn họ rầu thối ruột. Mở học chủ yếu là giảng trường học vòng khóa trong lúc các loại an bài. Phú Huên làm người đem hắn án thư trước ghế giữa cấp an trí dọn lại đây, đặt ở thanh lê kính trước, lại làm người tẩy hảo các loại không biết tên trái cây, bại ở trên án. An Chí thoải mái mà hoa ở Phú Huên to rộng khắc hoa ghế, ngậm thơm ngọt trái cây, đối với thanh lê kính phụ đạo viên đầu to, dương dương tự lạc. Nguyên tưởng rằng sẽ bỏ lỡ báo danh, bởi vì trốn học biến thành mất tích dân cư, kết quả gặp được trưởng học sửa thượng vòng khóa. Chuyện gì đều không có. Vẫn khí bạo lều. Hôm nay sáng sớm liền xuyên cái càng, thật sự có điểm đây. An chỉ ở phụ đạo viên ôn thanh mềm giọng lại nhảy trong tiếng mơ màng sắp ngủ. Chính mơ hồ, đồng nhiên phát hiện giao diện thượng bắn ra một cái cửa sổ. Phụ đạo viên thỉnh cầu video liền tuyến. a An chỉ buồn ngủ đều dọa tỉnh. Trên đầu kéo hai cái hai mái lạc tiên bối tóc, trên người ăn mặc chậm dại biến đổi nhan sắc vũ nghe váy. Phía sau là có thể so với cổ trang phiến bối cảnh nhà ở Minh Châu treo cao, trứng màn phết đất, bên cạnh còn đứng cái mặc trường bào đỉnh một đôi hai mèo Phu Uyên, chính vẻ mặt tò mò mà ghé vào thanh đế kính trước. 8. Đệ 8 chương. An Chỉ đem Miêu Nai nãi tỉ mỉ bàn tốt lạc tiên đối tóc ôm đồn khai, ba lượng hạ hỏa tóc cạo thuần tóc. Một bên cùng Phù Uyên nói, "Mau mau mau." Đến bên cạnh né tránh màn ảnh. Phu Uyên vẻ mặt, "Ta nam thần muốn cùng ta liền tuyến, đừng làm cho màn ảnh chụp đến ngươi." Phù Uyên đứng ở nàng bên cạnh, hoàn toàn không có đi ý tứ. Bình tĩnh hỏi, Nam Thần. Nam Thần là cái gì? Tình huống khẩn cấp, không có thời gian giải thích, An Chí đứng lên đem hắn kéo đến bên cạnh Tàng Hảo, một lần nữa ngồi xuống, hít sâu một hơi, điểm tiếp thu. Trên màn hình xuất hiện An trí bên này hình ảnh. Toàn bộ đồng học hiện tại đều có thể thấy An Chí. An trí tận lực tới gần thanh đế kính, che khuất phía sau phòng cũng ít lộ quần áo. Vừa mới hít vào đi kêu một mồm to khí nổ ra thời điểm, An trí thanh tuyến đã tương đương vững vàng. Lão sư Ta nơi này vong tốc không tốt lắm, một tạp một tạp, ngươi vừa rồi nói cái gì? Phụ đạo viên hảo tính tình mà một lần nữa giải thích một lần, nguyên lai like là cùng chuyên nghiệp muốn phân học tập tiểu tổ, cho nhau đốc xúc, an chỉ bị hắn chịu chung, biến thành trong đó một cái tiểu tổ tiểu tổ trưởng. An chỉ nghe minh bạch, đáp ứng xuống dưới, thả lòng nhiều. Vừa muốn tách ra, phụ đạo viên đông nhiên di một tiếng. Liên an chí đều thấy được, trên màn hình chính mình hình ảnh góc phải bên dưới, đột nhiên nhiều ra một đôi lông xù xù thai mèo hai mèo còn giật giật. An Chí chạy nhanh quay đầu. Phú Huyên lại biến thành cái phất trần. Không biết khi nào, hắn đã nhảy đến An Chí ngồi ghế trên, chính rôi dài eo, đem một đôi chân trước đáp đến trên mặt bàn, nóng lòng muốn thử. Vèo ma một chút, hắn thật sự thoán thượng cái bàn. Hắn liếc liếc mắt một cái thanh đế kính, nạo mạn mà dơ đôi to, đi dạo đến trước gương, ngông ninh mà che ở An Chí phía trước, nằm sắp xuống. Nháy mắt dùng nhung hồ hồ một thân mau chiếm cứ hơn phân nửa hình ảnh. Liên đối diện phụ đạo viên đều đã quên đang ở mở họp, ngây người một giây. "An Chí, đây là nhà ngươi dưỡng miêu sao? Thật xinh đẹp." An Chí đành phải đáp, "Là ta bằng hữu." Cái phất trần hờ hững mà nhìn xem gương, thờ ơ. "Cái này An Chí sở hữu đồng học đều nhìn đến hắn, hắn tuyệt thế nhan giá trị làm nói chuyện phiếm khu nháy mắt bị a a a a sập em." Thất vất vả chờ phụ đạo viên đem An Chí hình ảnh cắt bỏ, An Chí mới tùng một hơi. "An Chí hình ảnh không có, phụ huynh cũng không nghĩ tiếp tục đoạt màn ảnh." Đứng lên. An Chĩ nguyên bản tưởng giận mắng hắn ngươi làm gì a Nhưng mà hiện tại hắn là cái phất trần trạng thái, một đôi cực mỹ mắt mèo tại như vậy gần địa phương nhìn An Chĩ, bình tĩnh trong suốt đến giống tuyết sơn điên hồ nước. An Chĩ đối cái phất trần không hề sức chống cự, một hơi nhắc không nổi tới, mãn đầu góc đều là dỗi tay xoa xoa hắn chán xúc động. Như vậy lông xù xù mềm một một cái hóc, vừa thấy liền rất hảo sờ. Đáng tiếc đây là cái nam nhân, cũng không thật là một con mèo không thể tùy tiện hạt sờ. Chơ mắt nhìn như vậy Mỹ một con mèo ở trước mặt, lại không thể sờ, quả thực là loại khổ hình. An Chí khống chế được ngao ngoe rục dịch tay, nghĩ thầm, hắn đống nhiên biến thành miều chạy tới đoạt màn ảnh, hẳn là đối sạn phân quan độc chiếm dục lại toát ra tới. Có thể thông cảm. Đối với cái phất trần, An Chí cái gì đều có thể thông cảm. Mở họp là chính sự, lần sau không được lại chắn ta màn ảnh A. An Chí sụ mặt nói, cuối cùng còn nhịn không được ôn nhu đổi thêm một câu, ngăn. Phú huyên không nghe thấy giống nhau thong rong mà đi dạo quá mặt bàn, đôi to nghiêng nghiêng, mềm mại trường mau cỏ qua an trí gương mặt. Hán tử trên mặt bàn nhẹ nhàng mà nhảy xuống đi, rơi xuống đất biến trở về hình người, không rên một tiếng mà ngồi vào bên cạnh đọc sách đi. Kỳ kỳ quái quái, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thanh lê kính, phụ đạo viên còn ở lại nhải, cuối cùng lại cường điệu một lần, thượng vong khóa chấm công sẽ nhìn chầm chầm đến căng khẩn, mỗi đường khóa đều sẽ điểm danh, khóa sau còn có tác nghiệp điểm danh muốn tới Tắc nghiệp muốn giao, nếu không liền tính trốn học, trốn học nhiều sẽ quải khoa. An Chí thực ưu sầu. Nếu dùng thanh đế kính tích cóc yêu lực về nhà, này hai chu liền không thể đi học, hai chu không đi học nhất định phải suy nghỉ Sẽ một khai xong, An Chí liền phát tin tức hỏi phụ đạo viên có thể hay không thỉnh hai chu giả. Phụ đạo viên hồi phục thật sự mau, nói vô luận sự giả nghỉ bệnh, tất cả đều muốn chứng minh. Đầu đại. Tổng không thể làm phụ viên hỗ trợ khai cái chứng minh. Tư có xoa xoa học viện An Chí đồng học nhân một không cẩn thận xuyên qua, nhưng lại ta chỗ, cần thanh đế kính tích góp hai chu yêu lực mới có thể về nhà, nhân đây chứng minh. can toàn đại lục huyền thương vương phụ viên. Này chứng minh giao đi lên, người hiền lành phụ đạo viên cũng đến điên. An Chí thở dài, thuận tiện hỏi phụ đạo viên, vong khóa đại khái muốn thượng bao lâu. Hắn hồi phục, còn không có thu được thông chi. Nhưng là tư nhân nói cho ngươi, hệ chủ nhiệm khai tiểu sẽ thời điểm nói qua, phòng chứng rất có thể muốn một tháng. Nếu muốn thượng một tháng vong khóa nói, kỳ thật còn có một cái lựa chọn, chính là dùng thanh đế kính trước đem vong khóa thượng lên, chậm rãi tích cóc thanh đế kính yêu lực, tích cóc đủ rồi lại về nhà. An Chí cắt bỏ cửa sổ, mở ra thời khóa biểu nhìn một lần. Phía trước mấy cái học kỳ điên cùng tu học phần học kỳ này nhưng thật ra tương đối không, An Chí động thủ đem thời khóa biểu một lần nữa loát một lần, đem có thể lui khóa đều xóa. Đại khái mỗi ngày vẫn là muốn tốt nhất mấy cái giờ. Phú Huyên Nếu ta mỗi ngày dùng thanh đế kính thượng hai ba cái canh giờ vong khóa nói an trí cô vẫn phụ duyên, dư lại yêu lực muốn cho thanh đế kính tích có bao lâu mới có thể thắp sáng một vòng hồn thạch đưa ta về nhà. Phù duyên vô ngữ, mỗi ngày phải dùng hai ba cái canh giờ. Hắn nghĩ nghĩ, đại khái lại quá cái 7 8 năm, ngươi là có thể đi trở về. An trí. An trí đương nhiên không cần thật sự chờ 7 8 năm, nhưng là này liền ý nghĩa, một tháng sau vong khóa kết thúc khi, An Chí tưởng trở về nói, vẫn là muốn khoáng hai chú khóa. Phú huyên túi đầu nhìn nhìn nàng lưu sầu khuôn mặt nhỏ, đông nhiên nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp. An chỉ, chỉ cần tu chúng ta đại phạm thiên công, cho dù là mới nhập môn nhất, dài, đều có thể thiếu tiêu hao rất nhiều thanh đế kính yêu lực, đại khái tích cóp nửa năm là được. Nửa năm, cảm giác hảo không ít hay tu đến nhất dài khó sao. Phú huyên đáp thật sự mau không khó. An chỉ chạy nhanh hỏi, kia nếu ta tưởng mỗi ngày thượng vong khóa, dư lại yêu lực tích cóp một tháng liền về nhà nói. Đại Phạn Thiên Công muốn tu đến mấy dai. Phú Huyên nghĩ nghĩ, đại khái muốn bắt dai đi. Hảo, liền như vậy vui sướng mà quyết định. An Chí thật cao hứng, ta đây tính toán thượng vong khóa, làm thanh đế kính tích cóc yêu lực, trong một tháng tu đến bắt dai về nhà. Phú Huyên mặc mặc. An Chí quan sát một chút vẻ mặt của hắn, làm sao vậy? Phú Huyên bình tĩnh đáp, người bình thường tu đến bắt dai, phải dùng mấy năm, mười mấy năm, thậm chí vài thập niên, có người dùng hết suốt đời tinh lực đều tu không đến ngũ dai lục dai. Bát dai càng là tưởng đều đừng nghĩ. An Chĩ. Ngươi vừa mới rõ ràng nói không khó. Phú huyên đầy mặt đều viết nhất dai cùng bát dai có thể giống nhau sao? An chí chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ liền không có người một tháng lên tới bát dai sao? Có. An Chĩ tò mò, ai à. Phú huyên mỉm cười một chút, ta. Phú huyên bổ sung, hơn nữa là ta tan hết tu vi lúc sau, trọng luyện lần thứ hai khi mới có thể nhanh như vậy. An Chĩ buồn bực, hắn không có việc gì đại hào thanh linh trọng luyện làm gì. Dù sao chỉ cần tu luyện là có thể ngắn lại về nhà yêu cầu thời gian, cũng không khác càng tốt biện pháp, không bằng thử xem xem. Hơn nữa người khác có thể làm được, chính mình chưa chắc liền không thể làm được. An Chi nghĩ nghĩ, hành, ta đây liền thử xem bá." Phú Uyên nhướng mày, chưa nói cái gì, xoay người đi tìm Miêu người Hầu, một lát liền cầm một quyển quyển sách đã trở lại. Quyển sách bìa mặt thượng bốn cái chữ to, "Đại phản tiên công." Phía dưới còn đi theo cái, "Thượng." Tuy rằng rõ ràng là thượng sách thượng. An Chí lại thấy thế nào đều cảm thấy nó ở đối nàng gào giống, An Chí a thượng. Phú huyên buổi chiều có việc đi ra ngoài, An Chí một người ở phi hồn đảo thượng loạn dạo, cái phất trần lại cấp quang cầu xung bị địa giật An Chí tinh lực vô cùng dư thừa, nhảy nhót lung tung mà chơi cái biến, mới nhớ tới kia quyển sách. Dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, An Chí tìm cái bóng cây ngồi xuống, mở ra thư Quyển sách này mở đầu chương một giảng chính là như thế nào dẫn linh khí nhập thể, lại nhảy một đông lớn. An Chí Xuân Sao sau này phiên, nhìn đến chương 2 giảng chính là như thế nào luyện hóa linh khí, lại là thật nhiều trang. An Chí lại sau này tiếp tục phiên, chương 3 giảng chính là tụ linh khí vì linh nguyên. Thư thượng nói, trải qua ngày đêm tu luyện, linh khí sẽ biến thành một cái kim sắc quan cầu, gọi là linh nguyên. Thông thường tư chất tương đối tốt yêu đều là trăm ngày tụ nguyên, nói cách khác, dùng 100 thiên thời gian, đem linh khí tụ thành linh nguyên. Linh nguyên tụ thành, liền đạt tới đại phản thiên công đệ nhất dai. Linh Nguyên ngừng ở đan điền, nội coi liền có thể thấy, thứ này trọng yếu phi thường, là luyện đại phản thiên công dựa vào, nó cùng thân thể cảm ứng, quang mang lượng một chút khi thân thể khỏe mạnh không việc gì, ảm đạm khi liền sẽ mỏi mệt nhiều bệnh. An Chi chậm rãi đánh ra một cái. Thư chương 4, giảng chính là như thế nào tiếp tục tu hành, làm quang cầu biến thành mượt mà mà biên giới rõ ràng cầu hình, đại khái đem quang cầu xúc đến móng tay lớn nhỏ khi, liền đặt tới đại phản thiên công đệ nhị dai. Chương 5 giảng chính là tiếp tục nỗ lực Quang cầu sẽ rốt cuộc bắt đầu chậm dài xoay tròn. Đây là khó nhất bộ phận, trong sách trước chừng lại nhải mấy chục trang, một khi quang cầu rốt cuộc chuyển đi lên, liền tính là luyện đến đại Phạn thiên công đệ Tam dài. An Chí nhìn trong cơ thể trừng hoạch đào đại, hình dáng rõ ràng hình dạng hoàn mỹ, quay tròn xoay chuyển bay nhanh quang cầu, im lặng vô ngữ. nay ngoạn ý, nên sẽ không chính là Linh Nguyên đi. Như vậy hậu một quyển sách, liền này năm trương, mặt sau không có. An Chí khép lại thư, liền nghe được có người ở Là hai cái miêu người hầu đi ngang qua, đều thấy An Chĩ. Một cái hạ giọng nói, xem, vương thượng tân sủng vật ở bên kia. Nàng tới về sau, ta Linh Nguyên đều phải điên rồi một cái khác nhỏ giọng nói, thật muốn sợ một chút. Tưởng cái gì đâu. Kia chính là vương thượng sủng vật, vương thượng giống như cũng chưa xuống tay sờ. Người nói vương thượng là như thế nào nhịn xuống không sờ. Hai cái miêu người hầu không dám quái dày An Chĩ, tính toán lặng lẽ vòng qua đi. An Chĩ ra tiếng gọi lại bọn họ, cho bọn hắn xem trong tay thư. Các ngươi biết này, bộ thư hạ sách đặt ở nào sao? Phú huyên trước khi đi phân phó qua, An Trì hết thảy tùy ý, có thể nơi nơi chạy loạn, ai cũng không được can thiệp nàng. Bởi vậy Miêu người Hầu lập tức mang theo nàng đi mặt sau Tàng thư Các. Phú Huên Tàng thư Các là cái bảo tàng, các loại vừa thấy liền không giống tầm thường công pháp bí tịch một mực đều tùy tùy tiện tiện bày ở trên giá. Miêu người Hầu hỗ trợ tìm một vòng, rốt cuộc phiên tới rồi đại phản thiên công chung sách cùng hạ sách, một quyển so một quyển hầu. An Trì ngay tại chỗ ngồi xuống, Ôm thư, giống xem bản thuyết minh giống nhau đối chiếu nghiên cứu chính mình quan cầu. Nghiên cứu hơn nửa ngày, cuối cùng hạ cái kết luận. Nàng trong cơ thể kia viên vui sướng hoạt bát quay tròn chuyển linh nguyên, nếu ăn chỉ không tính sai nói, giống như đã là thứ năm dai. Thư thượng nói, rất nhiều bình thường tư chất yêu, suốt cuộc đời, nhiều nhất liền dứng bước với đệ tứ dai, tu thành một viên có thể vững vàng chuyển động linh nguyên. Chỉ có số rất ít người xuất sắc, trải qua khắc khổ tu hành, mới có thể đạt tới người khác vô pháp với tới thứ năm dai. An Chĩ? Không phải đâu. Bạch nhặt một cái ngũ dai Linh Nguyên. Cảm giác lập tức liền ly bát dai gần không ít. An Chĩ nhặt cái đại tiện nghi, vui mừng khôn siết, bất quá ở vui mừng khôn xiết rất nhiều, có cái tân nghi vấn. Ấn thư thượng cách nói, luyện đại Phạn Thiên công, muốn an ổn Linh Nguyên, tất nhiên phải dùng sủng vật. Phù huyên đã lên tới đệ thập nhất dai, kìa hắn nguyên lai sủng vật đâu. 9. Đệ Chín Trương Ánh nắng chiều đầy trời khi, phù huyên mới trở lại phi hồn đảo. nàng ở đâu Phú huyên từ lúc vân điệp trên rơi tới, liền hỏi chào đón miêu người hầu. Miêu người hầu đương nhiên biết vương thượng nói chính là mới tới sùng vật. Vương thượng là cái lanh đạm người, năm đó tu đại phạn thiên công, thăng 12 dai khi thần trí không rõ, huyết tẩy huyền thương phụ diệp đảo, đồ mãn đảo ba tánh. Sau lại thanh tỉnh sau tự hủy linh nguyên, tan hết tu vi, dùng gần thần toàn bộ công lực cấp hưởng mạng người một lần nữa nắn thể dẫn hồn, sống lại suốt một đảo người. Sai lầm tuy rằng đền bụ, nhưng là hung danh xem như để lại. Này đây cả toàn mỗi người đều sợ hắn, đến nay còn có không ít người kêu hắn ma vương, uy danh hiền hoách, có thể ngăn em bé khắp đêm. Vương thượng cũng không để ý cái này, trừ bỏ mấy cái trí thân bạn tốt, đối người khác đều nhạt nhạt. Hầu hạ hắn mấy năm nay, lần đầu nhìn đến hắn đối cái gì như vậy để bụng Miêu người hầu lập tức hồi bẩm, đang ở tàng thư các đọc sách. Phú huyên gật gật đầu, khi trước hướng tàng thư các đi. Miêu người hầu kính cẩn mà đuổi kịp, nhìn hắn ống tay háo phiêu phiêu bóng dáng trong lòng cảm khái. Thật là người so người, tức chết người. Người khác cả đời hao hết tâm lực, cũng chưa chắc có thể luyện đến ngũ dai lục dai. Vương thượng lúc trước tu vi tan hết, từ đầu lại đến, hiện tại lại đã một lần nữa xông lên đệ thập nhất dai. Từ lần trước cấp những cái đó hưởng mạng ba cánh sống lại dẫn hồn sau. Này đảo, này tầm điện, sở hữu đồ vật đều sửa lại tên, tên tất cả đều mang theo cái hồn tự. Đại khái là vương thượng muốn lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, không cần dấm lên vết xe đổ. Chỉ mong lần này có thể vững vàng mà thăng lên đi, đừng lại ra cái gì được rẽ. Phi hồn đảo thượng màu cam nắng chiều một chút rút đi, sắc trời tranh tối tranh sáng, tàng thư các lại bởi vì treo mấy chục viên Nguyệt Phách Châu, trong ngoài trong sáng. Phú huyên vừa vào cửa, liền nhìn đến hắn tiểu sùng vật chính khoanh chân ngồi ở thư đôi, ôm một quyển sách cuồng gặm. Nàng túi đầu, đại khái vì đọc sách phương tiện, tóc dài tùy tiện chất thành một cái đuôi ngựa biện, lượng trạch đầu tóc ở Nguyệt Phách Châu sáng ngời ánh sáng hạ phiếm vương sáng Trước kia ở thanh đế kính xem nàng, đều chỉ có thể nhìn đến một viên đầu to, đối với hắn chấp sáng ngời đôi mắt, rất ít có thể nhìn đến loại này góc độ. Toàn bộ tàng thư các đều tràn ngập nàng đặc thù cảm ứng, vô khổng bất nhập, thấm nhập hắn toàn thân tâm. Phú huyên chỉ cảm thấy trong cơ thể kích động một cái buổi chiều linh nguyên bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nàng tại bên người Trấn An hiệu quả, xa xa hảo quá chỉ ở thanh đế kính liếc nhìn nàng một cái. Cũng khó trách những cái đó yêu vương không có việc gì liền tưởng hướng nơi này đấu nắm chặt tay Linh Nguyên ở kêu gào rất muốn sờ. Liền tính ở trong đầu tưởng tượng sờ một chút nàng đầu nhỏ, đều làm nhân tâm tình vui sướng, Linh Nguyên án ổn. Phú Huyên ở cửa đứng trong chốc lát, tinh tinh tâm, mới đi qua đi, nhìn cái gì đâu. An Chí ngừng đầu, thấy là Phú Huyên đã trở lại, vung trong tay thư đứng lên. Đang xem kia buồn đại phạn thiên công. An Chí nói, Phú Huyên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trên nét mặt so với hắn đi phía trước nhiều điểm đề phòng, trong lòng có điểm buồn bực. Ngươi có phải hay không có việc muốn hỏi ta? Phú huyên hỏi. An chỉ nhìn phù huyên, do dự một lát, mới nói, ta nhìn đến trong sách nói, muốn luyện này công, tất dùng sủng vật, vậy ngươi nguyên lai like sủng vật đâu? Phú huyên có thể tu đến bây giờ, tất nhiên có sủng vật trấn an hắn linh nguyên, chính là tới nơi này một ngày, hắn một câu đều không để cập tới, cũng hoàn toàn nhìn không tới mặt khác sủng vật bóng dáng. An chỉ cảm giác chính mình giống như cái gì điện ảnh đột nhiên dọn đến thần bí trang viên nữ chính. Tuy thời sẽ ở đại trạch phát hiện tiền nhiệm di hải. Phú huyên bất động thanh sắc mà liếc nhìn nàng một cái, cùng ta tới. Hai người cùng nhau trở lại tẩy hồn các, phú huyên mới nói, ngươi đêm nay muốn trụ phòng chính là phong nó địa phương, ta dẫn ngươi đi xem. An chỉ, hắn nói phong nó địa phương. Nay động từ dùng đến thập phần quỷ dị. Hơn nữa hắn thật đúng là an bài nàng trụ vào trước sùng vật phòng. An chỉ thấp thỏm mà đi theo hắn. Tẩy hồn trong các nguyệt phách châu cũng sáng lên tới. Ánh sáng không giống tảng thư cách như vậy sáng ngời, muốn ôn hòa đến nhiều. Hắn cho nàng an bài phòng cách hắn phòng ngủ không xa, cũng ở lâu hai, vài bước liền đến. Trong phòng, vài cái miêu người hầu đang ở vội vàng thu thập bố trí, còn không có lộng xong. Phú huyên đi đến bên tưởng từ bách bảo cách thượng phủng tiếp theo cái đại hộp đặt lên bàn. Lại đây xem, nó liền trang ở bên trong. Trang, ở mặt, an trí cả người phân mau. Hắn trước kia đã từng từng có một cái súng vật, hắn đem nó cất vào hộp Hộp bại ở trên giá, còn làm tân sủng vật cũng trụ tiến cái này phóng hộp phòng. Đây là cái cái dạng gì biến thái A? Đại ma vương bà chữ hoàn toàn xứng đáng. Phú huyên quay đầu lại xem nàng, làm sao vậy? Lại đây xem. An chỉ sợ hai đấu không lại lòng hiếu kỳ, cọ tới cọ lui mà đi qua đi, nửa khép con mắt, xem hắn mở ra nắp hộ. Hộp bên trong phô thật dày gấm vóc. Bên trong cũng không có động vật thi thể, gấm vóc ở giữa, bãi một khối hòn đá nhỏ. Một khối thoạt nhìn dung mạo bình thường cũng đá Bàn tay đại, màu cọ nâu, thận hình, cũng không có bất luận cái gì đặc thủ. An chỉ nhanh chóng hồi ước một chút vừa mới xem qua chi thức điểm. Sùng vật cũng phân cấp bậc. Của cải giàu có đại yêu sùng vật, thông thường là xinh đẹp nhất thông minh nhất, nhất quý hiếm tiểu thú. Người thường ra, dưỡng sủng vật cũng bình thường một chút, từ chim bay cá nhảy thậm chí đến quý hiếm tiểu bọ cánh cứng linh tinh, đều có. Chỉ có số rất ít yêu, có khả năng là bởi vì quá nghèo, hoặc là xuất phát từ nào đó bất đắc dĩ đặc thú nguyên nhân mới có thể càng ngày càng xa sút lại Hạ chi, dùng một loại đặc thù sủng vật trấn an chính mình, chính là vật chết. Thì như một phen cây quạt, một khối khăn tay, bọn họ thông thường sẽ tuyển có ý nghĩa đồ vật, như vậy mới có thể ở linh nguyên sao động khi khởi đến trấn an tác dụng. Nghe nói cũng có thể là hữu hiệu, nhưng mà không ai biết, cũng không ai để ý, bình thường yêu ai cũng sẽ không tuyển cái này. Phú Uyên nói, này tảng đá theo ta rất nhiều năm, ta chính là vẫn luôn dùng nó tu hành đến bây giờ. An trí trong lòng thập phần khiếp sợ, Phú huyên là yêu vương, quyền cao chức trọng, đương nhiên không nghèo, muốn tìm cái dạng gì quý hiếm đáng yêu sùng vật không có. Thế nhưng sẽ dùng một cục đá tu hành. Hơn nữa chỉ dùng một cục đá, liền một đường vọt tới đệ thập nhất giai, trung gian trả hết hảo trọng luyện một lần. Là kẻ tàn nhẫn. Cho nên ngươi là dùng này tảng đá sông thẳng 11 giai, cuối cùng nhất giai không thể đi lên, mới tìm được ta, ký đan huyền khế. Không sai. Phú huyên đáp. An trí cẩn thận nghiên cứu này khối dung mạo bình thường hòn đá nhỏ Thông thường cùng chủ nhân có tình cảm liên hệ vật chết mới có thể bị coi như sùng vật, không biết này khối hòn đá nhỏ với phù huyên có cái gì đặc thù ý nghĩa. An Chí dưới chân miêu mà một tiếng. Tiểu quất miêu ở tẩy hồn các khắp nơi thăm dò một buổi trưa, nhìn đến An Chí đã trở lại, cũng lại đây xem náo nhiệt. An Chí đem nó ôm đến trên bàn, cùng nhau xem cục đá. Phù huyên liếc liếc mắt một cái tiểu miêu, lại nói, ta lúc trước một cùng ngươi ký đan huyền khế, liền đem nó thu hồi tới, đặt ở hộp rốt cuộc không nhúc ních quá. Lời ngâm là, Xem, ta nhưng không giống ngươi như vậy cha. Phú huyên hỏi, cho nên ta có thể đem nó tiếp tục đặt ở ngươi nơi này sao? Ngươi tùy tiện. An chỉ yên lòng. Bên cạnh có cái miêu người hầu tay phùng khay, thấy bọn họ đang nói chuyện, vẫn luôn không ra tiếng mà chờ. Chờ bọn họ nói xong, mới hồi bẩm. Vương thượng, nên cấp lục hồn thanh khiết đổ du Phú huyên gật gật đầu. người hầu liền lấy cục đá, đặt ở khay trên đệm mềm phùng đi rồi. Nay tảng đá thế nhưng có tên, hơn nữa về hưu sao đãi ngộ không tồi. Còn có thể thường xuyên làm spa An Chĩ mặc mặc, nó kêu lục hồn Hành, tên này thực phủ huyên phong Cùng hắn buổi sáng nói hoàn hồn Câu hồn, chiêu hồn Vừa vặn cùng nhau thấu thành giang nam tứ đại quỷ sai Hỏi rõ sủng vật sự An Chĩ mới có tâm tư đánh giá Chính mình muốn trụ địa phương Ta muốn ngủ ở nào An Chĩ có điểm buồn bực Trong phòng cái gì bày biện đều có Chính là không có bãi giường Phú huyên chậm gì gì mà nói Ấn các ngươi thói quen Sùng vật giống như muốn ngủ ở chủ nhân mép giường trên mặt đất mép giường trên mặt đất An chí vừa định nói chuyện, liền nghe được phù huyền tới cái biến chuyển bất quá chúng ta nơi này cũng không có loại này thói quen may mắn hắn thản nhiên nói ấn chúng ta nơi này lại thường sùng vật muốn ngủ ở ởứng hình trong ổ ra có các loại lớn nhỏ các loại tài trước bài pháp cũng thực chú ý điều hình sùng vật loa đặt tại trên giá mặt hoặc là treo hình thú đều là bãi trên mặt đất trên giới nhìn quét một lần An trí ta cảm thấy ngươ hẳn là xem như hình thú Đi. Hai chân thú an trí Phú huyên bất động thanh sắc mà đối mấy cái miêu người hầu làm cái thủ thế. Hắn lại là ở nói hiệu nói vượn khôi hài chơi. Căn bản là không có gì chứng hình hoa, mấy cái miêu người hầu dọn tiến vào một chương giường lớn. Cùng hắn giường chế thức giống nhau, chỉ là càng tinh xảo tú khí, treo tầng tầng chứng màn, trước giường lại bày nữ hài tử dùng gương trang điểm. Nơi này biến thành một cái tiêu chuẩn nữ hài tử trụ phòng. Phú huyên không nói giỡn, nhớ tới một kiện chính sự, an trĩ. Ngươi nếu là thật tính toán tu đại phạm thiên công, ta có thể đem ngươi đưa đến một chỗ, tiêu bảy lương sơn, nơi đó có toàn cản toàn giáo đại phạm thiên công tốt nhất sư phụ. An Chí do dự, chính là ta mỗi ngày đều phải thượng vong khoa A. Không quan hệ phù huyên nói, không thượng vong khoa không đường, ta dùng vân điệp đưa ngươi đi bảy lương sơn, nháy mắt liền có thể qua lại. Ta nghe nói bảy lương sơn hai ngày này đang ở thu tân đệ tử, vừa vặn mang ngươi qua đi. Buổi tối, An Chí ngủ ở nàng tân phòng gian. Đại khái bởi vì Phu Huyên làm yêu, thích ấm áp, tẩy hồn trong các nơi nơi đều bãi hình dạng kỳ quái đồng lò, tuy rằng nhìn không thấy hỏa, lại sẽ nóng lên, làm tiểu lâu trên dưới ấm áp như xuân, một chút đều không lạnh. Phô vân tầm bị giường cũng thực thoải mái. An chỉ một đêm ngủ ngon, vẫn luôn ngủ đến bỏ túi bóng mặt trời phát ra liên tiếp chim hót, đây là tối hôm qua Phu Huyên hỗ trợ điều đồng hồ báo thức. Đây là vong khóa chính thức bắt đầu đại nhật tử. Phu Huyên đã sớm rời giường, đang ở tọa luyện công Hắn mỉm cười nhìn hắn tiểu sùng vật vội vội vàng vàng gặm qua trái cây, đoan chính mà ngồi ở thanh đế kính trước. Phú huyên, người có hay không giấy cùng bút, mượn ta dùng dùng. Một lát sau, liền có miêu người hầu dâng lên giấy bút, bãi ở an trí trước mặt. Giấy thực không tồi, tuyết trắng mà đại trương, thật dày một chồng mặt trên còn giải tinh tế kim phấn, thoạt nhìn thập phần xa xỉ. Bút cũng không ít, dài ngắn phẩm chất, cắm tràn đầy một ống. An trĩ nhìn bút phát ngốc. Ách, đều là bút lông A Miêu người hầu thực chi kỷ, liền mặc đều ma hảo, không nhỏ An trí tự mình động thủ. An trí thống khổ, các ngươi còn có khác bút sao? Không phải bút lông bút. Phú Huyên không hiểu, đi tới hỏi, bút làm sao vậy? An Chí cắn cắn môi, sẽ không dùng. Nàng chọn ngòi bút thoạt nhìn nhỏ nhất một chi, dính dính mặc, giống nắm bút máy giống nhau nắm lấy, trên giấy vẽ hai hạ. Dùng cái này nhớ lớp học bút ký cũng quá chậm, khẳng định không kịp đi. Phú Huyên cũng thuận tay cầm một chi, nước chảy mây trôi mà viết một hàng tự Tốc độ bay nhanh, như thế nào sẽ? Hành, trước chắp vá đi. An chỉ nhìn nhìn thời gian, cờ lạc mở thanh đế kính. Khởi đầu tốt đẹp đệ nhất đường vong khóa là xác xuất luận cùng số lý thống kê. Nhầm khóa lao sư họ hoàng, màn ảnh xem, là cái cười ha hả hiền lành cụ ông, lại là hệ nổi danh tứ đại sát thủ chi nhất, nơi đi qua, nhân thú tuyết tích, không có một ngọn cỏ. Cụ ông đại khái lại nhảy vài câu, giới thiệu quá cơ bản tình huống, liền bắt đầu phóng lục tốt video. An Chí khẩn trương mà nắm chặt bút lông, chuẩn bị nhớ bút ký. Trên màn hình biểu hiện phần mở đầu hai chữ. An trí cũng chạy nhanh siêu siêu vẻo vẻo mà dùng bút lông viết xuống phần mở đầu hai chữ. Phú huyên ở nàng phía sau thăm dò thấy, nhẹ nhàng cười ra tiếng. An Chí biết hắn ở cười nhạo nàng bút lông tự, không rảnh lo chừng hắn. Khẩn trương mà nắm chặt đặt bút viết chờ cụ ông muốn nói cái gì, e sợ cho viết chữ quá trởm, vừa thất thần liền theo không kịp. Kết quả cái gì đều không có. video bất động Nưng ở phần mở đầu hai chữ thượng, dừng lại 10 phút. Mọi người! Nói chuyện phiếm khu điên cùng sờ phẻm, hoàng cụ ông lại giống như nì dạ giống nhau, ném một luồng khói sau liền soát điệu biến mất không thấy. Phú huyên vẫn luôn ở nàng phía sau lặng lẽ quan sát nàng thượng vong khóa, nghiêm túc mà nhìn bất động màn hình cùng bất động an trí nửa ngày, mới hỏi, các ngươi học cái này sát xuất luận, cũng muốn chức từ tính tỏa minh tưởng bắt đầu sao. Có người tìm được rồi hoàng cụ ông số di động, đánh qua đi lại không ai tiếp. Phần mở đầu hai chữ tứ bình bát ổn mà ở trên màn hình treo ước chừng hai tiết khóa. Tan học hi, an chỉ nghĩ thầm, võng khóa nếu là đều như vậy thượng, giống như cũng không phải quá khó sao. Phía dưới khóa cũng thực dễ dàng, là một cái tiến sĩ sư huynh mang theo mọi người xem sách tranh lời nói. Toàn bộ thời gian đều là đối với hai chương đầu nghiên cứu, một chương là 200 năm trước tranh sân dầu, một khác chương là gần hiện đại lấy nguyên tắc làm cơ sở tranh các bảng, phân tích hai người biểu đạt thủ pháp cùng ý tưởng bất đồng. Đại gia đối với trên màn hình họa, vắt góc tìm mưu kế chơi tìm tra. Thanh đế kính giảng bài tiến sĩ Sư Huynh thuần thục mà thét to, có người đồng ý hình ảnh thị giác trung tâm thay đổi cách nói không có. Đồng ý đồng học đem 666 đánh vào công bình thượng. Phía dưới một trường xuyên 666, 666, 666, 666, 666. an trĩ. Tiến sĩ Sư Huynh phát sóng trực tiếp ngôi cao dùng đến so sát xuất luận hoàng cụ ông chuyên nghiệp nhiều. Sư Huynh cuối cùng phân tích xong rồi, lập tức bố trí nhiệm vụ. Mỗi người đều phải thân thủ họa một chương đồ, vẫn là lấy kia trường 200 năm trước tranh sơn dầu vì bản gốc, không cần họa đến thật tốt, tùy tiện câu vài nét bút là được, nhưng là nhất định phải biểu đạt ra bản thân không giống nhau chủ đề. An Chí vừa định mở miệng, vẫn luôn phản phất ở túi đầu đọc sách phù huyên liền phân phó miêu người hầu, lấy thuốc màu tới. Miêu người hầu hốn loạn mà vội vàng khi, ngày hôm qua gặp qua lớn lên đuôi chó một cái tộc trưởng tới. Này nam nhân đỉnh mày như tước, anh khí bức người, đôi mắt lại rất thuần lương, hắc là là hắc Bạch, là bạch. Hắn vừa vào cửa liền đông xem tây xem, như là không có một lát gan phận thời điểm, phía sau áo chẳng riêng làm được có thể lộ ra cái đuôi đôi to cao cao mà dơ. An chí chắc chắn mà cảm thấy hắn thú thân hẳn là điều cái gì cậu? Biên ngai! Ngươi lại tới làm gì? An chí nghe thấy phù huyên hỏi. Nguyên lai đại cậu cái đôi kêu biên ngai. Tới xem ngươi a Biên ngai trong miệng đáp, đôi mắt lại hướng an chĩ trên người phiêu. Đông đảo tộc trưởng tựa hồ hắn cùng phù huyên nhất thục, cũng nhất không sợ hắn. Ngươi tiểu sủng vật ở vội cái gì? Biên ngai nhìn một bàn giấy và bút mực buồn bực. Nga phù huyên đôi mắt ở thư thượng, cũng không ngừng đầu lên, nàng ở thượng vong khóa. Vong khóa? Vong khóa là thứ gì? Biên ngai chấp chấp hắc bạch phân minh đôi mắt, cái đôi cũng đi theo bãi bãi. Phù huyên không để ý đến hắn, túi đầu tiếp tục đọc sách. Biên ngai cũng không để ý, không chịu cô đơn mà đi bộ đến An Chí bên cạnh, nghiên cứu một lần trên bàn một đại quán các kiểu thuốc màu, người muốn vẽ tranh. An chặt một bút gật, gật đầu ta đây giúp người điều nhan sắc. Bên Mai vén tay áo, túng lên thuốc màu, thật sự động thủ ở tiểu sứ bàn giúp An Chí điều nhan sắc. Trong tay thuốc màu lại bị người khác cầm đi. Phú Huyên không biết khi nào cũng buông thư đã đi tới, vẫn là ta đến đây đi. Có hai người bọn họ hỗ trợ, An Chí không cần lại nhọc lòng, dùng bút chấm điểm mực, nhìn trần nhà ngưng thần trầm tư. Suy tư trong chốc lát, An Chí để bút rừng ở tuyết trắng giải kim phấn trên giấy. Vẽ ra run run rẩy rẩy một đạo Lại run rảy ở một đạo trên đầu vẽ cái vòng tròn lớn điểm. Phú huyên cùng biên ngai cùng nhau thò người ra lại đây xem, đây là cái gì. An chĩ chỉ chỉ trên màn hình tranh sơn dầu nguyên tắc nhân vật, mặt trên người kia. Phú huyên cùng biên ngai. Sau đó châm trước luôn mãi, lại vẽ một cái đạo đạo, cũng làm theo bỏ thêm cái viên điểm. Đây là một người khác. Phú huyên xem đã hiểu. Không sai. An chĩ thật cao hứng. Nàng suy tư cùng họa que riêng người tốn thời gian quá dài, sư Minh đã ở bên kia điểm danh. Vị nào đồng học hòa hảo. Cho đại gia nói một chút. Nguyện ý lên tiếng đồng học thỉnh điểm nhắc tay. Một mảnh yên tĩnh, không ai để ý đến hắn. Đều như vậy thẹn thùng A. Ta đầy điểm danh ú. An. Ách. Chỉ. Vẫn khí thật tốt. Một đại trương trên tờ dây trắng, chỉ có lưỡng đạo mực nước đạo đạo. Mười, đệ mười trương. An chỉ ra đầu phát tạc, lập tức nắm lên bút, thọc vào phù huyên mới vừa điều tốt làm thuốc màu. Trên giấy loạn lau một bút, lại chấm thượng Hồng Liêu trên giấy một hồi loạn đổ. Sau đó ném xuống bút, tiếp nhận rồi sư huynh liền tuyến trình cầu. Một chương họa đến lung tung rối loạn họa rối ở thanh đế kính trước. Sư huynh nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, nga. Một tiếng, nói một chút. Màu đen dựng nói đại biểu nguyên tắc chung nhân vật, nhân vật cá nhân đặc thù bị hoàn toàn làm nhạt, chỉ để lại ký hiệu hóa màu đen, bối cảnh màu đỏ đột hiện ra tới, thận dụ theo sát sau đó phát sinh đại tàn sát, phức tạp đan chéo đường con đại biểu hỗn loạn cùng áp lực, nhân vật trong tay thương đổi thành màu lam. Trở thành tân thị giác trung tâm An Chí hạt bẻ liền nghe được biên ngai nhẹ giọng đối Phù huyên nói Nói chính là cái gì ta nghe không hiểu lắm Bất quá nhà ngươi sủng vật giống như rất lợi hại bộ ráng Phù huyên vẻ mặt tiêu ngạo An Chí bậy bạn nửa ngày Rốt cuộc xả xong rồi Sư Minh thực kích động Thật tốt quá Vị này An Chí đồng học ngươi chờ một chút Cử hào ngươi họa Ta cho ngươi tiệt cái bình An Chí vui dạo rực rơ Cửa sổ mở ra điều phùng Một trận tiểu phong lưu tiến ph Ở trong phòng đánh cái toàn nhi An chỉ chỉ xách theo giấy bên trên Hạ nửa bên hô mà bay lên Lộ ra dấu ở giấy sau ba người Một cái an trí Cộng thêm hai cái xoáy đến không muốn không muốn nam nhân An chỉ còn tính bình thường Nàng hiện tại có kinh nghiệm Thượng vong khóa khi ăn mặc cáo ngủ Tóc chắt thành đôi ngựa biện Chính là bên người nàng hai cái nam nhân Lại đều ăn mặc cổ trang Còn một cái trên đầu đỉnh hôi mao mau, mau lốt thai một cái trên đầu đỉnh bạch mao mau, mau lô thai Hình ảnh chỉ bại lộ một cái trước mắt An chí mau tay nhanh mắt, một phen méo bay lên giấy, ngăn trở bọn họ ba cái. Nói chuyện phiếm khu yên lặng một lát, đột nhiên bắt đầu cùng soát. An chí người bên cạnh chính là ai? An trí người giao bạn trai. Thú nhĩ a a a ta ái thú nhĩ. Hảo soái a vẫn là hai cái. Này hán phục ăn mặc thực sự có khí chất. Vì cái gì người khác thượng vong khóa bên cạnh là thú nhĩ tiểu ca ca, ta bên cạnh cũng chỉ có ta đệ. Phiền chết người. Chụp lại màn hình không? Có người chụp lại màn hình sao? Tiến sĩ Sư Huynh đem An trí bên này hình ảnh chặt đức, mới khoan thai mở miệng, ta chụp lại màn hình, các ngươi muốn sao? Nói chuyện phiếm khu soát ra một đại bài muôn muốn muốn. Sư Minh thế nhưng thật sự chạy tới nói chuyện phiếm khu phát đồ. Hắn đã phát một chương ngươi xem cái này gạch nó lại trường lại khoan biểu tình bao. Muốn cái gì muốn? Sư Huynh hung ác mà nói, nhân gia trụ địa phương như vậy hảo, có hai cái xoái ca bồi thượng văn hóa, ngươi có cái gì? Cái gì đều không có còn không cho ta hảo hảo đọc sách. An trí An Chí trò chuyện riêng cửa sổ điên cùng mà lẻ, An Chí không quản Ái như thế nào như thế nào đi, dù sao mặc kệ nói như thế nào, hôm nay vong khóa xem như thành công mà hôn đi qua. An Chí rời đi thanh đế kính đứng lên khi, mới nhìn đến, bên ngay bên chân thế nhưng đi theo một con tiểu bạch cầu. Chó con mau tuyết trắng, từ chán đến cái đôi tiêm một tia tạp sắc đều không có. Bạch chó con cũng hoàn toàn không sợ người lạ, hướng An Chí đến gần hai bước. An Chí lập tức liền thích, thật xinh đẹp tiểu bạch cầu A. cậu Cậu! bên ngai trừng lớn đôi mắt, đây là lang. Là lang A. Thế nhưng là lang. Như vậy trinh tham xuống dưới, an trí do do dự dự hỏi bên ngai, cho nên kia cái gì, ngươi nguyên thân cũng là. Lang! Biên ngai muốn điên. Phú huyên nhẫn cởi nhẫn đến đỉnh đầu một đôi thai mèo đều ở run. Ta chính là. Xem cái đuôi của ngươi có đôi khi sẽ hướng về phía trước cuốn lên tới, còn tưởng rằng ngươi là. anh an trí ngượng ngùng. Ai nói lang đều là gục xuống cái đuôi Cậu mới có thể đem cái đuôi nết lên tới. Chúng ta lang cao hứng thời điểm cũng sẽ lên mặt được chứ. Biên ngai còn riêng đem đại bạch cái đôi dơ lên, quơ, quơ Thấy hắn hoảng cái đuôi tiểu sói con cũng đi theo dơ lên tiểu bạch cái đuôi quơ mãi nãi hồ hồ. An chí nhìn không được thử thăm dò đối tiểu nãi lang vơn ma chảo, ta có thể sờ sờ nó sao? Nó sẽ cắn người sao? Biên ngai nhưng thật ra rất hào phóng, tùy tiện sờ. Bọn họ cậu mới cắn người, chúng ta lang tộc chưa bao giờ loạn cắn người. Thừa dịp không có cậu ở đây liền bôi nhọc cậu. An Chĩ thử thăm dò nhẹ nhàng sờ sờ tiểu sói con chán. Sói con không nẹ không tránh, ngược lại dùng một đôi mắt đen lấy nghiên cứu An Chĩ. Hảo ngoan. An Chĩ tay ở tiểu sói con chán thượng nhẹ nhàng gãi gãi, tiểu sói con ngửa đầu, thoải mái mà nhắm mắt lại. Bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay, một phen đem tiểu sói con sao đi. Là phù huyên. Hắn đem tiểu sói con nhét trở lại bên nhai trong tay, nhàn nhạt mà nói, đường đùa. Muốn đi bảy lương nói Chúng ta đến lập tức đi rồi, ngươi không phải còn tưởng trong một tháng lên tới bắt dài về nhà sao. Biên ngai ôm sói con kinh ngạc, An Chí tính toán trong một tháng lên tới bắt dài. Như vậy cũng dã. Phú Huyên vây tay gọi tới miêu người hầu, làm cho bọn họ giúp An Chí lấy tới quần áo cùng giữ ấm áo khoác, làm An Chí thay. An Chí tò mò, ngươi vì cái gì như vậy tích cực, tưởng đem ta đưa đến bảy lương sơn luyện công. An Chí không tin hắn không có tư tâm. Phú Huyên thản nhiên đáp, ngươi luyện qua đại phản thiên công. Thông qua thanh đế kính quay lại sẽ phương tiện đến nhiều, ta về sau liền có thể thường thường đem người tiếp nhận tới. An chỉ đã hiểu. Sùng vật tại bên người đối hắn giúp thích khẳng định so video liền tuyến lớn hơn rất nhiều, hắn ở tinh kế, thường thường có thể làm an chỉ đến hắn bên người tới ở vài ngày. Các ngươi hai cái lại nhải còn không mau đi. Biên ngai hứng thú bừng bừng mà dẫn dắt tiểu sói con dành trước ra cửa, giống như vội vàng đi bảy lương sơn chính là hắn giống nhau. Vân Điệp huyền ngừng ở tẩy hồn các bên cạnh một góc đợi mệnh lớn lớn bé bé, ở không trung chồng thành một chồng. Phú Uyên nói thanh, bảy lương sơn, mau một chút. Giống như ở cùng tài xế taxi nói chuyện. Lập tức có một cái phiếm hồng quang vân điệp đánh toàn, từ một đại chồng bay ra tới. Biên Ngai mang theo sói con cỏ thượng vân điệp, tính toán cùng đi xem náo nhiệt, Phú huyên liếc mắt nhìn hắn, cũng chưa nói cái gì. Lần này cùng lần trước ngồi mâm tròn hoàn toàn bất đồng, mâm tròn căn bản là không cắt cánh. Trước mắt hồng quang chật lóe, cảnh vật đại biến. Cũng là diện tích không nhỏ phù không đảo. Lại cùng phù nguyên bên kia không quá giống nhau. Trên đảo là tòa sơn, đang là đông mạch, trên núi vẫn có tuyết động chưa hóa, lưu lại loang lổ bắc bắc bạch. Trước mắt một cái khối lượn khúc chết đá phiến đường núi, thông hướng đỉnh núi một mảnh bạch tường ngói đen nhà cửa, thủy mặc sơn thủy giống nhau, rất có tiên gia hứng thú. Cái này bảy lương sơn cùng tên không giống nhau, không tính quá thê lương. Vân Điệp ngừng ở chân núi liền bất động, xem ra là đến chính mình bỏ lên trên đi. Đường núi không có người quét, phiến đá xanh thượng tuyết đọng nửa hóa. Thoạt nhìn liền không tốt lắm đi. Biên ngai hoán giận, liền vương thượng thử Vân Điệp đều không được lên núi, Nam Trầm vẫn là như vậy bất cận nhân tình, thiếu thu thập. Phú huyên tối hôm qua liền cùng An Chị nói qua bảy lương sơn cơ bản tình huống, cái này Nam Trầm, chính là bảy lương sơn chủ nhân. Biên ngai trong miệng hoán giận, lại ngoan ngoán hạ Vân Điệp, túi người bế lên sói con, e sợ cho tuyết động ô bế nó tuyết trắng cái vớt Phú huyên xem một cái biên ngai trong lòng ngực sói con, tự nhiên mà đối An vương tay đi lên Ta ôm ngươi đi lên. Đừng náo loạn. An chỉ vô ngữ mà vòng qua hàn tay, chính mình bước lên bậc thang. Còn chưa đi đến đỉnh núi, liền nhìn đến bậc thang cuối đứng một người nam nhân. Này nam nhân lãnh đến giống như trên núi băng tuyết, chút nào không nhiễm tục trần. Một thân tội ý hề, so biên ngai trong lòng ngược sói con còn bạch, mắt hát như mực, tóc dài ở trong gió dơ lên, lăng lăng tựa như trích tiên. Thế giới này mỗi người đều lưu chữ lỗ thai cái đuôi linh tinh, người này lại một chút hình thú cũng chưa lộ. thấy bọn họ đi lên Đối với Phụ huyên bọn họ không kêu ngạo không siểm nịnh mà tự tại thi lễ, nhàn nhạt nói, khách đi đến. Xem ra hắn chính là Nam Trầm, trong truyền thuyết thê Lương Sơn mà Pháp trường học hiệu trưởng. Nam Trầm trên giới đánh giá một lần ăn chỉ, hỏi Phụ huyên, đây là người nói muốn tới học công phu vị kia. Hắn hạ cái kết luận, đây là một con người. Ta nơi này chỉ thu yêu, không thu người. 11, đệ 11 chương Càn toàn đại lục mấy trăm năm chưa thấy qua người, Nam Trầm chỉ xem một cái liền như vậy chắc chắn. Có điểm thật bản lĩnh." Phú huyên chọn một chút khóe miệng, lời nói không cần phải nói đến như vậy sớm. Hắn mắt mèo híp, vẻ mặt quyết tâm tính toán đem ăn Trí nhét vào bảy Lương Sơn biểu tình. Nam Trầm lắc mình nhường ra lộ, thả bọn họ đi lên. Trên núi nhà cửa chỉnh tề, túc mục điển nhã, lại liền một cái đệ tử đều nhìn không thấy, hẳn là đúng là đi học thời gian. Nam Trầm lãnh đại ra hướng trong đi, mới đi rồi vài bước, Phú huyên liền nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, "Nam Trầm, muốn hướng tả đi, ngươi trụ địa phương bên trái biên." Nam chầm lạnh như băng tuyết trên mặt không chút sức mẻ, dưới chân một quải, đổi thành hướng tả. An chỉ! Nơi này không phải bảy lương sân sao. Vì cái gì Nam trầm cái này, chủ nhân muốn phù huyên cái này khách nhân chỉ lộ. Vài người vòng qua một mảnh cổ thụ, Nam trầm nối thẳng đi thông trước, phù huyên rối chỉ nắm hắn tay áo đem hắn xả trở về, bình tĩnh nói, bên kia là nhà ăn. Muốn từ bên phải vòng qua đi. An chỉ! Cái này Nam chầm, có thể ở chính mình địa bàn thượng lạc đường, mê đến khoa trương. Đại cầu cái đôi biên nhai thoạt nhìn nhưng thật ra đối loại tình huống này một chút đều không ngoài ý muốn. Thuận miệng hỏi Nam Trầm, người hôm nay không mang theo đệ tử. Chính mình là như thế nào tìm được Sơn Môn Khẩu tiếp chúng ta? Nam Trầm như cũ cử chỉ đoan chính, mặt vô biểu tình đáp, bọn họ đem ta đưa đến Sơn Môn Khẩu, ta liền tống cổ bọn họ đi trở về. Công khóa quan trọng. An chí há miệng thở dốc có điểm chân chờ Phú huyên mắt sắc, thấy, hỏi nàng, muốn nói cái gì? Nói đi, không quan hệ. An Chĩ lúc này mới nói, ta muốn hỏi, vì cái gì không cần Vân Điệp? Nam Trầm mù đường thành như vậy, kỳ thật chỉ cần dưới chân thời thời khắc khắc đạp Vân Điệp, muốn đi nào nói một tiếng là được, như thế nào đều mê không được lộ, nào dùng đến giống như vậy nơi nơi loạn đông Biên ngai lập tức gửi, liền phù huyên đều còn cong khỏe miệng. Biên ngai sờ sờ trong lòng ngực sói con, bởi vì chúng ta Nam Trầm sư phụ cảm thấy, Vân Điệp loại đồ vật này là kỳ kỳ dâm xảo, không phải chính thống đại đạo. Nam Trầm nhàn nói đem tâm tư đều đặt ở loại này nhanh nhẹn linh hoạt đồ vật thượng, khó tránh khỏi hữu cơ tâm, hữu cơ tâm liền sẽ tâm tư không xong, không phải bẩm sinh tự nhiên thái độ, cùng tu hành đại phản thiên công đạo lý tương ngộ. An Chí nghĩ thầm, Ủa? xảo Trá Tôn với trong lực tắc thuần trắng chưa chuẩn bị, này anh em là thôn trang hắn lão nhân ra cách không tương đối chi kỷ. Phú Uyên nhướng mày, cái gì cũng chưa nói. Nam trầm rồi lại đặc biệt mà lạnh lùng liếc Phú Uyên liếc mắt một cái. Có người nếu là thiếu đem tâm tư dùng ở làm loại này đồ vô dụng thượng, Di sầu lên không được đại Phạn thiên công thứ 12 giai. Biên ngay phản bác, toàn cản toàn ai không nói Phù Huyên làm được Vân Điệp dùng tốt, có Vân Điệp tỉnh nhiều ít phiền thoái, ngươi thế nhưng nói là đồ vô dụ. Nam chầm hứ một tiếng, không tỏ ý kiến. Phù Huyên phản phất không nghe thấy hai người bọn họ cãi cỏ giống nhau, cũng không phản bác, thản nhiên tự đắc mà tiếp tục đi phía trước đi. Cho nên Vân Điệp thế nhưng cũng là Phù Huyên làm. Hắn rốt cuộc làm nhiều ít hảo ngoạn đồ vật. An chỉ lặng lẽ hỏi Phù Huyên Vân Điệp cũng là Vậy ngươi như thế nào chưa cho nó khởi cái mang hồn tự tên a ấn Phú Huyên vẫn thường phong cách thứ này hẳn là kêu hồn đĩa mới đúng Phú huyên bất động thanh sắc mà đáp hồn tự mang theo quỷ ta sợ đại gia thừa cái này ra cửa cảm thấy có quỷ tự không may mắn liền không muốn nhiều ngồi cho nên mới kêu vân điệp đã hiểu Phú Huyên đây là vì sản phẩm mở rộng nhịn đau hy sinh cá nhân yêu thích đại gia vào một cái gạch xanh bạch tường một mạc sân nam trầm giống như rốt cuộc không lạc đường dẫn vài người vào một gian nhà ở Trong phòng bày đơn giản, như là khổ tu tăng nhân trụ địa phương, cùng phụ huyên tinh xảo thoải mái tẩy hồn các khác nhau rất lớn. Bên cửa sổ án thượng trừ bỏ hai quyển sách cũng giấy nghiên ngoại trống không một vật, dựa vô trong một chiếc giường, mặt trên là hơi mỏng vải thô tố sắc đềm trăn. Tương trần chùi không soát, ánh địa quang không phô, một chút trang trí đều không có, nhà chỉ có bốn bức tường. Đổi cái cách nói, chính là đương hồng si di a phong. Người này nhà ở thật là lại phá lại lánh. Phù huyên vừa vào cửa liền thuận miệng Này chỉ Miêu rõ ràng là không thưởng thức nam trầm trang hoàng phần vị. Nam trầm không chút khách khí, là ta đưa thiếp mời Thỉnh Vương thượng tới. Trong phòng trừ bỏ giường, có thể ngồi địa phương chỉ có án trước một phên chiếc ghế. Phú Uyên tay mắt lênh lếch, vừa vào cửa liền một tay sao lại đây, rồi ở trước mặt trên mặt đất, chính mình lại không ngồi, làm ăn chỉ ngồi xuống. Biên Nhai không hắn nhanh tay, không cấp được duy nhất một phên ghế dựa, chỉ phải đứng. Hừ hừ, rất sủng ngươi tiểu sủng vật ta. Hắn đem tiểu sói con hướng ăn chỉ trong lòng ngực một tát. Đối phù nói, ngươi sủng vật là bà bối, ta đương nhiên cũng là, khiến cho hai người bọn họ cùng nhau ngồi đi. An trĩ cũng không có ý kiến, vui vui vẻ vẻ mà ôm tiểu bạch lang ngãi con. Sói con một thân lông mềm, còn thực cấm áp vừa vẫn ấp tay. Phù huyên xem nàng vui mừng mà ôm tiểu bạch lang, vẻ mặt khó chịu, bất quá chính sự quan trọng, trước nhịp nhẫn. Hắn hỏi nam trầm, bằng chúng ta giao tình, ta mang lại đây cũng không được. Ngươi xem nàng cùng ta nói, thật sự không nghĩ thu nàng. Nam Trầm nhịn không được thật nhìn An Trĩ liếc mắt một cái. An Trĩ ngồi ở ghế trên, bên trong ăn mặc vũ nghe váy, bên ngoài khoác màu ngân bạch cao khoác, lịch ngậm mà sơ một tẢ một hưu hai cái hai mái, trong lòng ngực ôm chỉ tuyết trắng tiểu sói con, phấn trang ngọc trác, con mắt sáng đỏ mắt, làm người thật sự rất muốn dôi tay. Nam Trầm cắt đứt ý niệm. Vừa mới bọn họ lên đài giai thời điểm, ly đến như vậy xa, Nam Trầm liền rõ ràng mà cảm ứng được An Trĩ. Nay cảm ứng mãnh liệt đến trước nay chưa từng có, đối đại yêu lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Nam Trầm định định tâm thần, cùng phù huyên nhắc lại một lần, liền tính là ngươi mang lại đây, ta cũng không thể thu. Sách cổ nói qua, người căn bản tu không được đại phản thiên công, nghe nói năm đó có người tưởng tu, cũng chưa tu thành. Biên ai nhịn không được cũng ở bên cạnh hắt đệm, khiến cho nàng thử xem cũng không được sao. Ngươi xem nàng như vậy đáng yêu, nhẫn tâm đối nàng nói không. Nam Trầm ổn định ngo ngoe dục dịch Linh Nguyên, tu hành không phải dựa lớn lên đáng yêu không, vẫn là muốn dựa đầu bóc. Ta phòng trừng. Lấy người đầu vóc hẳn là không đủ. An trĩ. Hắn đột nhiên bản đồ pháo đến toàn bộ nhân loại. Nói nhân loại không trường đầu vóc. Vị này nam trầm sư phụ, có loại ngươi xuyên đến nhân loại thế giới cầm đại loa cùng đại gia lập lại lần nữa. Nhất thời rằng co không giới, đống nhiên có cái đỉnh sừng thanh niên từ bên ngoài vội vàng tiến vào. Hắn vẻ mặt kinh hoàng, đối nam trầm nói, sư phụ, bên ngoài có kiện việc lạ, mà sau liền bích phong thượng không biết khi nào đống nhiên toát ra cái đồ vật. Trong phòng vài người hoàn toàn không nghe hiểu Cái gì kêu toát ra cái đồ vật? Ngài đi xem sẽ biết. Tới báo tin đệ tử mang theo đại gia vòng qua cao ngất bảy lương sơn chủ phong, lập tức thấy được phía sau núi dị tượng. Lần này An Chí cũng hoảng sợ. Cảnh tượng quá mức đồ sộ. Chỉ thấy vài tòa ngọn núi trên đỉnh, đen nghìn ngịt mà đè nặng một cái thật lớn đồ vật. Xa xa xem qua đi, là cái bùn đất nham thạch làm thành trứng ống kem giống nhau hình nón thể, hình nón phần đuôi thật dài, đỉnh chừng sân bóng lớn nhỏ. Thật giống như có một chỉnh khối địa mạch bị cái gì lực lượng đảo xuống dưới, thâm nhập ngầm bộ phận tức thành chứng ống hình. Cái này đại chứng ống vừa vặn dựng tạp ở vài tòa ngọn núi đỉnh núi thượng, bị vững vàng mà nâng, chứng ống nửa đoạn dưới tương đối tế địa phương đã chặt đức, dựng ở ngọn núi hạ. Bất quá để cho An Trị kinh ngạc chính là, xa xa mà xem qua đi, kia khối đảo xuống dưới trên mặt đất thế nhưng có một chàng ba tầng ngăn nắp nhà lầu. Nhìn hoàn toàn là An Trị thế giới kia kiến trúc phong cách. Đây là một khối đất lệ thuộc, còn chính là đất lệ thuộc bổn ý. Không biết từ nào bay qua tới mà. Phú huyên hỏi, khi nào toát ra tới. Không biết kia đệ từ đáp, bởi vì nơi này bị chủ phong trống đỡ nhìn không thấy. Cũng không biết là khi nào nhiều ra tới, vừa rồi có người đến sau núi, mới đột nhiên phát hiện. Nam trầm lại nhìn thoáng qua, dối thân hai tay. Một con chim khổng lồ hiện ra tới, cũng không phải thật thể. Càng như là một cái như ẩn như hiện bóng dáng, cùng Nam trầm trọng điệp ở bên nhau. Đại điểu toàn thân thuần trắng, lông đuôi phết đất, cánh triển chừng mấy mét trường bạch điều chấn động cánh, Nam Trầm cũng đi theo bay lên. Phú Huyên câu một chút ngón tay, vừa mới thử Vân Điệp thế nhưng mũi tên giống nhau từ dưới chân núi bay đi lên, ngừng ở đại gia bên chân. Phú Uyên mang hoan Chỉ bước lên đi, bên nhai cùng ôm sói con thượng Vân Điệp. Phú Uyên hỏi đại điểu bản Nam Trầm, không lên cùng nhau. Chính mình phi nhiều mệt. Nam Trầm chụp một chút hư ảnh cánh, ta có thể phi, vì cái gì muốn ngồi ngươi loại đồ vật này. Phú Uyên lưu sướng mà rối hắn, bởi vì ta loại đồ vật này sẽ không lạc đường. Nam chầm hứ một tiếng, thẳng đến cách đó không xa đất lệ thuộc mà đi. Bầu trời chỉ có như vậy một khối đất lệ thuộc, trung gian không có bất luận cái gì che đậy, tưởng lạc đường cũng xác thật tương đối khó khăn, Nam trầm thành công đến mục đích địa Vài người vẫn duy trì độ cao, vòng quanh kia khối đất lệ thuộc dạo qua một vòng. An chỉ trong lòng thực khiếp sợ. Đất lệ thuộc mặt trên là một tràng nửa tân lâu, dưới lầu có vành đai xanh cùng rừng xe vị, dừng lại mấy chiếc xe, lại phía trước là thật lớn một khối đại mặt cỏ Chỉ là một người đều không có. Vân Điệp cùng đại điểu Nam Trầm đều rất xuống đến đất lệ thuộc thượng. Biên ngai nhất hưng phấn, ôm sói con nơi nơi xem, kỳ kỳ quái quái, này rốt cuộc là địa phương nào. Phú huyên túi đầu đối An chi nói, giống như cùng ngươi thế giới rất giống. Hắn cũng đã nhìn ra. Nàng thế giới. Biên ngai cảm thấy hương thú. Phú huyên cũng không có cùng Nam Trầm bọn họ hai cái kiêng rẻ, đem An Chí là từ một cái khác thế giới xuyên qua tới sự mơ hổ nói một lần. An Chí chạy đến lâu cửa. Thấy trên tường treo khối kim loại thẻ bài, mặt trên dùng chữ nhỏ viết Tây Thành Đại học, phía dưới là đại cái chữ màu đen thực nghiệm dạy học căn cứ. Tây Thành Đại học An Chĩ đương nhiên biết, cũng ở Bắc Nô Thị, hai sở đại học thực lực tương đương, ở thành thị hai đoàn xa xa tương đối, để Tây Đại tất để Bắc Nô. Nay thoạt nhìn là Tây Đại một biểu chính là nó như thế nào sẽ chạy đến trong thế giới này tới. An Chĩ đẩy đẩy môn, đẩy bất động, có các cổng. sói con đống nhiên tránh một chút, từ biên ngai trong lòng ngực nhảy ra đi. Nhanh chân liền hướng một phương hướng chạy, chạy ra một đoạn, mới dừng lại qua lại đầu ô ô mà gọi người. Ven đường vành đai xanh bên, thế nhưng nằm bỏ một người. Là cái tuổi trẻ nam sinh, có hai vai bao, vẫn không nhúc ních. Đã chết đi. Biên ngai bắt tay dối đến nam sinh cái mũi trước xem xét, có khí ra tới, không chết, vẫn là sống. Là sống, lại nhắm mắt lại, giống như ngủ thật sự thủ. 12. Đệ 12 Trương Biên ngai dối tay kéo hắn lên, chính là buông lòng tay. Hắn lại giống mì sợi giống nhau, mềm mại mà ngã xuống đi, hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Nam trầm nhữ như mày, người này không biết là cái gì lai lịch. Lai lịch à? Hảo thuyết. An Chí ở hắn hai vai bao trong túi phiên thiên tìm ra một trường học sinh tạp. An Chí đem tạp cấp phù huyên bọn họ xem, hắn kêu vương triết, là chúng ta nơi đó tây thành đại học học sinh, độc nhiên nhị. Biên ngai tò mò, đại học là cái gì? An Chí đáp, tựa như bảy lương sơn giống nhau, cũng là dạy người học bản lĩnh địa phương Nam chầm tiếp nhận học sinh tạp nhìn kỹ một lần, chầm ngâm một lát, nói, cũng không biết này khối đảo là khi nào toát ra tới. Bọn họ nghiên cứu học sinh tạp khi, an chỉ nhìn đến nam sinh bên cạnh trên mặt đất có cái di động, di động không khóa, an chỉ phiên phiên. Khi nào toát ra tới ta không biết, nhưng là hắn là khi nào xảy ra chuyện, nhưng thật ra có thể nhìn ra tới. Người này mỗi ngày buổi tối ngủ trước cùng sáng sớm rời giường sau đều sẽ cấp bạn gái phát tin tức thỉnh an, tối hôm qua cùng sáng nay cũng chưa phát. Thuyết minh xảy ra chuyện có thể là ở tối hôm qua ngủ trước. Hắn tối hôm qua cuối cùng phát tin tức là ở 12 giờ rưỡi, là cho bạn cùng phòng, nói từ phòng thí nghiệm ra tới, mới phát hiện laptop đã quên lấy, phải đi về lấy một chút, lấy xong liền hồi ký túc sáng ngủ, không mang chìa khóa làm bạn cùng phòng để cửa. An chỉ lại xem một cái ba lô, ở tường kép tìm được rồi lạp Máy tính vào tay. Một chút linh xấu, hắn ở bằng hưu vòng đã phát một cái người gặp qua dạng sáng 1 giờ Tây Đại Sao, còn xứng bức ảnh An Chí dơ lên di động so đo. Nay tiểu khối thổ địa thượng chỉ có này building cùng lâu trước đại mặt cỏ, cũng không có ảnh chụp cảnh vật. Bất quá không quan hệ, An Chí chú ý tới trên ảnh chụp chụp đến mấy cây chặt cây, tìm một vòng, liền tìm đến nơi đây vành đai xanh một góc có cây cây nhỏ, mặt trên nhánh cây giống nhau như lúc. Hắn là đứng ở chỗ này, đối với cái này phương hướng chụp ảnh An Chí quay đầu lại nhìn xem phía sau lâu, là đưa lưng về phía lâu môn phương hướng. An lại đi phiên phiên Ch Eo bung hợp với vài bức ảnh. An Chí dơ di động, cẩn thận so đối với mấy chương ảnh chụp chụp đến vị trí. Con hào ảnh chụp có đường biên hàng cây bên đường, cũng không khó tìm. An Chí rửa theo ảnh chụp trình tự một đường đi phía trước đi, từ lâu cửa dọc theo lộ, vẫn luôn đi rồi đại khái hơn 10 m Lại đi phía trước vài bước, chính là nam sinh nằm bò địa phương. Thoạt nhìn như là hắn vô chiếu, đã phát bằng hữu vọng tiếp tục đi phía trước đi, còn chưa đi vài bước, liền bò. An Chí phòng đo Trừ phi hắn ngủ trước lại hồi qua phòng thí nghiệm, đại khái xuất xảy ra chuyện thời gian, là ở một chút linh sáu phụ cận. Biên ai nghe không hiểu, một chút linh sáu. Giờ xỉu sơ khắc gan chỉ thay đổi cái cách nói. Ngày hôm qua ban đêm một chút, không biết đã xảy ra cái gì, này nam sinh ra lâu phía sau cửa, đông nhiên té xỉu ở chỗ này. Sau lại này khối địa phương thổ địa, tính cả mặt trên nhà lầu, đều giống bị to lớn máy xúc đất đào xuống dưới giống nhau, bị đưa đến thế giới này. Chính là hắn ở bên kia xảy ra chuyện thời gian, cũng không nhất định chính là này khối địa ở bên này xuất hiện thời gian. An Chí nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy các ngươi có thể hỏi một chút bảy lương sơn thượng đệ tử, tối hôm qua giờ xỉu, có hay không cái gì kỳ quái ánh sáng a động tinh a linh tinh. Nam chấm đáp, không cần hỏi, tối hôm qua giờ xỉu sơ khắc, ta xác thật nghe được cầm vang một tiếng, còn tưởng rằng là ở xét đánh, hiện tại ngấm lại, so xét đánh thanh âm lớn hơn rất nhiều. Cảm giác này thật sự giống một lần truyền thống. Cùng thanh đế kính truyền thống giống nhau, hai bên thế giới thời gian là đồng bộ, bên kia ra, bên này nhập Thời gian đối thượng, An trí thật cao hứng. An trí hai mắt tỏa ánh sáng hỏi Nam Trầm, cho nên người là ai biết, xảy ra chuyện thời gian cũng biết, người muốn biết này đó là có ích lợi gì, là có thể đẩy ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao. Nam Trầm thanh lãnh trên mặt lộ ra điểm xấu hổ, Ếch. Phú huyên khoan thai hỏi Nam Trầm, ngươi vừa mới còn nói nàng không có đầu bóc. Hắn còn thê An trí nhớ kỹ thủ xem ra Nam Trầm cũng không biết này khối địa vì cái gì lại muốn tới nơi này An trí có điểm thất vọng lại phiên phiên bao không biết trong lâu còn có hay không những người khác nàng đem trong bao đồ vật quán đầy đất rốt cuộc tìm được rồi gác cổng tạ nàng cầm tạp đến lâu cửa soát một chút môn thế nhưng thật hay Này khối địa thượng hiện tại tuyệt đối không có điện gác cổng hệ thống hẳn là thêm trang dự phòng nguồn điện thấy An chị thế nhưng dùng một chương tiểu tấm cảt chạm vào một chút liền mở cửa mọi người đều có điểm kinh ngạc trong lâu thực an tính vài người trên dưới đi rồi một vòng, một người đều không có. Bên ngoài nam sinh tựa hồ là duy nhất vật còn sống. Nam trầm do dự, cuối cùng vẫn là e sợ cho có cái gì miêu nị, không có đem nam sinh đưa tới phía dưới bảy lương sơn, mà là cùng phù huyên bọn họ cùng nhau, đem nam sinh thèm tiến trong lâu, tìm cái xô pha bông. Tạm thời đem hắn gửi ở chỗ này, vài người cùng nhau bay trở về bảy lương sơn thượng nam trầm chỗ ở. Tình huống không rõ, nam Trầm phân phó đi xuống, Chỉ phải người đúng giờ đi lên xem xét cái kia hôn mê nam sinh chẳng huống nghiêm cấm những đệ tử khác đi kia khối đất lệ thuộc thượng chơi. Đột nhiên xuất hiện việc lạ đánh gãy vài người vừa mới đang ở thảo luận sự, phù huyên lại hoàn toàn không có quên. Thế nào? Làm nàng tiến bảy lương sơn thử xem. Sách cổ thượng nói không thể tận tin, nàng có thể tu luyện đương nhân hảo, tu không thành cũng không quan hệ. Lúc này đây nam trầm không lại nói nhân loại không có đầu bóc nói, hắn mặt lộ vẻ khó xử. Chính là trên người nàng cảm ứng quá cường nam chầm nói, yêu loại một tới gần, liền biết nàng không phải đồng loại, là chỉ sùng vật, ngươi không sợ bọn họ khi dễ nàng. Còn nữa, trên núi đệ tử công phu không đến, có nàng ở chỗ này, không những không có bổ ích nói không chừng bởi vì bọn họ định lực không đủ, còn sẽ gặp phải nhếu luận tới. hắn mấy câu nói đó nói được thực thành khẩn. An chỉ minh bạch, nàng chính là hồng nhan họa thủy, sùng vật vong đắc kỷ, tương tự thành miêu, ít nhất là chỉ hải báo song sắc bút bê bải. Hải song bút bê vải nếu là đột nhiên đi đi học, nhất định trọc đến lao sư đồng học tất cả đều tâm viên y mã, vô tâm đi học, chỉ nghĩ luật miêu. Này ngươi không cần lo lắng, ta đương nhiên là có biện pháp. Phú huyên đáp. Hán tử trong lòng ngực lấy ra một chiếc vòng tay. Vòng tay là màu đen, nặng chiếu, đại khái một lóng tay nửa khoan, mặt trên khắc phức tạp kỳ dị hoa văn, khảm màu đen đa quý. Rui tay. Phú huyên mở ra vòng tay thượng cơ quát. cùng cụp một tiếng. Hắn giúp An trí khấu ở trên cổ tay. Còn khá xinh đẹp. Biên ngai nghiêm túc mà nói, quả nhiên không có cảm giác, hơn nữa nhiều yêu lực, nàng hiện tại thật giống chỉ yêu. Đây là người mới làm. Phù huyên mỉm cười một chút. Nam trầm không có tiếp lời, lại đem kỳ kỳ dâm xảo này bốn chữ lời bình treo ở trên mặt. An chỉ đùa nghịch vòng tay, nghĩ thầm, này vòng tay hình như là cái loại nhỏ miêu bạc hà máy che chắn, không biết phù huyên là như thế nào làm được. Phù huyên dặn dò An trí Vạn nhất có người hỏi ngươi nguyên thân là cái gì, liền nói là Bạc Ly. Bạc Ly là cái gì? An Chĩ tò mò. Phú Huyên đầy mặt vô ngữ, bên ngai cười ra tiếng, chỉ chỉ Phú Huyên, ngươi thế nhưng không biết, hắn không ngừng là huyền thương vương, cũng là Bạc Ly tộc tộc trưởng. Bạc Ly nguyên lai like là miêu A. bên ngai trên giới đánh giá An Chĩ, nàng không rất giống đi, các ngươi Bạc Ly giống như đều thực thích đem lỗ thai lưu tại trên đầu. Phú Huyên biệt bạch, lỗ thai ẩn nắp rồi, không được. Biên ngai tran Chính là nếu người khác làm nàng biến ra, nàng biến không ra làm sao bây giờ? Không phải lòi. anh Phù Huyên trầm ngâm, vậy nói, trời sinh tàn tật không lỗ thai. An trĩ? Như thế nào? Phù Huyên hỏi Nam Trầm, nàng là người sự, người biết ta biết, cũng không sẽ có người khác biết, không có gì trở ngại. Vậy trước làm nàng thử xem. Nam Trầm lần này gật đầu, trước nói hảo, bảy lương sơn quy củ, 10 ngày Tù nguyên, nếu là 10 ngày nội không thể tụ thành linh nguyên, liền không thể lại lưu lại. Thư thượng nói trăm ngày tụ nguyên đã không dễ, nơi này thế nhưng là 10 ngày tụ nguyên, bảy lương sơn yêu cầu quả nhiên cao hơn không ít, rất có danh phong cách trường học phạm. An chí yên lặng mà nội coi liếc mắt một cái quay tròn chuyển động quan cầu, chấp chấp đôi mắt, gật gật đầu. Nam trầm kêu tiến vào hai cái đệ tử, đem nàng mang đi giao cho Lan Trản, nói là mới tới đệ tử. An chí đi theo bọn họ liền đi, đồng nhiên bị Phù huyên gọi lại. Cơm chiều khi ta tới đón ngươi. Phù huyên nói, Nam trầm không thể hiểu được Tiếp nàng. Phú Uyên thật dài đuôi mắt nhíu lại, bằng không đâu? Chẳng lẽ làm nàng ở tại Bảy Lương Sơn? Người nơi này lãnh thành như vậy, thượng xong công pháp khóa đương nhiên chạy nhanh ngồi Vân Điệp về nhà. Khẩu khí chung là mãn đến tràn ra tới ghét bỏ, giống như vừa mới ngại muốn đem An Trị nhét vào Bảy Lương Sơn không phải hắn giống nhau. Nam trầm bị này chỉ đại miêu nghẹn đến không biết giận. An Trị cười ra tiếng, đối Phú Uyên bọn họ vây vây tay áo, đi theo hai cái đệ tử ra cửa. Bên ngoài ánh nắng lượng bạch, không khí lạnh lẽo. Đúng là nghỉ ngơi thời gian, có đệ tử top 5 top 3 mà đi ngang qua, cảm giác thật sự giống cái tư thủ. Hai cái đệ tử mang theo an chỉ ở chỉnh tề sắp hàng công phòng xuyên tới xuyên đi. An chỉ hỏi trong đó một cái quen thuộc đệ tử, sư minh, xin hỏi mới tới đệ tử đã sớm đã bắt đầu rồi đi. Ta có phải hay không chậm? Đều đã qua giữa chưa? Còn không có, bảy lương sơn địa phương hẻo lánh, đại gia đường xá đều không gần, đều là vừa đến. An chỉ buồn bực. Vân Điệp không phải một chút là có thể đem người đưa đến sao. Kia đệ tử cứng họng, Vân Điệp. Nào có vài người có thể ngồi Vân Điệp. Chúng ta đều là ngồi các loại cơ quan điểu gì đó, còn có đệ tử chính mình dùng cánh bay qua tới, đến phi vài thiên. An chí đã hiểu, có người đi đường, có người ngồi xe ngựa, phỏng trừng Vân Điệp chính là tư nhân phi cơ, đặc biệt quý cái loại này. Còn có một việc An chỉ muốn hỏi, trên người đã có cái ngũ dai linh nguyên, muốn hay không trước nói cho bọn họ. Nói không chừng có cơ sở học sinh có thể tiến cái mau ban gì đó. An trí cô vấn, sư minh, nếu là trước kia đã tu hành quá, còn muốn đi theo 10 ngày tụ nguyên sao. Kia đệ tử cười nói, ngươi hãy đi trước, những việc này lan chản sư minh tất cả đều sẽ cùng các ngươi này đó tân đệ tử nói. Bọn họ rốt cuộc ngừng ở trong đó một gian công cửa phòng. Đẩy cửa ra, bên trong chính cái cỏ ồn ảo, gà bay chó sủa. Tràn đầy một phòng người, căn bản không ở luyện công, không biết ở nhau cái gì, hô to gọi nhỏ. Thầy An chí tiến bảo, lập tức cùng nhau hồn ảo, u, lại tới một cái. Bọn họ đa số đều quần áo hoa lệ, vừa thấy xuất thân liền không thấp. Ấn phù huyên cách nói, Bảy Lương Sơn là tốt nhất giáo công phu địa phương, đại khái có thể tiến vào cũng đều không phải bình thường yêu. Trong đó có cái thiếu niên, Dung mạo Tuấn Mỹ, trên người ăn mặc một kiện trải rộng kim sắc theo thùa hoa lệ trường bào bị một vòng người vây quanh, mờ mờ ảo ảo đã là mọi người lao đại. Hắn lớn lên xinh đẹp, người càng kiêu ngạo. Nông ninh mà đem đọc sách bản con đường ghế ngồi, xuyên khắc hoa dày chân tùy tiện dẫm lên một khát trương bàn con. Hắn cũng ở đánh giá An trí An trí trên cổ tay mang vòng tay, cũng không quá lo lắng. Uy người nguyên thân là cái gì? Hoa phục thiếu niên mở miệng hỏi. Quả nhiên hỏi cái này. An Chĩ cũng không tưởng làm bộ một con trời sinh không có lỗ thai tiểu tàn tật yêu Nàng bình tĩnh đáp, ta nguyên thân A. Cá heo biển. Mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như không ai nghe hiểu. Hải theo là cái gì? Có người hỏi. An Chí dùng cánh tay phủi đi một chút bơi lội động tác, ở tại trong biển, sẽ giống cá giống nhau bơi lội, chính là so cá thông minh, cũng so phao lượng. Hải A. Mọi người đều bị trấn trụ. Ú minh nơi trong biển không phải đã sớm không có cá sao. An Chí khoác lắc không chuẩn bị bản thảo, nhà ta thật nhiều thật nhiều năm trước liền dọn đến phủ không đảo lên rồi, chính mình ở trên đảo tạo một cái đại hồ, có cả tòa đảo như vậy đại, bên trong giót đầy nước muối, tựa như hải giống nhau. Chúng ta đều ở bên trong bơi lội. Vậy ngươi ra phủ không đảo nhất định đặc biệt đại. Có người hâm mộ mà nói. Đó là tự nhiên. An Chí biểu đặt lung tung. Nghĩ thầm, xem ra tựa như biên nhai nói qua, phủ không đảo số lượng hữu hạn, giống như đất so đô thị cấp 1 còn khẩn trương. Chỉ có cái kêu hoa phục thiếu niên vẻ mặt không tin. Hắn lại xem một lần An Chí, đống nhiên nói, trên người của ngươi xuyên chính là vũ nghe váy An Chí còn không có trả lời, hắn liền tiếp tục nói, nghe ta phụ vương nói Vũ Nghê Váy sẽ theo thời tiết biến ảo nhan sát, trên đời chỉ có một kiện, ở xí tức tộc tộc trưởng trong tay, đương bảo bối giống nhau thu, ai đều không cho. Thiếu niên hoài nghi mà nhìn An trí ngươi không phải sĩ tộc người, là như thế nào đem nó trộm ra tới. con dám xuyên ra tới, thật đương mọi người đều không quen biết. Trộn, trộn, An trí hỏa đằng mà một chút thiêu cháy. Nhưng mà cũng không thể nói cái này Vũ Nghê Váy là đỏ thâm cánh tiểu tỉ tỉ đưa nàng. Nghe tới. Cái này kiêu căng ngạo mạn Hoa Phục thiếu niên giống như nhận thức cánh tỷ tỷ, chỉ cần hắn sau khi nghe ngóng, lập tức liền sẽ phát hiện An Chí là chỉ sùng vật sự thật. Cái gì vũ nghe váy? Đây là nhà ta tổ truyền Yên Hà váy hảo sao? Ngươi là có bao nhiêu kiến thức hạn hẹp, thế nhưng không quen biết Yên Hà váy. Nàng nói được quá mức đúng lý hợp tình, làm Hoa Phục thiếu niên đều dừng một chút, nhất thời lưỡng lự có nên hay không tin nàng. Bên cạnh có cái trên đầu trường tiểu hát Sừng Thanh Tuấn thiếu niên, nhịn không được thế An Chỉ nói chuyện. Nào có mở miệng liền nói bậy nhân ra trộm đồ vật. Khó được có người đứng ra giúp An Chí nói chuyện, An Chí đối hắn cười cười, hắn cũng hồi cấp An Chí một cái tươi cười. Đại gia chính loạn, môn lại khai. Lần này tiến vào chính là một thanh niên. Hắn ăn mặc một kiện màu đen trương bào, trên eo thúc lan bạc biên cử khoan gai lưng, cổ tay háo cũng thu, hai hàng lông mảy tà phi, ánh mắt lạnh leo, bị bạch đến không có huyết sắc màu ra sấn đến thập phần đáng chú ý. soái về soái lại vẻ mặt sắc khí, làm nhân tâm đế phát t hắn vào cửa, không nói một lời, liền xem cũng chưa xem một phòng cái cỏ ồn ào đệ tử liếc mắt một cái, cũng chỉ ngâm nâng, nâng tay. Một loại kỳ quái cảm giác đánh núm lại. An Chí chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong cơ thể quang cầu giống như nghiêm trọng địa chấn đãng một chút, vội vàng ổn định tâm thần. Chỉ khoảng nửa khắc liền một lần nữa ổn định, An Chí mở to mắt, đột nhiên phát hiện, trung quanh tân đệ tử toàn bộ đều không thể hiểu được mà quỷ dạp trên mặt đất. Cái kia giám can đảm ngông nên ngồi ở bàn học thượng hoa phục thiếu niên giống như bò đến đặc biệt thảm như là bị cái gì mạnh mẽ chụp trên mặt đất. Trình gian công trong phòng, chỉ còn An Trí một người vẫn là đứng. Đứng ở phát gục trong đám người, có vẻ đặc biệt cao, đặc biệt bắt mắt. Như vậy thật không tốt. Mục tú Vu Lâm, phong tất tuổi tri, nhất vì Dương nhất định cái thứ nhất tiến lò sát sinh, này đạo lý An Trí phi thường hiểu. Cũng liền sửng sốt nửa giây, An Trí liền chính mình chủ động ngồi xổm đi xuống, cùng chung quanh pháp nền nhãi con nhóm bảo trì cùng cái độ cao so với mặt biển. Nàng ngồi xổm xuống đi, ngửa đầu Trước đôi mắt nhìn đã phát đại chiêu H.I. D. Nhân, đầy mặt đều viết hai chữ, ngoan ngoãn. H.I. D. Nhân mắt thấy nàng động tác lanh lẹ mà chủ động ngồi sổn xuống, vẻ mặt vô ngữ, ngó nàng liếc mắt một cái, đối đại gia nâng dơ tay, đều đứng lên đi. Nói rất đúng giống mỗi người đều là chủ động cùng hắn hành một cái đại lễ giống nhau. Ta kêu Lan Trản, các ngươi có thể kêu ta Lan Sư Minh, về sau từ ta đến mang các ngươi tu hành. Hắn khinh thường mà liếc liếc mắt một cái bỏ dậy mọi người. Ta biết. Các người nơi này có người đã sớm đã co Linh Nguyên, nói không chừng còn tu cái mới dai. Chính là từ giờ trở đi, đem các ngươi ở nhà học bát nháo đồ vật tất cả đều đã quên, tất cả mọi người cùng ta từ đầu lại đến một lần. Hắn tùy tay kéo qua bên cạnh một cái nam đệ tử, tay đụng tới kia đệ tử trong nháy mắt, liền hỏi, luyện qua. Nam đệ tử sợ hãi gật gật đầu, luyện, luyện qua, luyện đến nhất, dai. Lan chản mày một áp, khinh thường mà hừ một tiếng, nhất dai Linh Nguyên. Ngươi kêu mơ mơ hồ hồ một đoàn đồ vật cũng có thể kêu Linh Nguyên. Bàn tay băng mà hướng tên đệ tử kia trên bụng một phách. Tên đệ tử kia lập tức liền phải khóc, ta Linh Nguyên. Ta Linh Nguyên như thế nào không có. Ngươi khóc cái gì? Lan chản nhữ nhữ mi, một lần nữa đi theo ta lại tụ một lần, nhất định so ngươi cái kia thứ đồ hư hảo. Sau đó hỏi mới vừa bỏ dậy hoa phục thiếu niên, ngươi là nhiễm dã hạo khung vương nhi tử. Phú huyên nói qua, hạo không là cùng phú huyên huyền thương cùng tồn tại Vương quốc An chỉ nghĩ thầm, thiếu niên này nguyên lai là cái hoàng tử, chắc không được cuồng thành như vậy. Bất quá bọn họ quốc tên là hảo nghèo, cảm giác thực không may mắn a Phát hiện Lan trản nhận ra hắn tới, cái này kêu nhiễm giã thiếu niên giống như thở dài nhẹ nhõn một hơi, đúng vậy. Lan chẳng lại không chút do dự bắt được cổ tay của hắn, tam dai. Nhiễm giã mặt mũi trắng bệnh, gật gật đầu. Lan chẳng tùy tay ở trên người hắn một phách. Phòng chừng hắn linh nguyên cũng bị trục tan. Lại của người. Ở Lan Trản thủ hạ đều là trên cái thất thịt cá. Thật vất vả tu thành linh nguyên bị người chù tán, nhiệm dạ nghiêm trọng mà run lên một chút, mặt như màu đất, bất quá còn tính kiên cường, cái gì cũng chưa nói. Lan Trản lại ra tay liền thăm mấy cái đệ tử, đương nhiên nắm lấy An Chí thủ đoạn. An Chí lập tức tính toán tránh ra. Hà tất muốn lòng tham không đủ tới tu cái gì lục giai linh nguyên, phải hảo hảo mà ôm ngũ giai linh nguyên trở về nhà hảo. Này bảy lương sơn, chúng ta bẻ bẻ. Lan Trản đụng tới An Chí thủ đoạn kia một khắc, Lại giật mình. Vẽ mặt của hắn hoang mang, như là gặp được cái gì làm hắn thập phần khó hiểu sự. Ngươi thế nhưng không có Linh Nguyên. Không đúng sự thật, vừa rồi vì cái gì có thể ai quá ta một chút không ngã. Hắn nói nàng không có Linh Nguyên. An chỉ cũng chấn kinh rồi. Cho nên trong cơ thể cái kia đang ở điên cuồng xoay tròn xinh đẹp quang cầu chẳng lẽ không phải Linh Nguyên. Lan trản lại thể hội nửa ngày, giống như còn là tìm không thấy đáp án, hầu nghi mà bông ra nàng, đi nghiệm tiếp theo cái đệ tử đi. An Trí hoạt động một chút bị hắn dùng sức nắm chặt quá thủ đoạn, nghĩ thầm, nếu cái này quang cầu không phải Linh Nguyên nói, kia nó là cái gì? Nếu không có Linh Nguyên nói, chẳng lẽ thật muốn cùng bọn họ cùng nhau chơi 10 ngày tụ nguyên? Nhất giai Linh Nguyên đều không có nói, tưởng một tháng luyện đến bắt giai, phòng trừng là rất khó. An Trí có điểm phát sầu, lại xem một cái quang cầu. Chính là quang cầu bộ dáng, rõ ràng liền cùng thư thượng viết Linh Nguyên giống nhau như lúc. Lan Trản đã đi nghiệm tiếp theo cái đệ tử, ánh mắt lại còn lưu tại An Trí trên người. Đúng nhiên mở miệng hỏi nàng, người nguyên thân là cái gì? An Chí còn chưa nói lời nói, bên cạnh liền có vài cá nhân phía sau tiếp trước mà đoát đáp, cá heo biển. Nàng là cá heo biển. Lan chẳng không nghe hiểu. Còn có người bổ sung, nhà nàng phù không đảo thượng có cái đại hồ. Là cả tòa đảo như vậy đại đại hồ. Đại trong hồ gióp đều là nước muối, cá heo biển đều ở bên trong bơi lội. Lan chẳng. An trí bình tĩnh mà cùng Lan chẳng giải thích, cá heo biển là một loại hy hữu thượng cổ thần thú. Biết đến người rất ít. 13. Đệ 13 Trương Lan chẳng đi lên một hồi sát huy bổng, đánh đến này đàn xuất thân bất phàm yêu tộc con cháu thẳng phát ngốc. Khiếp sợ hắn dâm huy, vừa mới còn ở công phòng long trời lở đất mà tạo phản một đám người tất cả đều thành thật, ngoan đến giống đàn tiểu miêu giống nhau. Ở Lan chẳng chỉ huy hạ, đại gia đem đá vai đâm phiên bản con từng trương một lần nữa bãi chỉnh tề, huy quy củ củ khoanh chân ngồi ở bàn học trước, bắt đầu đi học. Mỗi người đều lên tới rồi một quyển sách. An cầm lấy thư phiên, phiên. Này giáo tài ngày hôm qua mới vừa xem qua, cùng phụ huyên cấp kêu bổn đại Phạn thiên công giống nhau như lúc. Lan chản đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói một chút lý luận, trước từ tụ khí giáo khởi. cung thư thượng bất đồng, hắn thêm vào nói nhiều rất nhiều pháp môn cùng bí quyết, một chỗ chỗ chỉ ra tay mơ dễ dàng làm lối địa phương, vừa thấy chính là cái kinh nghiệm phi thường phong phú mang theo không biết nhiều ít giới học sinh ưu tú giáo viên. An chỉ nghĩ thầm, xem ra phụ huyên khăng khăng muốn đem nàng nhét vào bảy lương sơn, vẫn là tương đương có đạo lý An Chĩ cũng đi theo bắt đầu tụ khí, vừa lên tay liền phát hiện, này tu hành bước đầu tiên thế nhưng phi thường dễ dàng. An chí nhắm mắt lại, là có thể cảm giác được thiên địa linh khí bị dẫn vào trong cơ thể, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt nạp vào đan điển, đơn giản tự nhiên đến giống như hô hấp giống nhau. Chính là sở hữu linh khí vừa đến đan điển, tựa như chăm xuyên nhập hải, tự động tự giác mà hối nhập cái kia xoay tròn quang cầu không thấy. An Chĩ, linh khí tất cả đều bị nó hút đi, này còn như thế nào chơi. An Chí lại đối chiếu giáo tài cẩn thận nghiên cứu một lần quan cầu, vẫn cứ cảm thấy chính mình kia viên cầu cầu chính là Linh Nguyên. Chính là vì cái gì Lan Chản sẽ thăm không đến đâu. Không có biện pháp, An Chí rửa theo Lan Chản giáo Pháp môn, dẫn Linh Khí nhập thể sau, nỗ lực đem Linh Khí định trụ bất động. Dần dần, thế nhưng có chút sở thành, ở quan cầu ở ngoài, tụ ra một đoàn mơ hồ bóng dáng nay khóa cảm giác so vong khóa mau đến nhiều, một buổi trưa nhoáng lên liền đi qua, thiên sát hắc khi. Lan chẳng làm đại gia thu thập đồ vật, chuẩn bị đi ăn cơm chiều, thu thập ngủ. Một cái đệ tử đi vào tới, nói khẽ với Lan chẳng nói câu cái gì. Lan chẳng ngầm đầu, dùng ánh mắt tìm được an trĩ, nghiêng đầu ý bảo nàng ra tới. An trĩ minh bạch, nhất định là đại miêu lại đây tiếp nàng tan học. Quả nhiên, tiến nam trầm trụ địa phương, liền nhìn đến phủ huyên ngồi ở trong phòng duy nhất kia đem ghế trên, chán đến chết, tư thái lười nhắc mà dựa vào lưng ghế, đang ở chờ nàng. Hắn khoác kiện màu bạc cao khoác. Ở trạng vạng tranh tối tranh sáng ánh sáng, khiếp đôi mắt lượng đến kinh người. Thấy nàng tới, hắn đứng lên, chúng ta đi, ngày mai buổi chiều lại đến. Nam trầm đứng ở bên cạnh, nhữ nhữ mi, nào có như vậy nửa ngày nửa ngày tu hành. Phú huyên lưu sướng đáp, nửa ngày vậy là đủ rồi, lại đây cả ngày nói, tu đến quá nhanh, những người khác theo không kịp nàng. An chỉ nhịn cười, hắn so nàng còn có thể khoát lác. Mãi cho đến hai người cùng nhau xuống núi, Phú huyên mới thật sự hỏi nàng, cảm giác thế nào? An chỉ linh cơ vừa động, vươn cánh tay, người muốn hay không tra cha ta tụ khí thành quả. Cũng không biết hắn có thể hay không phát hiện kia viên quan cầu. An chỉ có điểm thấp thỏng. Phú viên ngứng mẩy, trước dội tay gỡ xuống nàng vòng tay, mới nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn. An chỉ tựa hồ cảm thấy, hắn ở đụng tới nàng thời điểm, bất động thanh sắc mà hít một hơi. Qua hơn nửa ngày, hắn mới buông ra tay, giống như có một chút bóng dáng. Không cần như vậy cấp, mới ngày đầu tiên mà thôi. Nga! Hắn cũng thăm không đến Linh Nguyên. An Chĩ do dự một lát, không có nói cho Phủ Huyền quang cầu sự, quyết định trước nhìn kỹ hắn nói. Hai người hạ sơn, bước lên đang ở chờ Vân Điệp, dây lát gian liền về tới Phủ Huyền phi hồn đảo. Tẩy hồn trong các đã bãi cơm, đầy bàn đồ ăn, thế nhưng không đều là cá. An Chĩ từ ngày hôm qua đến bây giờ, trừ bỏ trên cá, liền vẫn luôn ở ăn các loại trái cây, rốt cuộc nhìn đến mặt khác đồ ăn, cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Trên bàn có các loại quả hạch quả khô Có nhìn không ra là gì đó dầu trên tiểu khối thịt loại, còn có một tiểu vạn mối. An chỉ nhéo lên một tiểu viên quả phỉ giống nhau quả hạch, thử thăm dò cắn một chút, thế nhưng là xào quá, lại giòn lại hương. Phu huyên cùng lại đây. Ta hôm nay dùng thanh đế kính nghiên cứu các ngươi người ăn đồ vật, ngươi yên tâm, liền dùng một lát, ta cảm thấy các ngươi thực đơn cùng bạch mũi chuột rất giống. Bạch mũi chuột. Phu huyên ừ một tiếng, cũng túi đầu nhìn trên bàn đồ vật, lô thai giật giật. Tượng tộc tộc trưởng liền dưỡng một bạch mũi chuột Ta cho hắn truyền tin, hắn lập tức phái người tặng không ít ăn lại đây. Cho nên này một bàn đều là. Chột lương. An trí trong tay xảo quả phỉ lập tức không thơm. Phú huyên lại cầm lấy mua bạc, múc hai viên hạt thông nhân giống nhau quả hạt nhân, đưa đến an trí bên miệng. Hắn nghiêm túc mà nói, thử xem cái này. Mỗi dạng đều nếm thử, ta mới biết được về sau có thể cho người ăn cái gì. An trí lập tức nhớ tới chính mình tiểu học thời điểm, đã từng nhặt được một con bị thương chim nhỏ, phủng về ra sau. Đem trong nhà các loại gạo và mì đồ ăn vật tất cả đều dọn ra tới, giống nhau giống nhau mà huy, tưởng thí ra nó thực đơn. An chí mở miệng ăn, đánh giá, cũng không tệ lắm. Phú huyên ý bảo bên cạnh miêu người hầu, miêu người hầu ôm giấy bút, lập tức nhớ xuống dưới. Phú huyên đã chịu ủng hộ, ta biết kim đốm heo ăn đồ vật cũng thực tạp, ngày mai liền nghị cách đem chúng nó ăn đồ vật tìm một chút lại đây. Nga ra, ngày mai thực đơn so hôm nay chuột lương càng tốt. Là cơm heo. An chỉ ngâm lại. Kỳ thật mỗi ngày ăn trên cá cũng không quan hệ, chỉ cần nhớ rõ quát lần đi má đi vây cá đi nội tạng. Thật sự, Phú Uyên mắt sáng rực lên, giống như thật cao Hưng An Chí cũng nguyện ý cùng hắn cùng nhau ăn cá. Ngày hôm sau, thừa dịp thượng vòng khóa dùng thanh đế kính thời điểm, An Chí lên mạng tra xét một lần tin tức. Quả nhiên có quan hệ với kia khối đất lệ thuộc tin tức. Trong tin tức nói, hôm trước ban đêm một chút tả hữu, Tây Thành Đại học một trảng tòa nhà thực nghiệm đột nhiên biến mất, thay thế chính là một cái đường kính gần 100m thiên hồ. Hố to đen nhánh, sâu không thấy đáy. Chuyên gia nói, loại này thiên hố kỳ thật là một loại mặt đất trầm hàng, có thể là tự nhiên nguyên nhân khiến cho, cũng có thể là nhân loại hoạt động khiến cho. May mà bởi vì là nửa đêm, tòa nhà thực nghiệm không có người. Nhưng là ngô rất có một người học sinh mất tích, trước mắt thượng không thể xác định hay không là cùng tòa nhà thực nghiệm cùng nhau bị thiên hố căn ướt. An chỉ nghĩ thẩm lâu cùng người đều ở, bọn họ bay đến nơi này tới. Vong khóa sau, ăn qua cơm trưa, lại muốn đi bảy lương sơn. Lúc này đây, An trí không tính toán lại xuyên cái kia vũ nghe váy. Đẹp vây đẹp, loại này cái gì thiên hạ chỉ này một cái váy, quá gây chú ý. An trí chạy tới phiên phiên phù huyên ngày hôm qua làm người đưa tới quần áo, chọn nửa ngày, rốt cuộc từ một đại bài tìm ra một cái vừa lòng. Trên dưới trang thuần, chỉ có cổ áo cổ tay áo cùng đai lương thượng có thỉnh phóng hoa sen ám văn, không chú ý không quá xem tới được. So với kia điều vũ nghe váy điệu thấp đến nhiều. Phú huyên trên dưới nhìn một lần nàng tân trang phủ, đánh giá. Thực thích hợp người Thủ săn vòng tay, xuyên điều một mạc điệu thấp váy Hôm nay An Chí lại tiến công phòng khi Thập phần thẳng nhiên Các đệ tử mới vừa ăn cơm xong Đang ở nghỉ trưa, lan chẳng không ở Tựa như một hoa không ai quản hợt kỳ Đang ở điên quầng mà làm ấm ý An Chí đi vào tới khi Mọi người lại đều tinh tính An Chí có điểm buồn bực Nàng túi đầu nhìn xem thủ đoạn Không phải mang vòng tay sao Mất đi hiệu lực bỗng nhiên nghe thấy có hai cái đệ tử ở khe khẽ nói nhỏ Là bộ bộ sinh liên. Không sai, giống như chính là bộ bộ sinh liên. Người xem nàng phía sau. An trí không thể hiểu được mà quay đầu lại, tức khắc sợ tới mức một run run. Này vây và áo huyển chuyển nhẹ nhàng, theo nàng mỗi một bước nhẹ nhàng đông đưa, phía sau váy áo răn sẽ phiêu tán ra hoa sen hư ảnh. Đại trừng bát to như vậy lại tiểu nhân tinh tinh điểm điểm, mỗi một đóa đều trắng tinh không tì vết, giống lớn lớn bé bé bọt xà phòng phao giống nhau, khinh phiêu phiêu bay ra đi, một lát liền không thấy. Thật đúng là bộ bộ sinh liên. An Chí cứ như vậy, hóa thân thành một người hình bọt xà phòng phao cơ, một đường phóng phao phao rêu rào khắp nơi. Hôm nay thời gian đuổi, An Chí sợ đến chế, đi được mau, căn bản không hướng phía sau xem, phù huyên nhưng thật ra một đường đều lạc hậu vài bước đi theo nàng, thế nhưng cũng chưa nói, đại khái còn cảm thấy khá xinh đẹp. An Chí muốn điên rồi. Như vậy nỗ lực, khai quật ra một kiện điệu thấp nhất quần áo, thật đúng là đủ điệu thấp. Hơn nữa sinh cái gì không tốt, một hai phải sinh bạch liên Hoa Người khác lại đều thực hâm mộ. Thật là đẹp mắt a. Nghe nói bộ bộ sinh liên là linh hạc tộc bậc thầy sư di tác, treo sẽ không như thế nào, mặc vào về sau liền sẽ phiêu ra hoa sen, đại sư làm xong liền qua đời, trên đời liền như vậy một kiện. Hành đi, phủ nguyên nơi đó đồ vật, tùy tay một lấy chính là cô phẩm. An Chí liền đi rồi như vậy vài bước, diện tích không lớn công trong phòng đã bay không ít đóa hoa, có người nhịn không được, vươn cái đôi tiêm đi chọc phiêu ở không trung hoa ảnh. An Chí yên lặng mà đè lại lần váy không dám làm nó lại lộn xộn. Ngày hôm qua giúp An Chị nói chuyện tiểu Hắc Sừng thiếu niên cũng ở, hắc mà lớn lên lông mi buông xuống, đang ở trong một góc dùng tiểu đao tước gậy gỗ. Một đóa nho nhỏ đóa hoa phiêu phiêu lắc lắc, bay đến hắn tiểu đào phía trên. Thiếu niên không có động, nhập làn điệu hoa sen dụng đến hắn tiểu đào thượng, con con khỏe miệng. Một lát mới ngẩng đầu, đen bóng trong mắt hiện lên hài hước quang, nghiêm giã, nhân ra hôm nay xuyên cái này bộ bộ sinh liên, cũng là trộm. Nghiễm hôm nay mặc như cũ kiếm bảo Như cũng ngồi ở trên bàn, Như cũng bị một đám người vây quanh. Nghe thấy lời này, sắc mặt không vui mà nhìn mắt An Trí, không có lên tiếng. An Trí bộ bộ sinh liên mang đến xôn sao theo cả phòng hoa sen biến mất dần dần bình ổn, đại gia tiếp tục An Trí tiến vào trước đề tài. Bọn họ đều ở thảo luận sau núi kia khối đất lệ thuộc. Trừ bỏ An Trí, những người khác đều ký túc ở bảy lương sơn, ở chỗ này ăn nơi này ngủ, cũng không giống An Trí như vậy mỗi ngày về nhà. Tối hôm qua chúng ta thật sự thấy Kêu mặt trên cò ánh sáng, còn có xuyên hấp ý đi phục bóng người, chật lẻ liền đi qua. Đừng náo loạn, như vậy sai như vậy cao, ngươi có thể thấy bóng người. Ngươi nói chuyện A một tiếng, vô vô cánh, ngươi hoài nghi chúng ta hát chuẩn tộc nhãn lực. Có thể hay không là trực ban sư huynh đi lên quá. Không có khả năng. nhiễm giáp bỗng nhiên chen vào nói, ta phụ vương làm chúng ta tộc ở chỗ này tu hành vài người chiếu cô ta, bọn họ cùng ta hồi bầm nói, chỉ có giờ mẹo cùng giờ thân sẽ đi lên hai lần, nhìn xem tình huống. Còn lại thời gian không ai ở mặt trên. Tiên Tiến bảy lương sơn đều là sư huynh sư tỷ, ở nhiễm nh trong mắt, lại tất cả đều là hắn phụ vương thần tử mà thôi. Đại gia đang nói, môn đống như khai, lan trản lắc mình tiến vào. Tu tập nói chuyện phiếm các đệ tử nháy mắt làm điều thu tán, mỗi người đều nhào hướng chính mình vị trí. An Trí cũng đi theo chạy nhanh hướng chính mình chỗ ngồi chạy. Trong lúc vội vàng quên đơn váy. Theo nàng động tác, làn váy phi dương lên, đại đó tiểu đóa hoa sen ngẹn nửa ngày. Rốt cuộc có cơ hội thò đầu ra, hô mà một chút cùng nhau trào ra tới, phi mãn một phòng. Trong đó lớn nhất một đóa lao thẳng tới lan chẳng mặt. Lan chẳng. Lan chẳng giống trốn am khí giống nhau nghiêng người nẹ tránh, đi đến hắn án kỳ trước, đem trong tay thư băng mà một ném. Hắn lạnh mặt, có người là tới học công phu, vẫn là tới khoe ra quần áo. An chí đã ngồi xuống, dùng chân gắt gao ngăn chặn gây chuyện thị phi làn váy, dơ lên đại phản thiên công ngăn trở mặt. Bởi vì sợ bị chảo điển hình. An chỉ khóa thượng đến đặc biệt nghiêm túc, thành quả cũng thực lộ rõ. Ngày hôm qua ở quang cầu bên nỗ lực tụ một chút linh khí, hôm nay nhìn càng vững chắc, bạch hồ hồ một đoàn, ấn loại này tiến độ, tụ nguyên sắp tới, căn bản dùng không đến 10 ngày. Bất quá hôm nay lan chản giáo không ngừng là cái này. Dùng hắn cách nói, chính là đại phản thiên công không chỉ là ngồi ở chỗ kia nhắm mắt đả tọa công phu. Muốn ở nhà có thể an thần tu tâm, ra cửa có thể đánh nhau đánh người. Hắn giáo đồ vật. Chính là hắn ngày hôm qua vừa vào cửa khi cho đại gia ra vai phủ đầu. Lan chẳng nâng lên tay, phản phất một cổ vô hình mạnh mẽ bắn nhanh mà ra, án kỷ thượng thư cùng giấy đều bay đi ra ngoài. Đây là bảy lương sơn công pháp nổi danh nhất chiêu, phá lỗ thủng, các ngươi hẳn là đều biết. Lan chẳng nói. An chỉ nghĩ thầm, ai khởi như vậy quái tên. Phá lỗ thủng. Nhưng mà mọi người giống như đều thực minh bạch, cùng nhau hoan hô, thật tốt quá. Muốn học phá lỗ thủng. An chỉ tuy rằng không hiểu vì không có vẻ quá không hợp nhau, cũng chỉ hảo đi theo làm bộ vui mừng khôn xiết, muốn học phá lỗ thủng. Quá tuyệt vời. Lan Trản cẩn thận nói một lần. Nguyên lai phá lỗ thủng là thuyên chuyển nhân linh nguyên ma sinh cương khí, dẫn tới bên ngoài cơ thể, trật phát ra. Dung Hảo có thể đánh bỏ địch nhân, thậm chí có thể lay động đối thủ linh nguyên, làm đối phương nhẹ thì choáng váng khó chịu, nặng thì linh nguyên rách nát, linh mạch tận tổn hại. An Chí nghĩ thầm, chết không được kêu phá lỗ thủng, là có thể đem người đánh ra một cái lỗ thủng ý tứ sao. Này nhất chiêu đơn giản thô bạo, thu phóng chi gian, khảo nghiệm đều là ngành công phu. Lan Trần nói, phá lỗ thủng không ngừng có thể đánh nhau dùng, hơn nữa sử dụng phá lỗ thủng khi có thể làm các đệ tử học tập càng chính xác thuần thục mà thuyên truyền linh khí, khơi thông linh mạch. Nói ngắn lại, chỗ tốt nhiều hơn. Hai ngày này học phá lỗ thủng, hai người một tổ, ai có thể cái thứ nhất dùng phá không long đem đối phương đà đảo, ai là có thể bắt được một cái ô cương đan. Ô cương đan A. Mọi người một mảnh kinh ngạc cảm thán. An Chí lại là không hiểu. Tu ngồi xuống vị trí ở An trí bên trái, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không hiểu, giải thích, ô cương đan là bảy lương sơn tốt nhất đan dược chi nhất, an đối tu hành có lợi thật lớn. Đối tu hành có lợi thật lớn đồ vật, An trí đương nhiên nhất định phải được. nay đàn đệ tử hôm nay sơ học, có thể thành công phát ra phá lô thủng đã thực không dễ dàng, ai cũng không thể đem người khác thế nào, lan trản nói xong, khiến cho chúng đệ tử hai hai từng đôi luyện tập. Công trong phòng chỗ ngồi đều là đơn người đơn tòa. Tổng cộng bày 6 liệt, đơn song liệt lân vị hai người kết tổ. An Chí là muốn cùng ngồi ở nàng bên phải người kết tổ. An Chí vừa chuyển đầu, bên phải chính là nhiệm giã cặp mắt kia, đang ở ngạo mạn mà nhìn nàng. Lấy hắn luyện phá lỗ thủng, thật sự thật tốt quá. An Chí tiểu tâm mà ấn vây đứng lên, e sợ cho váy lại phiêu ra hoa sen, gây chuyện thị phi. Nhiệm giã cũng đi theo đứng lên, liếc liếc mắt một cái nàng dùng tay ngăn chặn làn váy, là có bao nhiêu hư vinh mới có thể ăn mặc loại này quần áo tới công phòng luyện công Hắn còn ở khiêu khích. An trí rồi trở về, là có bao nhiêu hư vinh mới có thể mỗi ngày đem ta phụ vương ba chữ treo ở ngoài miệng. Bởi vì chính mình không đúng tí nào bái. Nhiễm dạng nghiên răng, trở tay liền đối với nàng khắp cái phá lỗ thủng quyết. Phá lỗ thủng là phát ra tới, chính là đánh tới An trí trên người không đào không ngỡ. An Chĩ không chút nào yếu thế, cũng lập tức khắp cái quyết, đem cương khí đánh ra đi. An trí sơ học, còn không quá sẽ dùng, đánh vào nhiễm dạ trên người cũng không hề phản ứng. Hai cái đều là đệ tử tốt, quyết véo đến độ không tồi, đáng tiếc tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, so tiểu thí hải đánh nhau còn không bằng. Nếu không phải ta tam giai linh nguyên. Hử. An chỉ nghe thấy nhiệm ra nói. Hắn ý tứ là, hắn tam giai linh nguyên bị lan chản trục tan, nếu không cũng không đến mức đánh không hảo cái này phá lỗ thủng. An chỉ lưu sướng mà tiếp, khoác lác ai sẽ không. Người tam giai linh nguyên A. Ta còn ngũ giai đâu. Nhiệm ra tức giận đến mặt mùi trắng bệnh. Ta tam giai chính là chính là lan tràn thân thủ nghiệp quá. Hắn trở tay lại một cái phá lỗ thủng đánh lại đây. Lúc này đây, an trí thế nhưng giống chung ám khí giống nhau, thân hình quẹo quơ, hướng trên mặt đất tài đi xuống. 14, đệ 14 chương. Nhiễm Giã vui mừng khôn xiết, vội vàng giơ lên tay, tưởng đem lan tràn sư huynh téo lên tới, làm hắn chính mắt thấy hắn cái thứ nhất đem người đánh bỏ, hảo bắt được ô cơm Đan. Chỉ thấy an trí lung lay hai hoảng, cư nhiên một lần nữa đứng vững vàng. Nàng dùng tay che lại ngực, thành khẩn nói: Không hổ là khoác lắc tam dai đánh ra tới phá lỗ thủng. Lợi hại. Bội phục Lung lây thời điểm, lớn lớn bé bé mấy đóa hoa sen phốc phốc phốc mà toát ra tới, phiêu tán đến không trung, lắc tới lắc lui. Nhiễm dạ mau khí hộp máu. Bên cạnh hát sừng thiếu niên đông nhiên thọc thọc can trí thâm giọng nhắc nhở nàng, lan sư huynh lại đây. Quả nhiên, lan chản chính hướng bên này tuần lại đây. An trí chạy nhanh đoan chính thái độ, thành thành thật thật bấm tay niệm thần chú, vẻ mặt ngoan ngoãn. Nhìn so học sinh xuất sắc còn học sinh xuất sắc. Lan chản gật gật đầu, khen ngợi nàng, thủ thế không tồi. Lại đối nhiễm ra nói, ngươi cũng không tồi, bất quá ngươi có thể chú ý nhìn xem ăn chỉ là như thế nào bấm tay niệm thần chú, tay nàng thế càng tiêu chuẩn. Tức chết nhiệm giã một buổi trưa liền như vậy vui sướng mà đi qua, ai cũng không có thể bắt được ô cương hoàn, mau tan học khi, theo thường lệ có đệ tử lại đây kêu ăn chỉ, nói có người chờ tiếp nàng.